Lão Thái Thái mới là uy phong không giảm năm đó, từ Nhi tử mang đến tức phụ, lại từ tức phụ Nhi mang đến tôn Nhi. Đổi cá nhân nghe có thể tức giận đến một Phật xuất khiếu nhị Phật thăng thiên, thiên bọn họ tất cả đều là hậu sinh vãn bối chỉ có thể bài bài quý nghe Lão Thái Thái dạy bảo, bọn họ xúc cổ quỳ bộ dáng rất giống thiên lánh lên túng ở trong lồng không chịu động béo tức tước. Đại bá nhãn lực kính Nhi không được, thời khắc mấu chốt đứng ra vẫn là vệ Mao đảng. Hán ngày đó không trang đều giống cái tôn tử, tùy ý lao thái thái mắng, há mồm chính là, mại giảm nhiệt, đừng tức giận hỏng rồi thân thể. Ngài đừng nóng nội, an khẩu trà chậm rãi lại mắng, ta này đều thượng kinh cũng chạy không được. Là, thời trẻ làm những cái đó chuyện ngu xuẩn là chúng ta không đúng, cha ta không đối nương không đối cả nhà đều không đúng, chúng ta biết sai rồi, tỉnh lại, thật tỉnh lại, đã phát sinh sự hối cũng vô dụng, chỉ có thể bảo đảm về sau không hề phạm. Mao đản liều mạng đang nói, đem miệng đều nói làm. Hán nương Trần Thị cũng là giống nhau, mắt thấy Lao ra tử đánh xong Lão thái thái cũng chuẩn bị thượng thủ nàng phi pháp đi lên ôm lấy bà mâu chân. Mao đản nói đúng. hắn nói đúng. Chúng ta biết sai rồi. Nương ngài nếu là khí bất quá đánh ta vài cái, ngài đánh ta đi. Lao thái thái mặt đều đen, người buông tay. Trần Thị không dám, nàng buông tay đương ra lại muốn bị đánh. Lão thái thái tức giận đến tưởng đá nàng thiên nâng không dậy nổi chân, xoa xoa ngực nói, được rồi ta không đánh hắn, ngươi bung ra. Trần thị vừa bung ra, Lao thái thái một cái bước nhanh vọt tới đại nhi tử trước mặt, vững chắc đấm hắn hai hạ. Như vậy tiếp đón quá mới cảm giác thoải mái một chút. Liên khẩu khí này, từ mười mấy năm trước nghẹn cho tới hôm nay, nàng nói qua không ngừng một hồi nếu là kia hai cái không nên thân ở trước mặt thế nào cũng phải đánh chết bọn họ, vốn dĩ cho rằng gặp lại khó. Này tâm nguyện thực hiện không được, ngẫm lại còn rất tiếc nuối. Không nghĩ tới à, lão đại một nhà còn có dọn đi lên kinh thành tới một ngày, hắn bản thân đưa ra tới. kia cảnh tượng, chẳng sợ qua đi một đoạn thời gian lại nhớ đến tới vệ ngạn đều cảm giác thảm thiết, nghe nói đại bá trở về lúc sau lấy rượu thuốc đem toàn thân xoa nhẹ một lần, bò trên giường hai ba thiên. Năm tháng không buông tha người à, nhớ năm đó nhị lao thượng kinh thời điểm vệ đại lang cũng mới hai mươi mấy tuổi, hiện giờ đều hơn bốn mươi. Ai như vậy một đòn đánh, hắn thực sự có chút ăn không thiêu. Cũng may tới kinh trên đường hắn liền dự đoán đến sẽ có này ra. Sớm chút năm sinh quá nhiều chuyện, cha mẹ trong lòng xác định vững chắc có hỏa, không gặp liền bãi, đều đường kia trang lật qua đi. Gặp mặt lại hồi tưởng khởi ngày đó đủ loại, hắn có thể không bị đánh. Bọn họ trở lại tạm thời nơi đặt chân sau, trần thị làm nam nhân cởi bỏ quần áo nhìn, trên người hắn đã là tím tím xanh xanh. Cha mẹ không đều thượng 60, sao còn như vậy có lực nhi? Này đánh đến cũng thật tàn nhẫn. Vệ đại lang muộn thanh nói, đánh đến tàn nhẫn thuyết minh tức giận đến tàn nhẫn. Kia cũng quá lớn lực. Vệ đại lang lại nói, cha mẹ thời trẻ là làm quán việc nhà nông, dốc sức nông dân, có thể không điểm tay kính nhi. Này đốn trốn bất quá, thông khoái điểm có thể làm nhị lao ra khí cũng hảo. Ta cha ta nương kia tính tình. Còn đuổi theo đánh ta mắng ta thuyết minh còn khi ta là nhi tử, muốn thật hoàn toàn lạnh tâm có thể đem ta hoanh đi ra cửa, chỉ sợ là thấy cũng không chịu thấy. Hôm nay ai đồn đánh, đi theo còn có thể lui tới đi lại, liền rất hảo. Ta còn không phải sợ. Đánh hỏng rồi làm sao? Cha mẹ động thủ lúc ấy ta hận không thể bọn họ hướng ta trên người tiếp đón. Về đại la ngoài miệng giống cha hắn, nôn ngữ không nhiều lắm, hắn trong lòng minh bạch. Cha mẹ không có khả năng đối con dâu cùng tôn tử động thủ, đánh cũng là đánh hắn cái này không nên thân nhi tử. Vệ đại lang nằm bò dưỡng mấy ngày, cảm thấy không sai biệt lắm không có việc gì, lại đi một chuyến bệ phủ. Lần này qua đi cha mẹ xem hắn vẫn là lánh mi mắt lạnh, cuối cùng có thể ngồi xuống hảo hảo nói nói mấy câu. Cha mẹ báo cho hắn một phen, hắn cũng nói một ít chính mình ăn bài, nói đã đang tìm sờ dinh thự, an trí hảo còn chuẩn bị thêm chút đồng ruộng. Thật thật tại tại tính toán ở kinh thành đặt chân. Hỏi hắn vì sao nghĩ dọn kinh thành tới, ở quê quán đợi không thoải mái. Sợ một nam một bác tái kiến không cha mẹ, ta đời này quang làm ngài nhọc lòng, còn không có nghiêm túc hiếu kính quá. Lao thái thái một tiếng cười lạnh, hiếu kính. Ngươi không gây chuyện thị phi chính là đối ta tốt nhất hiếu kính, mặt khác ta còn dám trông cậy vào ngươi. Nương ta sai rồi, trước kia là ta hồ đồ ngài đánh cũng đánh mắng cũng mắng. Xin bất giận đi. Nhi tử đều hơn 40 tuổi còn cùng phạm vào sai tiểu hài Nhi giống nhau, rũ đầu ngồi chỗ đó, trường hợp cũng rất cười người. Trong phòng lại không có bất luận kẻ nào cười đến ra, lao thái thái xem hắn này vất ức dạng liền phiền, cảm giác hắn có thể được mau đản như vậy đứa con trai cũng coi như mệnh hảo. Mau đản tắc phong tuy rằng không như vậy chính, ai đi điểm cửa hồng, ít nhất còn tính có tiền đồ. Người muốn nói hắn không tốt, tốt xấu không phạm gian ác, Không thể xưng là là người xấu. Mau đàn đâu? Ở vội cái gì? Hán vội vàng viết bản thảo, Quá chút thiên muốn giao không ít. Lao thái thái nghĩ nghĩ, Nói, đánh qua mang qua, Chuyện cũ năm xưa ta không nghĩ nhắc lại, Trước kia liền đi qua, Về sau ngươi sống ra cái bộ dáng, Cung quản ngươi kia một phòng con cháu, Làm cho bọn họ đường đường chính chính là người. Ta cùng cha ngươi tạm thời còn không nghĩ gặp ngươi, Ngươi đừng hướng ta trước mặt thấu. An tâm đặt mua điển chạy đi, chờ năm trước lao tam hồi kinh các ngươi lại đến, cũng kêu ta cùng cha ngươi chấm rãi. Vệ đại lang nhớ kỹ hắn nương nói, sau lại một đoạn thời gian cũng chưa dám đến, hắn là không có tới, hắn thượng kinh mang đến lực ảnh hưởng lại liên tục tồn tại, tỉ như bên người chiếu cô phúc nữu trương ma ma liền mở rộng tầm mắt. Nàng tới vệ ra hầu hạ phía trước là nghe qua Lão thái thái huy danh, tới lúc sau ngần ấy năm không chính mắt kiến thức quá còn đương bên ngoài chuyển đến khoa trương Căn cứ nàng mấy năm nay quan sát, vệ gia vị này chính là không bằng công hầu nhà Lao phu nhân thể diện, trên người nàng có chút quê cha đất tổ mùi vị, nhưng vẫn là giảng đạo lý hỏa khí người. Thằng đến chính mắt thấy kia ra, trương ma ma nhưng tính minh bạch vì cái gì vệ đại nhân sẽ ở mừng đến ái nữ lúc sau trước tiên tiến cung đi cầu hoàng thượng tưởng người. Lao thái thái mắng khởi nhi tử tức phụ quả thực so ra trận giết địch tướng quân còn hung ác. Từ biệt 10 năm hơn, mẫu tử gặp lại, đương nương hận không thể lột nhi tử ra, kia trường hợp nhìn thật sự cảm động, tuy là trương ma ma ở trong cung tiến tu quá, thấy nhiều đại trường hợp, vẫn là có chút làm sợ. Nàng lại hồi tưởng lão ra ở nhà thời điểm, lão thái thái trước nay đều cười tùng tịm, không nhúc nhích quá giận. Đổi chỗ tử lại đây nàng trực tiếp thay đổi khuôn mặt, nếu không phải nghe nói qua vệ đại vệ nhị ra làm những cái đó chuyện ngu xuẩn chứ ma ma đều phải hoài nghi đằng trước hai cái nhi tử không phải lao thái thái thân sinh. Vệ đại gia mùa thu thượng kinh, chờ bọn họ trí hảo nhà cửa dọn đi vào, ở không mấy ngày, vệ thành phản kinh. Vệ đại cả nhà cũng đi tiếp người, còn đi theo vào cửa. Ngày nay, vệ ngạn mới chân chính kiến thức đến hắn mau đản đường ca chân chó lên là cái gì đức hạnh, vốn dĩ suy sụp một nửa nhân thiết đến tận đây hoàn toàn sụp xuống, hắn không thể không thừa nhận nhị để nói đúng, đọc sách liền đọc sách. Đừng truy cứu viết thư chính là viên là bẹp là sao cá nhân. Vừa đến ra, vệ thành còn đang xem nhà mình mấy cái, xem béo vẫn là gầy, tinh thần đầu như thế nào. Khương mật đã thăm hỏi thượng, xem cha mẹ khí sắc không phải quá hảo, thỉnh thái ý xem qua không có. Thái ý ý nói như thế nào? lão thái thái xua tay, không có việc gì, cha ngươi hắn khoảng thời gian trước tiễn đi chim sáo, còn không có quá hoan quá mức như tới. Là như thế này. đúng vậy điều dưỡng lâu rồi cũng có cảm tình. Bất quá hắn vốn dĩ liền không phải từ hấu điều dưỡng, đến trong tay hắn thời điểm số tuổi liền không nhỏ, này cũng coi như sống thọ và chết tại nhà. Không nói cái này, các ngươi lần này trở về liền không đi rồi đúng không? Thật không đi rồi. Khương Mật gật đầu. Kia hảo, thật tốt ta. Mấy năm nay không các ngươi ở trước mặt, nhật tử quá đều không phải tư vị nhi. Khương Mật cười cười, ngược lại nhìn về phía Đại Ca một nhà đang muốn nói chuyện, đột nhiên kêu lão thái thái đánh gãy. đúng rồi đúng rồi. Hồ hoa cùng hắn tức phụ nhi người đâu, không cùng các ngươi thượng kinh. tới, đánh giá là không biết thấy ngài nên làm cái gì biểu tình. hắn trong lòng có chút thấp thỏm, liền cùng xe nhìn chầm chầm dỡ hàng đi. lần này mang về tới không ít đồ vật, đều ở phía sau trong xe trang. kia dùng đến hắn, đi cá nhân đem hắn cho ta gọi tới, làm ta hảo sinh nhìn một cái. Hắn này mười mấy năm có điểm biến hóa không có, trưởng thành cái dạng gì. Khương mật chiều bên cạnh liếc mắt một cái, lập tức có người cúi đầu lui ra ngoài, người trong phòng lại hàn huyên vài câu, hồ hoa cùng hắn tức phụ nhi hà hoa tới. Hồ hoa vừa tiến đến liền ở nhị lao trước mặt quỳ xuống, trong miệng kêu ra nãi. Lao thái thái như mày, ngươi cúi đầu làm gì? Trên mặt đất có tiền. Không phải, là không mặt mũi thấy ngài. Ngươi nói một chút vì cái gì không mặt mũi thấy ta. Hồ hoa du tại bên người tay nắm chặt, nói: Chúng ta này một phòng làm rất nhiều làm ra nãi tức giận sự. Xem hắn thượng vội chạy ra nhận sai Hà Hoa suốt ruột a, chạy nhanh giúp đỡ nói: Ra nãi nắm rõ, trước kia những cái đó sự không phải chúng ta tướng công quyết định, tướng công hắn ban đầu chỉ lo trồng trọn, trong nhà lớn nhỏ sự nào luôn được đến hắn tới an bài, còn không đều là cha mẹ định đoạt. Lão thái thái đang xem Hà Hoa. Lão ra tử hỏi, kia vệ hổ ngươi cảm thấy ngươi có hay không sai? Ta có sai. Sai ở đâu? Hổ hoa nói không nên lời, hắn chỉ cảm thấy chẳng sợ trước kia lớn nhỏ sự là cha mẹ quyết định, nói ra đi không đúng là bọn họ nhị phòng, nhị phòng trên dưới một cái đều chạy không thoát, đều có sai. Lão ra tử đợi nửa ngày, không chờ tới lời nói, hắn cũng không đợi, đối quỷ gối trước mặt tôn tử nói, ngươi thật sự có sai, sai không ở mặt khác. Sai ở ngươi lớn như vậy người thế nhưng trơ mắt xem cha mẹ làm sai sự, không khuyên can quá. Hà hoa đau lòng nam nhân, còn muốn giúp đỡ. Hổ hoa đối bên gối người vẫn là có chút hiểu biết, lường trước nàng không nín được lời nói tún nàng một phen. Tiếp được hắn ra nói nói, tôn nhi mấy năm trước không thông suốt, mấy năm nay đi theo chú thím mới hiểu được một ít đạo lý, biết chính mình sai rồi, ở sửa. Phía trước vệ đại lang thượng kinh, nhị lao thấy hắn liền tới khí. Sao ra hỏa chính là một đốn hảo đánh, lúc này thấy hổ hoa, khó chịu là có, lại nhất không nổi kính nhi đánh chửi hắn. Đều biết đứa nhỏ này sinh ra có chút ngu dốt, hắn hôm nay cái có thể nói như vậy vài câu, láo gia tử đều cảm giác rất an ủi. Liên cảm giác còn có thể cứu chữa, không hoàn toàn phế ở hắn cha mẹ trong tay. Đừng quý chứ, ngươi đứng lên đi. Nếu đi theo lên kinh thành, về sau thành thật kiên định cùng ngươi thúc làm việc muốn hạ cái gì quyết định cùng ngươi chú thím thương lượng nếu không nữa thì tới cùng ta nói đừng nghe ngươi cha mẹ ra siêu chủ ý cha ngươi ngươi nương kia tâm tư liền vô dụng chính quá ở bên môn tả đạo thượng càng đi càng xa muốn lôi hắn đều tốn không trở về nói được không sai biệt lắm nhị lao mới nhìn nhìn cái này tôn tử nhớ trước đây bọn họ rời nhà khi bao đản cùng hổ hoa cũng chưa bao lớn này đã thượng 20 tuổi tức phụ nhi đều kết hổ hoa nhìn thật thật tại tại thay đổi rất nhiều Trên người cơ hồ không có khi còn bé bóng dáng, nếu không phải nghe xong giới thiệu, nhị lao cũng không dám nhận hắn. Qua láo ra tử cùng lao thái thái này quan, hồ hoa phu thê mới cùng đại phòng một hàng chào hỏi, đặc biệt hà hoa, nàng vui mừng hô cô, còn thuận thế ngồi vào bên kia đi. trần Thị thấy chất nữ nhi cũng cao hứng, nàng không nữ nhi, nhưng thật ra có vấp tức, bất qua giống nhau bà bà cùng tức phụ chi gian không như vậy nói nhiều nói. Lúc này thấy Trần Hà Hoa nàng mới cảm thấy đây là người một nhà, nhìn liền thân, nếu không phải trường hợp không đối cô chất hai cái đã lao thượng. Khương mật mới vừa rồi cũng không lo lắng cùng đại tẩu nói chuyện, lúc này mới nói, đầu năm đến tin, nghe nói các ngươi cố ý dọn đi lên kinh thành, cho rằng muốn chuẩn bị chút thời điểm, không nghĩ động tác nhanh như vậy. Quyết định lúc sau liền một khắc đều không nghĩ chờ, liền nóng trông có thể mau chút nhìn thấy cha mẹ. Nô thị vĩ môi. Ta lại không thế nào muốn gặp ngươi. Nương a, không phải nói tốt chuyện xưa cũng không nhắc lại. Để không đề cập tới ta xem ngươi đều rất trướng mắt." Khương Mật khẽ cười một tiếng, nương nghỉ một lát, làm ta cùng đại tẩu nói hai câu lời nói. Khương Mật hỏi Trần thị khi nào thượng kinh tới. An trí ở đâu? Mua nhà cửa không có. Hỏi nàng thượng kinh phía trước làm không có làm hảo chuẩn bị này đầu mùa đông rất gian nan, Thiếu Miên thiếu than sợ không hảo quá. Thời trẻ Trần Thị đặc không thích Khương Mật, hiện tại khả năng tình cảnh cùng tâm cảnh đều thay đổi, mới cảm thấy nàng người không tồi, khá tốt ở chung. Xem lúc này, nàng không riêng hóa giải xấu hổ, lại là liền phiên quan tâm, Trần Thị đều đáp, làm đừng nhọc lòng, nhà cửa đã đặt múa hảo thu thập ra tới hơn nữa dọn đi vào. Đổi cái địa phương là còn có chút không thích hứng, quá đoạn thời gian liền hảo, lúc trước từ trong thôn dọn tiến trong huyện cũng là như thế này. Khương Mật lại hỏi. Đi phía trước về quê xem qua không có. Trong ngoài đều an bài hảo. Chúng ta đại thuận tự mình cùng đại thúc công nói, đem vệ thị tổ tông bao gồm tế điển học điển đều phó thác cho bọn hắn bên kia. Đại thúc công nói như thế nào? Nói có thể dọn đi lên kinh thành cũng coi như có tiền đồ, làm chúng ta đến thiên tử dưới chân sống yên ổn sinh hoạt, đừng cho lão tam thêm phiền. Còn nói đằng trước mười mấy năm đều là các ngươi tam phòng ở phụng dưỡng cha mẹ. Làm chúng ta đến Kinh Thành cũng giúp đỡ chia sẻ một ít. Nay không, chúng ta đặt mua nhà cửa thời điểm liền suy xét tới rồi, riêng thu thập ra cái sân cấp cha mẹ, nhị lão ngày nào đó không cùng chúng ta đại lang sinh khí, cũng đến chúng ta trong phủ nhìn xem, tiểu ở vài ngày. Ngài nếu là không nghĩ phiền thoái, chúng ta mỗi ngày tới thỉnh An cũng đúng. Nhưng đừng, ngàn vạn đừng. Ta vốn dĩ có thể sống một trăm tuổi, người mỗi ngày tới thỉnh An. Ta đây sợ là muốn giảm thọ 20 năm. Vệ thành vốn dĩ không như thế nào mở miệng, nghe thấy lời này nhữ hạ mi, đều tháng chậm, gian, sắp ăn Tết, nương đừng nói lời này. Con thứ ba một mở miệng, nô thị nào có lúc trước dối thiên dối điệu tư thế, nàng cười cười, hành, nương thu hồi câu này, dù sao chính là kêu ý tứ, đằng trước ngần ấy năm cũng không gặp các ngươi quản quá ta cùng lão nhân, hiện tại muốn tiếp chúng ta đi hưởng phúc, ta không đi. Ngươi cùng lao đại cũng đừng mỗi ngày tới cấp ta thỉnh an, phùng năm phùng tiết tới, bình thường một tuần nhiều nhất tới một hồi, tổng thấy ta sinh khí. Trân thị chính là như vậy vừa nói, thật làm nàng mỗi ngày tới nàng cũng làm không đến a. Vệ đại lang nghe lời này trong lòng kiên định rất nhiều, nghĩ thầm giống như vậy liền rất hảo. Chương 195 195 Lại muốn nói đến quê quán ở nông thôn, vệ nhị lang cùng lý thị đã biết đại phòng dọn đi rồi. Sẽ biết vẫn là từ Trần Gia dân cư xuôi thai nói. Ngày đó Trần Gia bà tử con cái sọt từ bờ ruộng thượng đi qua, vừa lúc gặp gỡ mới từ đất trồng rau trở về Lý Thị, chẳng sợ Lý Thị lại thấy thế nào Trần Hà Hoa không vừa mắt, nếu kết cửa này thân, cùng thông gian mãi mãi đụng phải không nói dừng lại liêu một lát, ít nhất đến lên tiếng kêu gọi. Lý Thị trước một bước đứng yên, tiếp đón thanh. Trần bà tử cũng đi theo dừng lại, lúc ấy ly giờ cơm còn xa, hai người đều không nóng nảy. Liền hơi chút nhiều lời vài câu, trần bà tử một cái không đình chỉ, đem lời nói run lên đi ra ngoài. Nàng nói, các ngươi tam huynh đệ ở thủy vận thượng nhiệm kỳ là đời đi. Vệ hổ nên đi theo hắn thúc thúc đi lên kinh thành đi an ra. Kêu hảo, thật tốt ta. Đằng trước hà hoa nàng cô về nhà mẹ để tới cùng chúng ta từ biệt, ta còn cùng nàng để ra, làm nàng ở kinh thành nhiều chiều ứng vệ hổ cùng hà hoa này đối nhi phu thê. Chúng ta kết chính là thân thượng thân, nàng đã là làm bá mẫu lại là làm cô cô, sao có thể không thao điểm tâm đâu. Lý thị, từ từ, ngươi nói ta đại tẩu cũng thượng kinh. Khi nào? Sao không nghe nói? Nàng đi kinh thành làm chi? Trần Ba Tử là đại phòng Trần Thị mẹ ruột hà hoa nãi nãi, nàng hơn 60 tuổi người, trí nhớ không quá hành kinh thường quên chuyện này. đang trước Trần Thị thượng kinh phía trước riêng gặp qua nàng, nói rất nhiều lời nói lại tác không ít tiền. Lúc ấy có nhắc nhở nói tạm thời đừng đem việc này nói ra đi, sợ nhị phòng đã biết nhiều sinh chi tiết. Chân Ba tử vẫn luôn nhớ kỹ, nhưng này đều qua đi hảo một đoạn thời gian, nàng chậm rãi liền đã quên, cùng lý thị Liêu lên một cái thuận miệng liền nói đi ra ngoài. Bị hỏi lại lên nàng trước sừng sốt, mới ý thức được gặp, nói lỡ miệng. Lại tưởng tượng, dù sao người sớm đi rồi, đánh giá đã tới rồi kinh thành. Các vệ gia nhị phòng biết lại có thể như thế nào? Nghĩ đến đây, Trần Bà Tử cũng không hoàng hốt, nàng còn rất kinh ngạc hỏi, ngươi không biết ta? Vệ đại bọn họ chỉ sợ ngươi cha mẹ chồng liền ở kinh thành không trở lại, lo lắng như vậy đi xuống tái kiến không người, thương lượng muốn dọn ra đi. Dù sao bọn họ có tiền, lại nói viết thư chuyện này ở đâu không phải giống nhau viết. Thi hương khai khảo phía trước người liền đi rồi đi. Bao đàn bọn họ không phải còn hồi quá quê nhà đem trước sau sự đều cùng nhà các ngươi thọ lao ra tử nói rõ. Nói rõ mới đi. Lý thị nghe xong cảm thấy vớ vẩn. Cảm giác giống nằm mơ, nàng rôi tay hướng trên đùi một ninh, cảm giác được đau mới xác định đây là chuyện thật nhi. Không nghe nói a ta không biết, căn bản không ai đã tới nhà ta. Ngươi nói bọn họ thi hương phía trước liền thượng kinh. Đã đi rồi mấy tháng. Chân bà tử gật đầu nói không sai. Lý Thị trong đầu ầm ầm vang lên, ngoài miệng lẩm bẩm tự nói, không biết, một chút tiếng gió cũng không nghe được. Hắn muốn chuyển nhà ngay cả thân huynh đệ này đầu cũng không lên tiếng kêu gọi, là làm tặc bị bắt được suốt đêm trốn chạy sao? Lời này Trần Bà Tử không thích nghe, nàng lược một bĩu môi, cái gì dọn dạ ra, ngươi sao nói chuyện đầu? Chuyện này không đều biết, ngươi nếu không tin tưởng ngươi đại thúc công ra hỏi đi. Lý Thị đều tưởng chính mắt đi huyện thành nhìn xem, nghe Trần Bà Tử nói như vậy. Nàng đi trước tranh không cùng Chi đại thúc công gia. Không gặp đại thúc công bản nhân, nàng tóm được kia một phòng con cháu hỏi, hỏi huyện thành kia gia đình thật đi rồi. Đi lên kinh thành đi. Đúng không? Thu hoạch vụ thu kia trận vệ đại thuận đã tới, cùng ta ông nội nói bọn họ tưởng dọn đi kinh thành tấn tấn hiếu đạo, ở nông thôn bên này trên dưới sự đều làm ơn cho chúng ta. Các ngươi lão gia tử liền như vậy qua loa đồng ý xuống dưới. Chưa nói đem họ về tập hợp lên thương lượng nhìn xem kia đầu kỳ quái nhìn Lý Thị liếc mắt một cái, muốn hay không chuyển nhà là việc tư, dùng đến trong tộc tham ngôn. Vậy ngươi ra muốn cái cái tân phòng muốn hay không đem họ vệ toàn tụ tập tới thương lượng nhìn xem. Người khác không đồng ý ngươi liền không che lại. Tổng muốn thông chi đến trên dưới. Thông chi đi, vệ đại thuận nói hắn cho các ngươi vệ hổ mang tin cấp tam lang, tam lang đồng ý, còn hồi âm nói các ngươi cha mẹ tại đây số tuổi có thể cả nhà đoàn tụ con cháu vòng đầu gối là sự tình tốt. Ta ông nội cũng cảm thấy hảo, đằng trước mười mấy năm cha mẹ ngươi đều cùng tăm phòng, hiện tại vệ đại gia đi lên, muốn đi tận tận hiếu tâm, cha mẹ ngươi cũng coi như không bạch sinh như vậy đứa con trai, này không khá tốt sự tình. Các ngươi vệ hổ không phải cũng muốn ở kinh thành đặt chân. Có đại bá cùng tam thúc chiếu ứng, đối hắn cũng có chỗ lợi. Nói lên việc này, mỗi người đều nói khá tốt, Lý Thị trước tiên ở thông gian mãi mãi kia đầu ăn một buồn côn, lại ở không cùng chi ăn bẹp. Nàng cũng không biết chính mình là đi như thế nào trở về, trở về ở gia môn trước thấy vừa rồi trọn thủy, đang ở dưới hiên nghỉ chân đương ra người. Lý thị vừa muốn nói chuyện này, về nhị lang xem nàng sắc mặt khó coi đến cực điểm, hỏi trước ra tới, sao? Là không thoải mái. Lý thị theo tới dưới hiên, hướng chỗ đó ngồi xuống, cả giận, đại phòng thật không đem chúng ta đương người một nhà, như vậy đại sự, mỗi người đều biết liền gạt người ta. Nếu không phải hôm nay nghe thông gian nãi nãi nói lên, ta vẫn chưa hay biết gì. Vệ nhị lang nghe được hồ đồ, ngươi nói chuyện phải hảo hảo nói, đừng đánh đố. Ngươi làm ta hảo hảo nói. Có cái gì hảo thuyết? Lý thị liền ngồi xuống tư thế ngẩn đầu chiều bên cạnh nhìn lại. Vệ nhị lang ngươi có biết hay không đại ca ngươi cả nhà dọn đi lên kinh thành? Đều đi rồi mấy tháng. Gì? Ta nói vệ đại một nhà dọn đi rồi, dọn đi lên kinh thành đi. Nói cái gì mê sảng? Ngươi có phải hay không tưởng thượng kinh tưởng điên rồi? Ta sớm nói chuyện này không thành. Ngươi đem sự tình nghĩ đến đơn giản, cảm thấy lên kinh thành dựa vào lao tam là có thể phát đạt, không nghĩ lao tam nếu là không cho dựa đâu. Hắn như vậy đại quan làm cho là cho ngươi tùy tiện đắn đo. Ta nếu là bán điền bán đất đi, tiền tiêu xong không cái đường ra còn phải xin cơm trở về. Vệ nhị lang chỉ đương lý thị là biên lời nói tưởng thuyết phục hắn. Làm hắn đồng ý dọn đi lên kinh thành, căn bản không tin kia lời nói. Lý thị bực mình, ta cùng ngươi nói thật. Thật sự, đại ca cả nhà dọn đi rồi. Hắn vì sao? Hắn đổ gì? Đổ gì? Hắn vệ đại thuận trang tôn tử đi lôi kéo làm quen, vì còn không phải là dựa đi lên sao. Hắn nếu là an tâm tưởng đại ở trong huyện, kia hà tất đi lung lạc lấy lòng. Còn có hắn cái kia thư, viết chính là chân nhân chuyện thật không đi xem như thế nào sau này viết. Tổng biết Lao Tam ở Kinh Thành làm chút gì. Lý thị tưởng được đến, nhưng nàng khí điên rồi, nàng lười đến nói nhiều, liền rỗi tay hướng đại thúc công ra phương hướng một lóng tay, người đi hỏi hỏi kia gia đình, lại không đi trần ra hỏi thăm, người đều biết ta lửa người làm chi. Xem lý thị như vậy, thực sự có điểm giống như vậy hồi sự, vệ nhị lang nhiều như mày, quả thực đi ra ngoài một chuyến. Hắn này vừa ra đi, nửa ngày không trở về, Lý thị sợ hắn chịu kích thích ở bên ngoài xảy ra chuyện, lại chạy chậm đi đại thúc công ra hỏi tình huống, Kia đầu nói sớm đi rồi, chỉ nói hai câu lời nói hắn liền đi rồi. Lý thị lại chạy tranh trần ra, trần ra người ta nói ông thông ra không có tới quá. Kêu hắn đi đâu vậy? Người đi đâu vậy a? Lý thị dọc theo thôn nói tìm một vòng, một bên chung quanh xem một bên tiêu người, cũng không tìm được, nàng đi trở về tranh phát động xảo nhi bọn họ, làm đều đi tìm. Vẫn là không đem người tìm trở về. Biết thiên muốn đen, mới thấy cái quen thuộc nhân thần tư hoảng hốt đi ở thôn trên đường. Lý thị nhìn là nàng nam nhân, sông lên đi đánh bài hạ, ngươi đi đâu vậy? Ta tìm ngươi một vòng tìm không thấy, thiếu chút nữa hủ chết. Vệ nhị lang xem là nhà mình bà nương, nói, ta đi tranh trong huyện. Ngươi còn không tin, cho rằng ta thông đồng đại gia nói dối lừa ngươi, còn chạy tới trong huyện chứng thực. Vệ nhị lang không nghĩ nói chuyện. Lý thị hỏi hắn, là đi rồi bái. Có phải hay không đi rồi? Đi rồi, nhà hắn nhà cửa đều qua tay, là an tâm muốn ở kinh thành lạc hộ không tính toán trở về. Đi thì đi đi, đi phía trước cũng chưa nói một tiếng, này vẫn là huynh đệ, cùng phụ cùng mẫu thân huynh đệ. Trở về đi, cùng ta trở về, sớm nói nhất không đáng tin cậy chính là huynh đệ. Nếu không lão tam phát đạt ngươi như thế nào còn nghèo ở quê nhà? con có hậu tới ngươi đại cháu trai dẫm lên ta viết thư kiếm tiền cũng không phân quá một cái đồng bạc. Sớm thật nhiều năm ta liền nói quá, nhà chúng ta muốn xoay người chỉ có thể trông cậy vào đăng khoa, ngươi còn nửa tin nửa ngờ. Lý thị một bên túm vệ nhị lang trở về đi, còn một bên nói, cũng không ai cản trở không cho hắn đi, hắn tới lên tiếng kêu gọi, thuận tiện giúp ta đem đăng khoa mang đi trong kinh thật tốt. Mang đi trong kinh hoặc là làm cha mẹ thay chúng ta chăm sóc hoặc là làm hắn đi theo Hổ Hoa, đi học đường nghỉ mới muốn phiền toái một chút, ngày thường vội vàng đọc sách lại không chậm chế ai sự. Tam bằng bốn hữu làm hắn hỗ trợ chạy trốn bay nhanh, người một nhà có việc làm ơn hắn hắn lăng là trốn tránh người đi. Lý Thị nhắc mãi một đồng lớn, cuối cùng nói tính, bọn họ toàn ra đi thì đi, Tả Hữu Hổ Hoa còn phải về tới, quay đầu lại kêu Hổ Hoa mang lên hắn huynh đệ. Vừa lúc cũng cùng hắn nói nói Trần Hà Hoa sự, hoặc là chạy nhanh hoài một cái. Hoài không thượng liền hưu nàng, đều phải đi lên kinh thành làm việc, không để trứng ở nông thôn thổ gà còn giữ làm gì. Kế hoạch không tồi, kết quả hắn hai cái nhất đẳng lại chờ, thời điểm đều qua, hồ hoa chính là không trở về. Đến tháng chạm trên đầu, mới có người đề ra cái tay lại lại đây, nói là vệ hồ đặt ở Nính Châu Bến Tàu, bọn họ vội xong chạy nhanh giúp đỡ đưa lại đây. Trong bao quần áo mặt có mấy thứ đồ vật, cũng hai thỏi con bạc, cùng với thư nhà một phong. Vệ nhị lang thời trẻ học mấy chữ đều còn cấp phu tử, đến bây giờ cũng chỉ biết nhận mấy cái danh, còn lại xem không hiểu. Hắn quản gia đưa sách cho Đăng Khoa, làm Đăng Khoa nhìn một cái. Đăng Khoa văn hóa trình độ cũng còn rất thấp, cũng may này tin là hổ hoa viết, thường dùng tự xứng tiếng thông tụ, đọc không khó. Đăng Khoa từ đầu tới đôi niệm một lần, niệm xong xem hắn tra mặt vô biểu tình, hắn nương sắc mặt xanh mét. Đăng Khoa không cảm thấy có gì. Này không còn nhớ rõ cho bọn hắn mang đồ vật, lại tặng tiền, chỉ là người không có phương tiện về nhà mà thôi. Tin thượng cũng nói, tam thúc lần này kinh liền sẽ không năm hạ, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn sẽ không. Dưới loại tình huống này đại ca không có phương tiện trở về nhà. Sau này muốn gặp đại ca có thể là không dễ dàng, bất quá hắn nói, hàng năm đều sẽ đưa hiếu kính về nhà, nương tưởng khai chút, đại ca không ở nhà, còn có ta cùng chết quế, còn có xảo nhi. Lời này cũng không thể an ủi Lý Thị, nàng cầu hai việc đều đến Hồ Hoa trở về mới có thể hoàn thành. Hắn không trở lại ai mang Đăng Khoa thượng kinh. Hắn không trở lại như thế nào lược hạ Trần Hà Hoa. Đăng Khoa còn ở giúp đỡ khuyên, Lý Thị từ kẽ răng bài trừ lời nói tới, ta cộng lại làm hắn mang ngươi đi lên kinh thành đi, hắn không trở lại, ngươi đi như thế nào. Nói đến cái này, Đăng Khoa mặt cũng suy sụp, hắn đừng quá thân, nói, ta không đi, ta liền ở nông thôn. Lý thị theo tới hắn bên cạnh ngồi, dơ tay chọc hắn chán, cùng ngươi đã nói nhiều ít hồi, đi lên kinh thành mới có tiền đồ. Đăng khoa không hề răng. Ngươi đứa nhỏ này rốt cuộc sao lại thế này. Càng lớn càng không nghe lời, trước kia nương nói cái gì ngươi không đều nghe. Ngươi đừng làm cho ta rời đi ra, mặt khác đều nghe, nương ta không nghĩ đi ra ngoài. Ngươi không ra đi cầu học như thế nào thi khoa cử. Như thế nào đương đại quan. Ta cũng không nghĩ đương đại quan, tựa như như bây giờ chúng ta người một nhà vui vui vẻ vẻ không phải thực hảo sao. Đăng Khoa tràn đầy chờ mong nhìn mẹ hắn, hắn nương dơ tay cho hắn một cái tát, hắn tử sinh ra đến nay lần đầu bị đánh. Lý thị lệnh cái mặt, nói ngươi cần thiết có tiền đồ, ngươi không tiền đồ ta làm cái gì ở trên người của ngươi phí nhiều như vậy tâm lực. Chỉ cần không cử ra bất thượng, chỉ là làm Đăng Khoa đến kinh thành cầu học vệ nhị lang là đồng ý cho nên hắn mới không hề răng từ Lý Thị đi khuyên Đăng Khoa. Ai biết Đăng Khoa một câu chắc Lý Thị tâm. Vệ nhị lang ra không lầm, ở quê quán này phiến xương được với giàu có, đồng ruộng rất nhiều, ăn uống này đó đối bọn họ tới nói một chút gánh nặng không có, mỗi ngày ăn thịt cũng có thể, nhật tử quá đến có tư có vị quanh năm suốt tháng còn có thể tích cóp hạ tiền. Sống đến này phân thượng, Lý Thị cầu căn bản là không phải bình đạm sinh hoạt, nàng tưởng cùng kia hai chị em dâu giống nhau. Vẻ vàng sinh hoạt, nàng muốn sửa môn đỉnh, muốn xoay người. Đăng khoa một mở miệng liền phải nàng tuyệt này niệm tưởng, mặc dù là tầm can bảo bối ăn này bàn tay cũng không kỳ quái. Đăng khoa bụng mặt tràn đầy không thể tin được, vệ nhị lang lúc này mới mở miệng nói, Hảo, có chuyện hảo hảo nói, đừng động thủ, đánh hỏng rồi vẫn là ngươi đau lòng. Hắn trước khuyên bà nương, lại quay đầu xem nhi tử, ngươi có biết, ngươi nương ở trên người của ngươi phí như vậy đa tâm lực. Không phải xem ngươi vây ở ở nông thôn Nước thức hèn nhát sinh hoạt Ngươi từ nhỏ ăn xuyên dùng so cái nào Huynh đệ đều hảo Cũng không cần xuống đất làm việc Phòng trước phòng sau đinh điểm không dính Đây đều là vì có thể làm ngươi chuyên tâm đọc sách Ngươi nếu là nói không đọc Vậy đến cùng ngươi ca giống nhau Gánh thủy phách xài xuống đất làm việc Ngươi làm được Đăng khoa cũng mới cùng vệ huyên không sai biệt lắm đại Nghe lời này hắn dọa Hắn lắp đầu Hai dạng tổng muốn tuyển một loại lại không thi khoa cử lại không làm việc nhà nông như vậy sao được đăng khoa suy nghĩ nửa ngày nói hắn khảo nhưng là hắn không nghĩ đi kinh thành đọc sách kinh thành hắn không đi qua người nào đều không quen biết hắn sợ lúc này vệ nhị lang cũng không ý thức được vấn đề nghiêm trọng còn cảm thấy khả năng hải tử tiểu sao hắn nhìn về phía một bên lý thị vẫn là lại chờ hai năm chờ hổ hoa kia đầu an ổn lại làm tính toán hiện tại người làm đăng khoa bắc thượng hổ ga cũng không rảnh lo hắn Lý thị xuất ruột, nàng không bằng nhau, nhưng cũng không khác biện pháp, chỉ phải tâm bất cam tình bất nguyện đáp ứng xuống dưới. Nói liền đang đợi hai năm. Đăng khoa ngươi nỗ lực hơn, mấy năm nay tranh thủ khảo cái tu tài, đến lúc đó làm ngươi thúc cấp an bài cái kinh thành bên kia hiếu học đường, nghe được không? Chỉ cần không cần rời nhà, hắn cái gì đều đồng ý, mẫu tử hai cái liền lật qua kia trang, nhìn lại thân cận lên. Lý thị còn nghĩ muốn hưu rất con dâu cả. Cố tình hổ hoa không mang nàng trở về, nghị viết thư đi cũng không hảo lộng, người ở kinh thành còn có thể bằng mặt không bằng lòng, nàng nghĩ nhịn một chút, chờ thêm hai năm đăng khoa thượng kinh thời điểm nàng nếu là còn không có sinh ra nhi tử, khiến cho nàng cút đi, cần thiết cút đi. Lý Gia kia đầu đều chuẩn bị gả nữ nhi, mới biết được tình huống có biến, kia đầu người tới hỏi lý thị sao làm, lý thị nói người không trở về, sao hảo hữu nàng, người không phải muốn cho đăng khoa thượng kinh. Thuận tiện mang phong thư, cũng mang lên ngươi chất nữ nhi, làm nàng lãnh phụng cha mẹ chi mệnh đi kinh thành thế trần ra cái kia không phải xong việc nhi. Ta xem không thành. Nghe ta nói, ngươi ngẫm lại ta cha mẹ chồng đều ở kinh thành, còn có Trần Thị cùng Khương Thị cũng ở, có bọn họ việc này nào có dễ dàng như vậy. Đừng đến lúc đó kêu chất nữ hỏng rồi thanh danh trở về, chẳng phải là hại nàng. Ta phía trước nói hưu trần hà hoa, này đây vì hai người bọn họ phải về tới. Viết thư đi không được, nhất định không được. Lý thị rốt cuộc không nhấc lên lãng, nàng trong lòng không thoải mái, lại không có biện pháp. Nhị phong này đầu băn khoăn nhiều gánh vác cũng nhiều, không giống vệ đại gia nói đi là có thể đi. Ở nông thôn phong ba tiệm tức, kinh thành kia đầu vệ thành hảo hảo nghỉ qua sau ở hồi kinh ngày hôm sau tinh thần no đủ tiến cung đi gặp hoàng thượng. Hoàng thượng kỳ thật trước một đêm liền không ngủ hảo, ngày này càng là nổi lên cái sớm. Đêm này A kia vội xong liền đứng ở bên cửa sổ chờ vệ thành tiến cung. Vệ thành vừa đến ngự tiền, nhìn thấy đó là đầy mặt vui mừng cản nguyên Hoàng đế. Hắn phải quy xuống thỉnh Hoàng thượng An, Hoàng đế rôi tay đỡ hắn cánh tay đem người nâng lên tới, tự bắt đầu mùa đông tới nay, chấm ngày đêm ngóng trông ái khanh hồi kinh, đến tháng chạp nhưng tính đem ngươi mong trở về. Mệt Hoàng thượng như vậy nhớ, vì thần sợ hãi. Được rồi, ngươi cùng chấm cũng đừng tới này bộ. Lại đây ngồi xuống nói chuyện Vệ thành cùng qua đi ngồi xuống Lại có cung nữ đưa trà nóng tới Trà nóng đưa đến Người không liên quan từng cái rời khỏi Vệ thành mới nói Này ba năm, thần may mắn không làm được mệnh Không dám nói thống trị hảo đường sông vận chuyển lương thực Ít nhất làm triều đại vận tải đường thủy so từ trước Thái Bình thông thuận Đến nỗi nói có thể duy trì bao lâu Còn phải xem mặt sau mấy nhậm đại nhân làm Thần chỉ một người Có thể làm thực sự hữu hạn. Như ái khanh như vậy đã thực hảo, châm phi thường vừa lòng, vốn dĩ sớm tưởng phong thường, châm trước qua đi quyết định mệnh hơn nữa chờ mặc cho kỳ mãn lại nói, hiện giờ người này nhầm đầy. Như vậy, vệ thành nghe thưởng, Vệ thành còn muốn đi bưng trà chén, đông nhiên nghe được lời này, chạy nhanh đứng dậy, quỳ xuống bên đi. Ngự tiên phụng dưỡng thái giám tổng quản đi lấy hoàng thượng sáng sớm viết hảo nét mực đã làm thấu thánh chỉ, tuyên đọc một phen trừ bỏ khen vệ thành người trung tâm sẽ làm việc ở ngoài trọng điểm là vài đạo phong thưởng khởi điểm nói lại bộ thượng thư tuổi tác đã cao hoàng thượng chuẩn hắn bãi triều không ra tới vị trí từ vệ thành tiếp nhận chức vụ còn không chỉ là thăng từ nhất phẩm lại bộ thượng thư suy xét đến vệ thành làm quan mấy năm nay nhiều lần lập kỳ công vì hoàng thượng giải quyết rất nhiều nan đề cũng vì triều đình vì ba cánh làm rất nhiều thật sự công lao thế nhân đều biết hoàng đế quyết định ra phong nhất đẳng công ban ngự bút thân để đủ loại quan lại gương tốt tấm biển một khối, thưởng điền, ban trạch Tặng phong vệ thành mẫu thân ngô thị, vợ cả khương thị vì nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Quang phong thưởng liền niệm nửa ngày, thái giam tổng quản cũng không dễ dàng, hắn thiếu chút nữa đọc làm nước miếng. Vệ thành trong lòng biết lần này trở về muốn thăng quan, lại không nghĩ rằng là này trận trượng. Ra quan tiến tức thưởng điền ban trạch Hán cử bất hoặc còn có hai năm, này liền tính đem quan làm được đầu. Đứng hàng nhất phẩm, tức vị thêm thân. Chương 196 196. Vệ thành không cảm thấy chính mình lập đặc biệt đại công lao, nhiều nhất là làm mệnh quan triều đình những làm sự, lại đổi lấy như vậy rất nhiều ban thưởng, hắn thụ sủng nhược kinh. Bái tạ qua đi, phục lại nghĩ tới một khác sự kiện, hắn không lập tức đứng dậy, quỷ sát đất khẩn cầu nói, "Vi thần có một chuyện, tưởng thỉnh cầu hoàng thượng. Nếu là mặt khác thần tử, được thưởng còn muốn đề yêu cầu." Hoàng đế xác định vững chắc không kiên nhẫn. Vệ Thành sao? Can nguyên đế là biết đến, hắn không phải lòng tham không đáy người, đã khai này khẩu, kia đánh giá là không đề cập tới không được quan trọng sự. Hoàng đế ăn khẩu trà nóng, đại buông bắt trà, hắn nâng nâng tay, rốt cuộc chuyện gì? Người lên nói. Vệ Thành đứng dậy, ngượng ngùng nói, thần ở nông thôn quê quán thúc công năm sau đầu xuân mãn 90, mẫu thân cùng phu nhân đã bị hảo thọ lễ. Đêm qua còn thẩm tra đối chiếu lê nạp thái đơn, tâm ý tới rồi, phân lượng cũng đủ, chỉ là thiếu dạng chủ lễ. Thần nghĩ 9 tuần thọ tổng không hảo kêu 10 năm trước 8 tuần lễ so không bằng, 8 tuần chủ lễ là hoàng thượng ngự bút thân để mạo điệt phú quý đồ. Thần nghĩ tới nghĩ lui không quan tâm làm phúc sơn thọ hải hoặc là tùng hạc duyên niên phàm là xuất từ thần tay. Phân lượng tổng nhẹ một ít, liền ra mặt dày tới cầu một cầu, tranh đều không cần phải, ngài xem có thể hay không ban mấy chữ. Hoàng đế nhớ tới, vệ thành hắn đại thúc công mãn 80 là ở quải điển án phát năm thứ 2, cũng chính là 14 năm xuân, hiện giờ là 23 năm đuôi trước mắt 10 năm qua. Không nghĩ tới hắn thúc công số tuổi thọ như thế chi cao, ngày đó hoàng đế liền nói quá, đãi 10 năm sau, còn phải vì thọ tình công thêm lễ, làm vệ ra lão ra tử nhiều hơn bảo trọng. Lúc ấy thuận miệng vừa nói, không dự đoán được hắn thật có thể mãn thượng. Người thúc công thân thể còn ngạnh lãng, Vệ Thành gật đầu cười nói, sớm mấy năm còn cấp trong nhà làm việc nhà nông, hiện giờ con cháu ngăn đón không cho hắn lao nhân ra làm, hắn còn không được tự nhiên, thiên tình khi thường xuyên xử quải đến điển biên đi nhìn một cái, xem trong đất lương thực loại không hảo còn muốn bắt quải trượng triệu người, thân thể hảo, tinh thần đầu cũng hảo đâu. Thật tốt, số tuổi thọ thứ này là lại phú lại quý cung cương cầu không tới, người thọ, lại có hiếu tử tử tôn thừa hoan dưới gối. Cho dù đời này đều ở xa xôi ở nông thôn xuống qua, cũng có thể xưng một tiếng hòa thuận vui vẻ mỹ mãn, nhân sinh trên đời, quá thành như vậy bộ dáng, rất là đăng giá. Người thanh niên còn sẽ không đặc biệt hâm mộ cái này, nhưng hoàng đế hiện giờ cũng ba mươi mấy người đến trung niên, so với mười năm trước, hắn cảm xúc càng sâu, thật thật tại tại hâm mộ một phen lúc sau, hoàng đế kêu vệ thành chức đem ân thưởng lánh trở về, quá hai ngày lại tiến cung tới lấy thọ lễ. Vệ Thành còn nói để mấy chữ liền thành, triều đình thượng chính vụ bận rộn, không dám mệt nhọc hoàng thượng. Hoàng đế cũng muốn mặt mũi, kín người 80 hắn vẽ cái đồ, mãn 90 liền tùy tiện viết hai tự nhi, như vậy sao được? Hắn cộng lại vẫn là đến làm cái đồ, Vệ Thành lênh chỉ tạ ơn ra cung đi, hoàng đế còn ở cân nhắc cho hắn họa cái cái gì? Lại nói Vệ Thành, hắn là làm thái giám tổng quản đưa ra ngoài điện đi, đi phía trước còn nói hai câu. Thái giám tổng quản nhỏ giọng hỏi: Hoàng thượng không phải cho ngài ban thượng thư phủ, vệ đại nhân đoán xem là trong kinh nào tòa nhà cửa. Ban cho đại thần dinh tự tóm lại là xét nhà sao tới, triều đình còn có thể vì ngươi xây dựng rầm rộ không thành. Lại nhìn một cái thái giám tổng quản cố lộng huyền hư tư thái, vệ thành cho rằng, hoàng thượng thưởng xuống dưới này chỗ hắn hẳn là biết thậm chí đi qua, đó chính là năm gần đây mới mẻ sao tới còn không phải đặc biệt hoang phế nhà cửa. Là từ trước lục phủ, vẫn là lưu phủ. Thái giám tổng quản không thể không phục, hắn cấp vệ thành dựng cái ngón tay cái nói. Nam kia ngài hạ lệnh tiêu diệt duyên đại vận hà một đường tạo bang hải tặc, còn vận tải đường thủy Thái Bình, lập hạ công lớn. Hoàng thượng liền ở cân nhắc việc này. Thu đi lên trong nhà đầu, nhất rộng mở khí phái chính là lục gia kia tòa. Phạm tội lục đại nhân tuy rằng chẳng qua là Hàn Lâm quan, phẩm giai cũng không quá cao, rốt cuộc là hân quý thế gia, rất có truyền thừa. Hắn trong phủ ngài nên đi quá mới là. Là hợp lại ba tòa năm tiến đại viện, hai đầu còn đóng thêm vườn. Hoàng thượng nhìn kia nhà cửa không tồi, mệnh thợ thủ công cải biến đã tu sửa, lại thỉnh hoàng gia chùa truyền mình tỉnh Pháp sư tới niệm chẳng kinh, đuổi quá mức khí. Hiện giờ bên trong đều bố trí hảo, ngài chỉ cần thu thập hảo gia sản, chọn ngày lành dọn qua đi liền có thể. Này thật đúng là, làm hoàng thượng phí đại tâm tư. Về đại nhân nhớ rõ hoàng thượng đã ngài hảo. Đi lại bộ cũng thành thật kiên định vì triều đình làm việc thế thánh thượng phân ưu, liền không làm thất vọng này phiên dụng tâm lương khổ. Còn không có xuống bậc thang đâu, vệ thành liền ở ngoài điện quỳ xuống, lại hành một cái đại lễ, quỳ sắt đất khá dài thời gian mới đứng lên, lúc này thật sự ra cung đi. Hắn đi tới ra cửa cung, ở bên ngoài đổi thừa cố tiệu, cho người ta nâng trở về trong phủ. Vừa mới vào cửa, liền nghe phía dưới nô tài nói đại ca một nhà lại tới nữa. Vệ thanh gật gật đầu, cái này hắn trong lòng hiểu rõ, tối hôm qua thượng liền nói đến hôm nay muốn vào cung phục mệnh, chẳng sợ đại ca đại tẩu không thể tưởng được, mao đản cung có thể nghĩ đến hôm nay hắn tốt phong thưởng, chỉ sợ là vội vàng chúc mừng tới. Quả nhiên, vệ thanh vừa rồi đi vào nội viện, liền có nô tài chạy chậm đi thông báo nói lao ra hồi phủ tới, đi theo liền có phúc nữ từ đại sảnh ló đầu ra, nàng cũng chưa mặc vào tiểu áo choàng, mạo giá lệnh chạy chậm ra tới đến vệ thành trước mặt ngưỡng mặt nói chúc mừng cha trong phòng ấm tiểu nữ nhi an mặc không nhiều lắm nhìn nàng như vậy vệ thành đều ngại lãnh không nhiều lời làm về trước đại sảnh đi vào mới hỏi nàng đã biết ta Lược sớm một ít liền có người đã tới trong cung phát hạ ban thưởng đều nâng đến cửa nhà tiêu nương an bài đưa vào nhà kho phúc liễu nói xong liền cùng hắn trang một đạo vòng qua bình phong đi vào bên trong trong phòng cũng liền lão gia tử lão thái thái còn ngồi được mặt khác đều đứng lên bài đội nói cắt tưởng lời nói cùng vệ thành chúc mừng thượng thư đại nhân hồi phủ tới chúc mừng thượng thư đại nhân nhà ta hướng lên trên số tám bối đều là nghèo khổ người hiện giờ cũng ra cái nhất phẩm quan to hẳn là khai từ đường hiến tê an ủi tổ tông ngươi một lời ta một ngữ lính hót lao thái thái không kiên nhẫn phất tay làm cho bọn họ tránh ra xem trước mặt nhường ra không vệ thành vài bước đi đến hắn cha mẹ thân trước mặt hai đầu gối quỳ xuống đất Nhi tử 6 tuổi vỡ lòng, 20 đến tú tài công danh, 23 năm ấy trung tiến sĩ, gần 15 tái, cuối cùng hết khổ, Hoàng thượng Thăng Nhi tử làm từ nhất phẩm lại bộ thượng thư, đồng thời phát hạ ân điển tặng phong mẫu thân vì nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Nhi ở nông thôn quê quán khi liền đã hạ quyết tâm, luôn có một ngày muốn kêu mẫu thân phong cảnh tắm mặt, hôm nay tâm nguyện được đền bù, cũng coi như không cô phụ song thân mong đợi, phụ thân mẫu thân nhưng cao hứng sao. Lao ra tử nước mắt đều phải xuống dưới, Lao Thái Thái đứng lên liền phải đi dịu hắn, vì làm gì? Ngươi đứng lên mà nói. Lao Thái Thái trước đem vệ thành nâng dậy tới, còn không buông tay, Tốn hắn nói, nương thời trẻ liền nói quá, tiêu ta ăn lại nhiều khổ cũng không sợ, tổng muốn đem ngươi cùng ra tới. Ngươi có ngày đó phân, cũng có kêu bền lòng nghị lực, sớm hay muộn có thể xuất đầu. Ta là ở nông thôn bản nương, đời này không có làm thành cái gì ghê gấm sự. Nhất ghê gớm chính là sinh hạ ngươi. hào nhi tử, ngươi thật cấp vệ ra làm vẻ vang cấp nương tranh sĩ diện. Nhất phẩm cá mệnh, sớm mấy năm ta nằm mơ cũng không dám tưởng, hôm nay trở thành sự thật. Lúc trước kia họ nghiêm còn chỉ vào ta cái mũi nói ta không xứng cáo mệnh thêm thần, lại kêu hắn đến xem lão thái thái ta xứng không xứng. Khương mật ở bên cạnh ôm tiểu nữ nhi cảm động tới, đột nhiên nghe được lời này. Họ nghiêm! Cái nào họ nghiêm! Nàng nghĩ rồi lại nghĩ mới từ nơi sâu thẳm trong ký ức đào ra cá nhân tới, nguyên là tướng công cùng giới trạng nguyên lang nghiêm úc hại người không thành xui xẻo tột cùng cái kia. Nhớ tới ngày đó kia ra, khương mật liền cười khai, năm ấy sự, nương còn nhớ rõ. Nhớ rõ, sao không nhớ rõ, đáng tiếc mấy năm nay cũng chưa gặp qua kia lòng dạ hiểm độc trạng nguyên, làm ta thấy thế nào cũng phải hỏi lại hỏi hắn lao thái thái ta xứng không xứng, làm hắn hảo hảo nói một hồi. Lão thái thái nói vô vô nhi tử cánh tay, cũng cùng ngươi tức phụ nhi nói vài câu. Mấy năm nay nhất khổ mệt nhất nhất không dễ dàng cũng không phải là ta, ta hưởng phúc đâu. Vệ Thanh vốn dĩ tưởng vào đêm lại đóng cửa lại cùng phu nhân nói, đến lúc đó hảo hảo nói, chưa từng muốn làm nương đem hắn hướng phu nhân trước mặt đẩy. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thật đúng là không biết đường nói cái gì, vẫn là khương mật phản ứng mau, cười nói, ta cũng chúc mừng lao ra. Vệ Thanh nắm nàng tay. Không có phu nhân cái này hiền nội trợ, vệ thành nào có hôm nay. Nói không hảo còn vây ở quê nhà buồn bực thất bại đâu. Lao ra bằng bản lĩnh làng quan, nói như vậy không phải tao ta. Là thiệt tình thực lòng giảng. Nương nói đời này nhất thành công ở sinh ta, ta đời này nhất may mắn năm đó kiên trì cưới phu nhân vào cửa. Thành thân 17 năm, ngươi phụng dưỡng song thân, sinh con đẻ cái. Đem trong phủ lớn nhỏ sự an bài đến thỏa đáng cũng không làm ta có một lát nhọc lòng. Ra có một ngày an bình liền có phu nhân một phần công lao, chớ nói này khinh phiêu phiêu răm ba câu, đó là đại lễ cũng đương nhận được. Vệ thanh nói còn muốn không lưng, khương mật thật ngượng ngùng. ngăn đón hắn nói, Hảo, tướng công này phiên khen ta bị, đường chỉnh này bộ, đều ngồi xuống trò chuyện đi. Vệ đại gia bao gồm hổ hoa phu thê nhìn ra diễn, giống trần thị xem xong đem kinh ngạc bài ở trên mặt. Nàng biết vệ thành ngưỡng mộ Khương thị, không nghĩ tới người lên làm nhất phẩm đại quan còn có thể trước mặt mọi người cấp phu nhân cúi đầu đối phu nhân khom lưng, còn bưng trà thỉnh phu nhân uống. Đều 17-85, tam đệ cùng đệ muội chi gian còn cùng mới vừa thành thân khi giống nhau, cảm tình thật tốt. Khương Mạt uống lên vệ thành bưng cho nàng trà nóng, hồng cái mặt nói, đại tẩu không giống nhau sao? Cung đại ca cũng là phu thê tình thâm. Dương đất gì? Mao Đản còn ở một bên cảm động tới. Nghĩ thầm này thật đúng là sống tư liệu sống, chuyển đến kinh thành quả thực quá đúng. Đông nhiên nghe được hắn nương một câu giường đất cái gì, bao đản sợ từ miệng nàng nghe được giường đất đầu phộng giường đất hạt dưa, đầy đầu hắc tuyến giải thích nói, phu thê tình thâm, chính là nói phu thê chi gian tình cảm thâm hậu. chân thị bừng tỉnh đại ngộ, ta là chữ to không biết một cái, đệ muội ngươi đừng chê cười. Chê cười cái gì, thân thiết đâu. Ta xem đệ muội cũng cảm thấy thân thiết, Nhà người khác đại quan thái thái đều cao cao tại thượng, vừa thấy liền phản không dậy nổi, đệ muội liền không như vậy, cùng chúng ta nói chuyện chút cái giá cũng không có. Lao thái thái trước mấy tháng còn ngại đại phòng phiên nhân, tổng nói không nghĩ thấy những cái đó xuẩn đồ vật, lúc này nhưng tính cảm thấy ra bọn họ thượng kinh tới chỗ tốt. Trước kia đại sảnh trước nay tê bất mãn, chẳng sợ cả nhà đều tới rồi cũng sẽ không phi thường náo nhiệt. Nhìn một cái hôm nay cái... Nguyên mực hôm qua xin nghỉ trở về nghỉ ngơi một đêm, hôm nay sáng sớm lại đi rồi, trước mắt đều không ở nhà. Nhưng chẳng sợ hắn không ở, trong phủ vẫn là náo nhiệt, lao đại gia chính là thật nhiều cá nhân, còn có hổ hoa cùng hà hoa, không khí thật tốt. Vệ thành cộng lại ở bên này 4 tiếng trong viện qua cái năm, đầu xuân tuyển cái ngày hoàng đạo dọn đi nhà mới. Đúng rồi đúng rồi, hoàng thượng còn thưởng nhà cửa, là như thế nào? Đây cũng là cả nhà quan tâm vấn đề. Tất cả mọi người nhìn vệ thành, vệ thành từ bọn họ trên người sẹt qua liếc mắt một cái, cuối cùng rơi xuống phu nhân Khương Mật kia đầu, nói: "Ngươi hẳn là biết, ngươi đi qua." Khương Mật chỉ chỉ bản thân, "Ta đi qua." "Đúng vậy, ngươi đi qua." "Ta chịu các phu nhân mời đi qua không ít người ra, kia không đều là nhà người khác trạch. Còn nhớ rõ Lục học sĩ, có phải hay không thời trẻ bởi vì gian lận khoa cử án bị xét nhà lời nói đến bên miệng?" Khương mật phản ứng lại đây, đúng vậy, ngự tứ nhà cửa lại không phải mới mẹ cái, phần lớn là xét nhà đoạt được, chẳng lẽ hoàng thượng đem từ lục ra sao tới dinh thử thưởng chúng ta. Vệ thanh gật gật đầu, nói còn tìm hoàng gia thợ thủ công đã tu sửa, sửa lại không ít địa phương. Lại nói tiếp, khương mật đi lục ra là rất sớm phía trước sự tình, sau lại mấy năm nay nàng từng vào cùng, cũng du quá không ít viên, cho nàng sâu nhất ấn tượng vẫn là lục ra. Đó là đồ nhà quê vào kinh thành lúc sau đầu một hồi mở rộng tấm mắt, còn nhớ rõ nhà hắn khai Quảng Lương Đại Môn, là cũng ba tòa năm tiến đại viện, đồ vật hai đầu một bên là núi giả nước chảy bắt giác đỉnh, bên kia là một tảng lớn tịch mai viên. Lúc trước cùng vệ thành đi thời điểm, khương mật thành thành thật thật đi theo dẫn đường quản sự phía sau, không dám nhiều xem, sợ nhìn đông nhìn Tây nhận người chê cười cấp nam nhân mất mặt. Không nghĩ tới A. Vòng đi vòng lại mười mấy năm kia tòa nhà cửa còn có thể biến thành nhà nàng. Khương mật sở trường khuyệu tay trống ghế rửa tay vịn, đem tay vịn ở trên chán, cười đâu. Lao Thái điều còn đang hỏi, Hoàng thượng đem năm đó làm dối kỵ cương án bị sao lục đại nhân ra trạch thưởng xuống dưới. Kia nhà cửa rộng mở không khí phái không. Lục đại nhân lúc trước chức quan còn không tính cao, nhưng hắn trong nhà có truyền thừa, nhà cửa khí phái thật sự. Lao Thái thái nghe thẳng nhạc, nhưng thật ra lão gia tử. Lầu bầu câu rốt cuộc là xét nhà tới, sợ không may mắn. Hắn nói xong liền ăn một chút đánh, là lao thái thái động tay, còn nói đâu, còn trông cậy vào hoàng thượng mới mẻ cho ngươi cái một chỗ. Ngự tứ nhà cửa không đều là xét nhà tới có sẵn tòa nhà, ta hiện tại trụ cái này không phải giống nhau. Ngươi sao không ngại không may mắn. Lúc trước tiện nghi mua cái kia tiểu viện chính là nhà người khác chung sẽ ra chuyện nhu cầu cấp bách đòi tiền vội vàng rời tay bán rẻ ra tới. Lão tam ở tại kia đầu kế tiếp thăng trước. Cái này bốn tiến viện không phải cũng là nhân ra đặt mua tới dưỡng ngoại thất. Là lên làm tứ phẩm quan lúc sau dọn lại đây đi. Hiện tại mấy phẩm. Ngươi nói cho ta hiện tại mấy phẩm. Ta không phải như vậy vừa nói. Ngươi này lao bà tử cũng thật là. Ta này lão bà tử sao. Ta cho ngươi vệ ra sinh ra tốt như vậy nhi tử. Ta còn thực xin lỗi ngươi. Không cùng ngươi nói. Ngươi phải lý không buông tha người. Ngươi đều nói ta phải lý, tha người nào. Phúc nữ rửa gần khương mật ngồi, nhìn này ra cười con mắt. Vẫn là vệ thành tiêu đỉnh cha mẹ đường cái cọ, hoàng thượng cũng nghĩ đến kia sân là mười mấy năm trước mới sao tới, sợ va chạm ta, còn thỉnh hoàng gia chùa miếu pháp sư tới niệm quá kinh, đã đuổi qua. Kỳ thật đi, nào có chú ý nhiều như vậy, liền nói này hoàng thành, bên trong trụ quá nhiều ít xui xẻo hoàng đế. Đông Tây lục cung biến đổi pháp chết quá nhiều ít phi tần. Sao lại không phải là trụ đến hảo hảo sao? Thật muốn so đo lên, trên đời này liền không có cái gì sạch sẽ địa phương. Nghe nói thưởng xuống dưới nhà cửa là lục ra kia chỗ, vệ thành nhiều lắm có chút càng khái, đen đuổi thật không có. hắn xỉ cột hẻn sân nhặt nhiều, mười mấy năm đều như vậy lại đây, đến lúc này còn chú ý cái gì? Chương 197-197. Nhà ca đủ rồi. Mao Đản cho hắn cha nháy mắt, vệ đại lang đứng lên nói: Chúng ta chính là tới cấp lao Tam chúc mừng. Hiện tại lời nói cũng nói, liền đi về trước. Tiêu Tam đệ cùng đệ muội bao gồm chất nhi chất nữ hảo sinh tâm sự, quay đầu lại khai bàn tiệc chúng ta lại đến. Đây là tới phía trước liền nói tốt. Mao Đản nói nhà người khác lớn như vậy hỷ sự, người nhà Chi Gian xác định vững chắc có rất nhiều nói. Nào có tâm tư đái khách. Là vệ đại cùng vệ Tam là huynh đệ, rốt cuộc là phân gia huynh đệ. Ngươi ở trước mặt nhân ra vẫn là không có phương tiện, tỉ như chuyển nhà sự. Năm trước năm sau các hạng an bài đường ngươi mặt không hảo giảng A, rốt cuộc đề cập gia tư. Vệ thanh cũng đứng lên, nói, cùng nhau ăn một bữa cơm lại đi. Vệ đại lang hơi mang trần trờ, hắn tự nhiên mà vậy quay đầu đi xem Mao đảng, Mao đảng còn không có tỏ vẻ. Vệ thanh lại nói, năm sau trọng xuân đại thúc công mãn 90, ta đã liệt hảo danh mục quà tặng, chỉ chờ chủ lễ vừa đến liền phải hướng phía nam đưa. Các ngươi kia phòng là như thế nào an bài? Lưu lại ăn một bữa cơm, nhân tiện đem việc này nói rõ. Nếu là còn không có đưa ra nhưng đem danh mục quà tặng cùng đồ vật lấy lại đây ta an bài người cùng nhau tiến đi, hoặc là các ngươi thác cháu dâu nhà mẹ để hỗ trợ. Việc này thật đúng là đem mao đảng cấp hỏi ở, hắn đột nhiên chiều vệ đại phu thê nhìn lại, cha, nương, chuyện lớn như vậy, các ngươi sao không nói thanh? Nghe lời này liền không đúng. Lao ra từ mặt một suy sụp, hỏi đại nhi tử, sao hồi sự? Ngươi thân thúc công 90 đại thỏ ngươi đã quên. Là không an bài. Vệ đại lang trột dạ, rũ đầu thấp giọng nói, còn không phải sự tình quá nhiều, từ năm trên đầu liền thương lượng muốn đi lên kinh thành, thu thập liền thu thập thật lâu, đến kinh thành lúc sau tìm nơi đặt chân thêm vào điển trạch này đó, đều vội hôn đầu nơi nào nhớ rõ trụ. Cha ngươi ngẫm lại xem, chúng ta dọn đi huyện thành cũng thật nhiều năm. Bình thường cùng đại thúc công bọn họ lui tới thiếu, không chỉ mà suy nghĩ đều nhớ không nổi. Lão gia tử nghe ngực buồn, lão thái thái giơ tay cho hắn thuận thuận khí, nói: "Đến, ngươi đừng nói này đó có không, nhật tử mơ màng hồ đồ quá ngươi đã quên liền đã quên." Trước mắt lão tam nhắc nhở ngươi, ngươi tổng phải cho cái cách nói. Ta nói câu khả năng không tốt lắm nghe, nhà chúng ta bên trong đương nhiên mỗi người đều mong ngươi thúc công hắn sống lâu trăm tuổi, nhưng đó là 10 năm sau sự. Rốt cuộc có thể hay không mãn thượng còn nói không chuẩn, cho nên nói 90 lúc này lễ các ngươi đều đắc dụng tâm chuẩn bị, đường đại thật xa đưa cái rách nát đi, ngươi không chê mất mặt ta ngại mất mặt. Lão đại ngươi là không nhiều lắm bản lĩnh, tóm lại có cái tiền đồ nhi tử, ta không cần ngươi đối chiếu tam tức phụ liệt đơn tử, cũng không thể kém đến quá nhiều, ngươi chính là đại ca. Trần thị chạy nhanh đứng lên, hòa giải nói, nương yên tâm, ta nhất định hảo hảo chuẩn bị. 10 năm trước đại thúc công mãn 80 thời điểm chúng ta làm được liền không tốt, nghẹn dùng sức lúc này nhất định phải toàn bộ thể diện, chỉ là không cẩn thận không nhớ kỹ niên đại. Tam đệ nhắc nhở đến, ta chế chút trở về liền đem đơn tử liệt ra tới, đệ muội cũng thay ta tham mưu nhìn xem. Khương mật xua tay, ta đem ta bên này đơn tử cấp đại tẩu nhìn một cái, cụ thể như thế nào an bài người cùng cháu dâu thương lượng đi, ta nơi này lo liệu không hết quá nhiều việc. Lập tức muốn ăn tết là một phương diện, còn có chúng ta lão ra thằng quan đi theo nghe được tiếng gió liền phải tới đội lễ, phía sau một tháng trong phủ bảo đảm không cái thanh tĩnh, lão ra muốn đi lại bộ tiền nhiệm, hắn liền hội, còn muốn cân nhắc năm sau chuyển nhà. Cái gì đều mệnh cùng nhau, chúng ta nơi này còn không có cái manh mối, tẩu tử cũng đau lòng đau lòng. Khương mật nói chiều phía sau nhìn nhìn, ma ma chạy nhanh đi lấy danh mục quà tặng tới, Trần thị xem hiểu cái gì. Vẫn là nàng dâu cả lưu thị tiếp nhận tay nhìn kỹ một lần. Xem bãi nhẹ giọng hỏi, xin hỏi thẩm thẩm chủ lễ là nào một kiện. Ngươi thúc thúc hôm nay cái tiến cung đi cầu, cụ thể là cái cái gì ta cũng không rõ ràng lắm, liền còn không có viết đi lên. Vệ đại gia mấy cái đồng thời nhìn về phía vệ thành, Lao Thái Thái cũng nói, vừa rồi chỉ lo thăng quan sự, đã quên này cha, Lao Tam ngươi cũng nói nói, ngươi cầu sao? Hoàng thượng như thế nào hồi? Mẫu thân an tâm, Hoàng thượng xử nhi tử chờ hai ngày tiến cung đi lấy, nói muốn châm trước nhìn xem viết cái cái gì. Trần thị thanh nhi đều cất cao, tam đệ lại cấp đại thúc công cầu phúc tự tới. Cùng Hoàng thượng cầu. Lão thái thái nhìn nàng liếc mắt một cái, kia bằng không đâu, 90 lễ còn có thể làm 80 cái qua đi sao. Nhưng thật ra không biết Hoàng thượng lúc này sẽ viết cái gì. Viết cái gì đều hảo, đó là Hoàng thượng cấp viết. Bao đản còn ở làm ơn hắn thúc thúc làm đưa ra đi phía trước cho hắn xem một cái. Hắn cha mẹ phu nhân chính là hâm mộ, nhà ai có một bức hoàng thượng bản vẽ đẹp liền đủ đắc ý, đại thúc công bằng mệnh trường là có thể ngao tới 2 phút, hắn lao nhân ra nếu là dưỡng đến hảo sống thêm 10 năm, mạng thượng trăm tuổi, kia đến không được. Hâm mộ đến không sai biệt lắm, lưu thị đem tam phòng danh mục quà tặng cùng nàng bà bà niệm niệm, lúc này mới đem đơn tử còn trở về. Các nàng mẹ chồng nàng dâu đến bên cạnh thương lượng một phen, Đại khái định rồi mấy thứ, lại kêu tới Mao Đản hỏi hắn ý tứ. Mao Đản phía trước nghĩ không thể đoạt làm nhất phẩm quan to thúc thúc nổi bật, hiện giờ nhìn không quan tâm bọn họ đưa gì, đua mạng già cũng đoạt không được, khiến cho hắn nương hắn tức phụ nhi chuẩn bị cho tốt xem chút. Bọn họ hiện giờ cũng là gia đình giàu có, không đến keo kiệt bùn xỉn mất mặt xấu hổ. Đem ý tứ nói đến lúc sau, Mao Đản cũng cùng hắn thúc thương lượng một chút, làm hơi chút chờ mấy ngày. Bọn họ lê cũng cùng tam phòng cùng nhau đưa ra đi. Đúng rồi, hồ hoa ngươi để không nhắc nhở nhị thuốc nhị thẩm. Hồ hoa gật đầu. Há hoa lanh lệ chút, hướng nàng biểu ca mau đã nói, chúng ta hồi kinh trên đường để lại cái tay nải ở lính châu bến tàu, kia trong bao quần áo mang theo phong thư, viết thư thời điểm thẩm thẩm riêng nhắc nhở, làm viết một câu, tướng công sắc thật viết lên rồi, có thể bị thành gì dạng liền không rõ ràng lắm. Ta nghĩ ta cùng tướng công thành thân. Cũng coi như lập cái môn hộ, có phải hay không liền không hảo tùy trong nhà. Cũng nên chuẩn bị một phần cái gì. Mao đản gật đầu, ngươi bị thượng dù sao không sai, ai cũng sẽ không ngại lễ nhiều. Kêu hành, quay đầu lại ta cũng đem đồ vật lấy tới, chúng ta một xe đưa ra đi. Vệ đại một nhà ở vệ thành trong nhà ăn cơm, lúc này mới cáo tử, vệ thành mới có tâm tư ngồi xuống cùng Khương Mật tâm sự mặt sau mấy ngày này ăn bài. Đem nhu cầu cấp bách muốn làm sự tình nói rõ ràng, hắn lại cảm khái vài câu, mấy năm nay bởi vì vội vàng, quá thật sự mau, chỉ cảm thấy nhoáng lên thần thế, nhưng Ly Hương 15 tái, hắn đều từ bần hàn học sinh lao thành nhất phẩm quan to, dưới gối hai trai một gái, đại tới rồi có thể nói thân tuổi tác, tiểu nhân cũng 8 tuổi. 8 năm trước 10 tháng cái kia lạc tuyết trời sinh xuống dưới tiểu cô nương, bế lên tới mềm mượt mới sinh ra nhiều lắm 6 cân nhiều trọng cô nương. Nàng đứng lên đều đến nàng nương trước ngực Bộ dáng còn chưa thế nào nảy nở, nở Nhưng cũng là quan lại nhân gia tiểu thục nữ Đến nỗi nàng đại ca Cái đầu đã là so nương cao Còn cao hơn không ít tới Ở bên ngoài kêu ba năm luôn chê nhật tử bôn ba Ngươi nhìn xem Trở về cũng không buông mau Này một tháng quan Sau này thi thoảng đến thiệp mời bái thiếp đưa tới cửa Còn có trong cung mặt Thường xuyên cũng muốn đi lại Nhất phẩm quan hội Nhất phẩm cáo mệnh cũng không nhằn a đừng nói về sau, nghĩ đến đi theo tới tặng lễ những cái đó lòng ta trong lòng liền mệt, ta còn phải khai bảng tiệc yến khách khứa có phải hay không? Thăng nhất phẩm quan là quang diệu môn mi đại sự tình, không có nói lặng yên không một tiếng động liền qua khứ. Khương mật nói lây khuỵu tay nhẹ nhàng đụng phải vệ thành một chút, cười nói, ta tạc nó hai đại xuyên pháo trúc, lại cấp tướng công thỉnh cái vũ sư đội tới náo nhiệt náo nhiệt. Vệ thành, phu nhân xin thương xót, thả ta đi. Nghĩ đến kia trường hợp Khương Mật liền cười mở ra, lại nói, ngươi một thang quan, tới cấp vệ ngạn làm mai sợ là càng nhiều, ta này trong lòng đều còn không có phổ nhi, không biết nên tuyển cái như thế nào cho hắn. Không nóng nảy, chậm rãi nhìn, phu nhân xem không hảo liền nói mấy cái tên gọi hắn bản thân tuyển, mặt sau số tuổi tới rồi hắn tổng muốn chọn một cái ra tới. Khương Mật thở dài, chờ đến hắn xem trọng lại nên đến phiên vệ viên, hai huynh đệ bài đội tới. Còn có phúc nỉu, hai ngày này không nghe nàng nhắc mãi đường hoài cẩn, rốt cuộc là biết trong nhà sự vội chưa cho thêm phiền vẫn là có chút phai nhạt cũng nói không tốt, nhi nữ đều là nợ, thật là thiếu bọn họ mới muốn thao nhiều như vậy tâm. Nàng đang nói, khiến cho vệ thành ôm trong lòng ngược đi, hôm nay ra quan tiến tước, chúng ta nói điểm cao hứng, chuyện phiền tòa sau này bàn lại. Khương mật rửa hắn trên vai, dương mắt nhìn nam nhân sườn mặt, hắn 37, đến này số tuổi. Người nhìn càng thêm cương nghị, quan uy càng tăng lên. Cao hứng A. Ta kỳ thật đều cao hứng, cho dù là những cái đó chuyện phiền toái nghĩ đến cũng là ngọt ngào phiền não. Vệ thanh hoàn nàng vai, quá trong chốc lát mới nói, ta là nghĩ tới có thiên quan bái nhất phẩm, chân chính chờ đến hôm nay vẫn là khó nén kích động, bên ngoài tổng nói ta đại công vô tư, kỳ thật không phải như vậy hồi sự. Cho dù là ta, làm quan cũng không riêng gì vì hoàng thượng phân ưu vì bá cánh làm việc. Đồng dạng nghĩ muốn cho cha mẹ làm ngươi phong cảnh thể diện ra cửa, thấy ai đều có thể đứng thẳng nói chuyện, tận lực thiếu túi đầu thiếu quý chút. Con có, trước kia nhật tử quá đến nói lắp, làm cái gì đều phải tính toán tỉ mỉ, ta cũng nghĩ tới ngày nào đó có thể kêu ngươi không vì tiền tài lo lắng liền thật tốt quá. Này hai điều tâm nguyện đều tính đạt thành, chúng ta ở nông thôn quê quán tổng nói kia lời nói, gả hán gả hán chính là mặc quần áo ăn cơm, phu nhân gả cho ta. Vì ta nhọc lòng như vậy rất nhiều, ta cuối cùng không cô phụ ngươi à. Cho dù là ở ngầm, nghe này đó khương mật đều có chút ngượng ngùng, nói về thành lao phu lão thê còn quái buồn ôn. Là hôm nay có chút cảm xúc, qua hôm nay, cũng không nói. Về ngạn ở quốc tử giám chuẩn bị năm nay tuổi mạng khảo hạch, cũng nghe nói hắn cha thăng từ nhất phẩm, vẫn là thiên quan lão ra lại bộ thượng thư. Hắn hưng phấn một chút, quay đầu lại phát hiện cùng trường một đám so với hắn càng điên. Chúc mừng nói nói vài luân. Vệ ngạn ở trong lòng trả trách, là cha ta thăng quan, các người kích động cái gì. Ngoài miệng nhưng thật ra không nói như vậy, nhân ra tới chúc mừng, hắn liền bị. Quay đầu lại nghe nói còn không riêng gì thăng quan, có khắc ban thưởng một đồng lớn. Vệ ngạn nghe xong cũng không phải đặc biệt cao hứng, nhớ trước đây trong nhà ở tiểu nhà cửa khi, hắn nói về sau muốn so cha năng lực, phải cho nương tránh 5 tiếng đại trạch trở về còn nói chờ hắn lên làm quan liền đi cầu hoàng đế lao ra cầu hắn làm cha nhàn vân dã hạt đi kết quả đâu hắn còn không có kết cục cứng khoa cử đương cha quan bái nhất phẩm thả được tòa rộng mở khí phái ngự tứ dinh thự nay làm đến vệ ngạn một chút suy sụt một nửa năm tiến đại trạch không cần phải hắn tránh hắn muốn so thân cha năng lực kia trừ phi có thể so sánh hắn cha càng đến hoàng thượng thưởng thức nhưng quân thần chi gian liền cùng xử đối tượng dường như Tình đầu sơ khai nói cái kia vĩnh viễn bất động, phân lượng chính là so sau so lại trọng. Vệ Ngạn cảm thấy, đương Kim Thánh thượng coi trọng hắn trình độ nhất định sẽ không siêu việt cha hắn, chẳng sợ hắn nhận thức hoàng thượng cũng 10 năm. Làm cha thành tựu như thế chi cao, nhân gia chỉ biết chỉ vào Vệ Ngạn nói đó là vệ thành đại nhi tử, chẳng sợ lại quá 20 năm đều không thấy được sẽ chỉ vào vệ thành nói đó là vệ Ngạn cha. Hắn còn không có bắt đầu hướng tới nhân sinh mục tiêu đi nỗ lực phân đấu. Mục tiêu lại cất cao không ít, mắt thấy liền phải cao không thể phản. Cái này tâm thái biến hóa khiến cho vệ ngạn về nhà thời điểm cũng không có phi thường kích động. Hắn nhìn tặc ổn được, bình đạm cùng hắn cha nói chúc mừng. Hắn cha nghĩ nghĩ, trở về câu cùng vui. Vệ ngạn, đâu ra cùng vui vừa nói. Vệ thành, thứ nhất chúc mừng người thành nhất phẩm quan to nhi tử, thứ hai quy củ thượng là đích trưởng tử tập tước. Vệ ngạn, ba năm sau ta liền phải bằng bản lĩnh làm quan tức vị cấp đệ đệ. Vệ thanh nhìn về phía mới tử thư phòng ra tới con thứ hai, con thứ hai nói, là ca chính là ca, ta không chiếm nảy tiện nghi. Chỉ có thể nói may mắn không người ngoài ở, nếu không có thể phun chết này hai cái được tiện nghi còn khoe mẽ. Không phải người, thật không phải người. Lúc này, vệ thanh đã bắt được hoàng thượng vì hắn đại thúc công làm tranh chữ, xem đại nhi tử trở về, còn nhỏ tâm lấy ra tới cấp vệ ngạn nhìn. Đó là rất lớn một bức trúc thọ đồ, họa chính là tiên ông phùng đảo, tả hữu các có một mảnh tự. Giao chỉ quả thuộc 3.000 tuổi. Hải Phong chú thêm 90 xuân. Vệ ngạn một phen đánh giá xuống dưới, khẳng định nói, Hoàng thượng sách này họa công lực so cha nhưng thâm hậu quá nhiều. Vệ huyên kia trên mặt trói lọi viết một lời khó nói hết, ngươi lấy ta cha cùng Hoàng thượng so, không phải cất nhắc cha. Nói như vậy giống như cũng đúng. Hoàng thượng đó là từ nhỏ liền cùng danh sư đại nho học, không giống nhà mình phụ thân, từ thôn học được chấn học, có thể lăn lê bò lết ra tới toàn bằng hắn bản thân có thể đọc, tiên sinh không sao sẽ giáo. Hắn thời trẻ con tỉnh, cầm bút mực giấy đều luyến tiếp dùng, liền chết cái tiểu côn nhi trên mặt đất khoa tay múa chân, kia bút tự dựa vào chép sách luyện lên một ít, sau lại ở phủ học cũng hạ khổ công, nhưng chân chính viết ra cảm giác vẫn là ở thượng kinh lúc sau. Khí khái này đó là gần nhất 10 năm sau luyện ra. Hắn cái này tình huống, tự nhiên vô pháp cùng hoàng thượng làm so, tự còn như thế, đừng nói vẽ. Vệ thành lại đem tranh chữ cuốn lên tới, trang hồi hộp gấm bên trong, khấu hảo, nói, đại thúc công thu được hẳn là rất cao hứng đi. Khẳng định à, này so cấp ngàn lượng bạc còn thông khoái, bạc dùng xong liền không, cái này lưu chữ có thể đương đổ ra truyền. Ở nông thôn Thái Gia Gia muốn thật có thể mãn thượng trăm tuổi thì tốt rồi. Đó là ngươi Thái Gia Gia huynh trưởng, nên gọi đường tặng tổ phụ. Như vậy kêu không thân thiết. Sau lại, lôi kéo thỏ lễ xe ngựa liền sóc nảy ra Kinh Thành, một đường chiều phía nam quê quán đi. Kinh Thành bên này sửa thu lễ thu lễ, nên yến khách tiến khách, bọn họ cuối cùng ở bốn tiến viện bên này vô cùng náo nhiệt qua cái năm, lại thỉnh người chắc quá ngày tốt, chuẩn bị đến ba tháng dọn. Vừa lúc ở thi hội khai khảo thời điểm Ở kia phía trước 9 tuần thọ lễ liền tới trước ở nông thôn quê quán Tiến thôn Hậu Sơn là ở một tháng đuôi Vệ ra quản sự tự mình tới Đặc biệt thế chủ gia tặng lễ Xe ngựa liền ngừng ở cửa thôn Quản sự xuống xe tới Cùng người hỏi thăm vệ lao ra tử gia trụ bên kia Hắn một đường đi tìm đi Thấy người trước không lưng chắp tay thi lễ Thuyết minh tình huống Thỉnh vệ ra tới vài người hỗ trợ nâng đồ vật Đại thúc công cả nhà con cháu đều xuất hiện động, đi theo còn đi chút xem náo nhiệt, hộ gấm trang ngự bút thân viết lưu niệm họa quyển trục bị phủng đi tuất đàng trước mặt, mặt sau đi theo thật dài một chỗ nhi. Lúc này kỳ thật còn chưa tới đại thúc công ngày sinh, nhưng không quan trọng, quản sự mắt thấy đồ vật toàn vận lại đây, đều bại ở viện bá thượng, hắn liền phủng ra danh mục quà tặng rửa gần đọc một lần, đọc xong đem danh mục quà tặng đưa đến thọ tinh công trong tay. Rồi sau đó lại lấy ra thì tới Đem kinh thành bên kia viết tin đọc một lần Đọc xong hắn tự mình lấy ra hoàng thượng làm tranh chữ Khai hộp gấm cấp thọ tình công xem Đại thúc công quen cửa quen mẻo lấy quải trượng gõ nhi tử một chân Còn không múc nước tới cấp ta tẩy cái tay Con của hắn chạy bay nhanh Chạy nhanh đi đánh thủy tới Rửa sạch sẽ tay lúc sau Bọn họ mới thối lui thật cẩn thận đem tranh chữ triển khai Biết chữ nhi đến xem Đây là gì Là tiên ông phủng đào cấp thái gia ra chúc thọ Xem này phía trên còn có chỉ tiên hạ, tiên ông nhất định là kỵ tiên hạ tới. Còn có nơi này, viết giao chỉ quả thục 3.000 tuổi, là nói bầu trời vương mẫu nương nương đảo tiên 3.000 năm một thục, chính là trung gian cái này đảo tiên, thái gia ra nhìn đến không. Còn có một câu đâu? Ta nhìn xem, kia cũng là chúc ngài trường thọ. tự nhi như vậy phức tạp ngươi đều xem đã hiểu. Tăng tôn tử hắc hắc cười nói, kỳ thật không sao xem hiểu, phía dưới viết không phải 90 xuân kia khẳng định là khen ngài thọ, không phải là khác. Người đảo rào hoạt. Đại Thúc Công còn đang nói tặng tôn tử, cấp vệ gia tặng lễ tới liền giúp đỡ giải thích nói, nói đó là Hải Phòng trù thêm 90 xuân, Hải Phòng trù thêm này cách nói xuất từ Tô Đông Pha, chính là trường thọ y tứ. Mọi người còn ở đàng kia đến không được đến không được, nói quan lão ra ra hạ nhân đều như vậy có văn hóa. Cũng chính là nhận mấy chữ, đến nỗi này bộ cách nói là cùng lao ra nhặt, Chúng ta lão ra bắt được trúc thọ đồ sau triển khai xem qua, giải thích này trên dưới câu ý tứ, ta nghe liền nhớ kỹ. Tam Lang ở tin thượng nói hắn lại thăng quan. Hiện tại là thượng thư. Quản sự đáp, là từ nhất phẩm lại bộ thượng thư, trong kinh thành thiên quan láo ra, lợi hại thật sự. Nói như thế nào? Ta biết, cái này ta biết, lại bộ chính là quản những cái đó quan lại chính là đi. Không sai. Lại bộ quản thiên hạ quan viên lên xuống khảo khóa điều động nhân mệnh, tứ phẩm dưới lại bộ thượng thư là có thể đánh nhịp quyết định, nói chuẩn tính, tứ phẩm trở lên mới cần trình báo hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng phúc thẩm. Cho nên nói lại bộ thượng thư là thiên quan lão gia, cũng chính là quan lão gia trên đầu quan lão gia. Thôn hậu sơn này đó hương thân lại mở rộng tầm mắt, tóm được vệ thành vài luân khen, khen xong nhớ tới là tam phân danh mục quà tặng trong đó hai trường một đoạn. Vệ thành đưa tới đổ vật nhiều nhất, tiếp theo là vệ đại gia, còn có hổ Hà cùng hà hoa. Bọn họ tam phòng đều có tiền đồ người, hảo, thật tốt. Nhị đệ ở phía dưới nhìn không biết nền cao hứng cỡ nào. Quản sự cười nói, ra kinh phía trước nghe phu nhân cùng thái phu nhân cộng lại, nói qua năm muốn hiến tế tổ tiên, đêm này quang diệu môn mi đại sự tình báo cho vệ gia tiền bối. Nhìn lên chờ, hẳn là đã tê bay qua, đi theo liền phải dọn đi nhà mới. Lão gia tử ngài nếu là có cơ hội có thể đi kinh thành nhìn xem thật tốt, chúng ta đại nhân được hoàng thượng ban thưởng thượng thư phủ, là cũng ba tòa năm tiến đại trạch viện, đồ vật còn mang hai cái vườn, 15 phút thời gian ngài vòng quanh tường viện đi không xong một vòng. Ngay cả cổng lớn quải kia tấm biển, kia tự nhi đều là hoàng thượng tự tay viết đề. Quản sự thổi cái thông khoái, người trong thôn nghe xong cái đủ, chẳng sợ đưa về tới này, đó tất cả đều là cấp vệ gia lão nhân cùng bọn hắn đinh điểm can hệ cũng không, bọn họ có náo nhiệt nhìn liền cao hứng. Thổi xong như, kia quản sự cũng không lập tức nhích người hồi kinh, còn chờ chút tiên, chờ ăn lão ra tử chín tuần thọ rượu, lại mang theo mấy cái chén mấy bao đường mấy vỏ rượu còn có chút ở nông thôn thổ sản trở về. Hắn còn ở hồi kinh trên đường, nhật tử liền lào đảo lắc lư đến ba tháng, kinh thành trường thi kỳ thi mùa xuân khai khảo, vệ thành một nhà dọn nhà nhà mới. Khương mật cùng nam nhân một đạo thừa sen ngửa qua khứ, đến địa phương lúc sau, nàng từ vệ thành đỡ đi xuống liền nhìn đến kia xa lạ lại quen thuộc nhà cửa. Nơi này nàng mười mấy năm trước đã tới, không nghĩ tới lại đến lại là tiến bản thân ra môn. Khương mật đứng ở dưới bậc thang nhìn thật lâu, nàng ngây người thời điểm cha mẹ chồng đã trước một bước đi lên, nam nhân đợi một lát, xem nàng còn không có hoàn hồn, liền cười hỏi, phu nhân xem đủ rồi sao. Canh giờ không sai biệt lắm. Nên đi vào. Chính văn song. Chương 198-198 Phiên ngoại. Từ càn nguyên 15 năm vệ thành thăng nhiệm thông chính sử vệ ngạn liền thường xuyên tùy song thân vào cung, phàm la hoàng thượng ở trong cung mở tiệc nói muốn cùng quần thần cung nhạc, trường hợp này liền tổng có thể thấy hắn thân ảnh. Đương hắn vẫn là cái tiểu thiếu nên khi, liền ở hoàng thượng trước mặt treo danh, không ngừng một lần đến quá hậu thượng. Hắn từ nhỏ chính là đông đảo quan lại con cháu trước mặt chướng ngại vật, cho người khác hạnh phúc sinh hoạt tăng thêm không ít chắc trở. Cho hắn vỡ lòng du tiên sinh nói, về ngạn có trạng nguyên chi tư. Hoàng thượng cũng nói qua, đứa nhỏ này thành thật kiên định đi, nói không hảo có thể đuổi kịp và vượt qua phụ thân hắn. Người xem trước có nhị vương co tăng tô, chiều đại như thế nào không thể có song vệ. Bắt đầu sinh này ý niệm thời điểm, hoàng thượng còn không có chú ý tới vệ huyền, sau lại mới biết được. Bọn họ là một môn tam phụ tử, toàn quyền thần. Đây là lời phía sau, tóm lại vệ ngạn hắn sinh ra liền lưng đeo rất nhiều kỳ vọng, hiển lộ ra thiên tư lúc sau, càng có vô số người chờ hắn ứng khoa cử. Càng nguyên 23 chính là khoa cử năm, này năm hắn 15, rất nhiều người cho rằng hắn nên muốn kết cục, rốt cuộc lúc này vệ ngạn cũng đã là quốc tử giám xuất sắc nhất kia phê, tuần khảo nguyệt khảo bao gồm cuối năm tuổi khảo hắn tổng có thể đứng hàng trước mấy còn không dám nói ổn lấy đệ nhất, trước năm thỏa đáng. Ở quốc tử giám bài trước năm, có thể sợ khảo sao. Mỗi người đều chờ hắn kết cục, muốn nhìn hắn có thể giao ra như thế nào một phần giải bài thi, vệ ngạn lại không ứng này khoa. Nay năm kinh thành giải nguyên đó là quốc tử giám giám sinh, thứ họp thương nhiên thí, đầu danh vẫn là bọn họ quốc tử giám. Tháng năm gian thi đỉnh khảo xong hoàng bảng gián ra tới vừa thấy, quốc tử giám suýt nữa bao tiếp theo giáp. Đáng tiếc bảng nhãn là địa phương thượng ra. Trạng nguyên cùng thám hoa là cùng trường, lẫn nhau chi gian quen thuộc thật sự. Sau lại hai người bọn họ còn trở về quốc tử giám, trở về lưu lại bản vẽ đẹp, treo lên tấm biển. Vệ ngạn nhìn hai người bọn họ đưa tới biển, nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ con hảo, không đem hắn lúc trước xem trọng vị trí chiếm. Hai người cũng thấy vệ ngạn, đặc biệt trạng nguyên làng, diễn tiến lên đi cùng hắn nói hai câu, nói... Đáng tiếc ngươi không kết cục, cũng may mắn ngươi không kết cục. Lời này đại gia một lát đều nghe, quay đầu lại liền có này giới trạng nguyên kiên kỵ vệ ngạ, trước mặt mọi người cùng người túi đầu cách nói. Trạng nguyên lang nghe không cảm thấy có cái gì, thứ nhất khiêm tốn là Mỹ Đức, biếm chính mình nâng người khác có cái gì sai. Lại nói nhân ra là nhất phẩm quan to ra công tử, tiền đô cầm tú, hắn sớm hay muộn muốn lướt qua một chúng cùng trường đi đến trước nhất đầu, trước tiên cấp lót cái chân có quan hệ gì. Thế nhân tổng cảm thấy thi đậu cử nhân, tiến sĩ hoặc là nói một giáp trạng nguyên bảng nhãn thám hoa liền tính công thành danh tọa. Chân chính thi đậu mới biết được, lúc này mới đến chỗ nào. Sớm thật sự đâu. Đi phía trước xem, ba năm một lần bị mai một trạng nguyên có bao nhiêu. Đằng trước mấy giới trạng nguyên giống như cũng chưa thành châu áo, hôn tốt nhất hiện giờ còn ở tứ phẩm thượng, không làm nên trò chống gì đã bởi vì phạm tội rời khỏi quan trường. Đương nhiên tứ phẩm quan cũng không tính tiểu. Cùng vệ thành một tương đối, Trạng Nguyên xuất thân tứ phẩm quan liền không quá đủ xem. kia Trạng Nguyên một phen khen tặng, vệ ngạn lại không quá lênh hắn tỉnh, đối lập mặt khác có chút cùng trường thân thiện, hắn chỉ nói thanh chúc mừng, xoay người cùng huynh đệ vệ huyên nói sự tình đi. Vệ huyên là càng nguyên 24 tuổi tác đầu thông qua tuyển chọn tiến quốc tử giám, hắn tới lúc sau, hai huynh đệ chi gian liền có chiêu ứng, mỗi lần nghỉ còn có thể một đạo hồi phụ đi. Vệ ngạn không mừng cùng người sống nói nhiều, cùng thân đệ đệ còn man có thể giảng, cùng trường thường xuyên nhìn đến đối bọn họ xa cách thượng thư phủ đại công tử cùng hắn huynh đệ nói nói nói, ngược lại hắn huynh đệ không thế nào hẽ răng, thường xuyên đều là ân a nga. Như vậy cho chuyện vệ ngạn cũng không chê khó chịu, hắn thậm chí còn thích thú. Hồi tưởng mấy năm phía trước, vệ ngạn mới vào quốc tử giám khi, ra đủ rồi nổi bật. Hắn huynh đệ lại thập phần điệu thấp. Chỉ là khóa thượng bị dạy học tiên sinh điểm đến danh mới có thể nói có sách, mách có chứng đĩnh đạc mà nói, bình thường ngôn ngự không nhiều lắm. Một cái phòng ở đều nói hắn tính tình còn hảo, người cũng hiền hòa, chính là không yêu mở miệng. Nói lại bổ sung nói, không yêu mở miệng cũng không có gì, tổng so vệ ngạn một chương miệng liền tức chết cá nhân mạnh hơn nhiều. Còn có người lén nhỏ giọng nói thầm nói này hai huynh đệ tính tình tính cách các mặt kém quá nhiều, thật không giống như là toàn gia. Ngươi cảm thấy ai hảo. Kia còn dùng nói. Vệ huyên A, hắn mới giống cái học với người. Nhưng vệ ngạn như vậy, càng có tiền đồ đi. Hắn cùng phụ thân hắn lại bộ thượng thư vệ đại nhân quá thật giống. Nghe cha ta nói, vệ đại nhân chính là cái loại này dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng người. Cái gì đều dám quảng, tiến quan trường lúc sau chưa sợ qua. Vệ thanh này đây lớn mật nổi tiếng, từ nào đó ý nghĩa thượng nói hắn to gan lớn mật cũng không quá. Mỗi người cũng không dám lời nói cũng không dám làm sự hắn dám nói dám làm, hoàng thượng liền thưởng thức hơn nữa nể trọng hắn, điểm này trên quan trường mỗi người đều biết đến, người khác lại học không tới. Trước kia liền có đại nhân nói qua vệ thành hảo mạng chó, hắn đã làm rất nhiều sự, đổi cá nhân tới sát chết chỉ sợ đều lanh thấu, cũng liền hắn mỗi lần đều có thể chuyển nguy thành an, hắn tổng có thể tung tăng nhảy nhót đem sự tình làm thỏa đáng, thần thanh khí sảng đến ngự tiền lĩnh thưởng. Đem đồng liêu tức giận đến một Phật xuất thế nhị Phật Thăng Thiên. Có người cảm thấy vệ ngạn rất giống phụ thân hắn vệ thành, mấy năm nay càng thêm giống. Hắn ở nghiên cứu học vấn thượng so với hắn phụ thân tư chất còn cao. Hắn 16 tuổi này trình độ so với hắn phụ thân 20 xuất đầu thời điểm hiếu thắng, cường không ít. Nhớ trước đây vệ thành 22 tam đi lên kinh thành, ứng thi hội thi đỉnh trong lòng đều có chút buồn chồn. Vệ ngạn này trình độ, quốc tử giám trên giới đều rõ ràng hắn phạm là kết cục ít nhất cũng là tiến sĩ xuất thân. Xem hắn đích sắc rất có trò giỏi hơn thầy tri tướng, cũng có người cảm thấy, có thể thắng hay không quá hắn tra đến xem hắn khí vận, có phải hay không cũng giống hắn trai như vậy cường. Muốn làm cái lợi quốc lợi dân quan tốt không phải kiện dễ dàng sự, rất nhiều thời điểm muốn dốc hết sức đối kháng rất nhiều người, cải cách gì đó đều đến đánh bạc thân gia thánh mạng. Vệ thành hắn năng lực, luôn là đánh cuộc thắng, vệ ngạn chưa chắc, Đều thừa nhận hắn tư chất hảo, có thể đi đến chỗ nào, nhìn nhìn lại đi. Quốc tử giám đa số thời điểm đều là bình tĩnh, không quan tâm là tới học bản lĩnh hoặc là hỗn nhật tử đều đến nói quý củ, cho nên chẳng sợ giám sinh bị một phân thành tam, từng người làm bạn, mâu thuẫn xung đột vẫn là rất ít sẽ có. Đến nỗi nói chia ra làm tam, địa phương dâng lên cống sinh thường tụ cùng nhau, không có gì trí hướng theo đuổi chỉ dựa vào tổ tiên che trở tiến vào được chăng hay chớ thưởng tụ cùng nhau. Còn lại chính là huân quý xuất thân lại rất có lý tưởng khát vọng những người này. Trở lên này đó từng người làm bạn, vệ ra huynh đệ kẹp ở tiến tới kia hai sóng trung gian. Một phương diện bọn họ phụ thân là đường triều quan to, cảnh này khiến hai huynh đệ chẳng sợ ở quốc tử giám đều tính xuất thân tốt. Đồng thời vệ thành lại là thảo căn xuất thân, hắn xưa nay bình dị gần gũi cũng làm cống sinh nhóm đối con của hắn có chút hảo cảm, gặp gỡ nghi hoặc không có phương tiện dò hỏi sư trường khi. Còn có người thỉnh giáo vệ gia huynh đệ. Vệ ngạn người này, người tìm hắn nói chuyện phiếm hắn không thấy được sẽ phản ứng, muốn nói học vấn, vẫn là đáng giá tham thảo đề tài, hắn sẽ tham dự. Có mấy phen thảo luận ai cũng thuyết phục không được ai thời điểm, hắn còn sẽ mang theo vấn đề về nhà, thỉnh phụ thân nói chuyện. Đương cha rốt cuộc so nhi tử ăn nhiều 20 bữa cơm đoàn viên, nhìn vấn đề muốn lâu dài rất nhiều, đặc biệt vệ thành 37 8 buôn bốn người hắn đã mải rủa rất thanh niên khi kiến tạo mấy năm nay càng thêm nội liễm viên dùng, ý tưởng cũng càng lúc thành thủ bọn họ quốc tử giám đồng học ai cũng thuyết phục không được ai kia lời nói chỉ cần nói đến vệ thành nơi này vệ thành đem chính mình quan điểm mở giảng chẳng sợ vệ ngạn loại này rất có chính mình ý tưởng dễ dàng không chịu túi lầu người đều đến biết cái phụ. phụ thân nghĩ đến đích sát so với hắn chu toàn xem nhi tử có điểm tiểu về hoài, vệ thành cũng không nói gì Nhà người khác hắn không biết, nhà mình cái này chẳng sợ bị thiên đại đả kích một lát liền có thể đi ra, vệ ngạn tự mình cảm giác nhất quán thực hảo, là thực sẽ an ủi chính mình người. Không rắp mặt cùng nhi tử nói gì, hắn sẽ đương thú sự đem này nói cho phu nhân. Khương mật nghe Tổng nói hắn ác thú vị, vệ thành bật cười, vốn dĩ hắn liền không lo cùng ta so, ta là làm phụ thân, so với hắn lớn tuổi hơn 20 tuổi đây là thứ nhất, ta ở quan trường lăn lê bò lết nhiều năm như vậy. Nên trải qua đã trải qua, nên kiến thức cũng kiến thức, dính phu nhân quang này một đường đi tới về cơ bản còn thông thuận, khúc chết nhóc nhô cũng có, suy sụp đả kích đồng dạng chịu đựng quá, ta sống đến này phân thượng, nhìn vấn đề nếu là còn không có hắn khắc sâu dựa vào. Cái gì làm quan ngươi nói có phải hay không? Chúng ta này nhi tử, ở hắn này tuổi hắn so với ta cường, thành thật kiên định đi lên trình tổng sẽ không kém. Làm nhi tử không đều như vậy. Lấy phụ thân làm tấm gương, sau đó liền tưởng siêu việt phụ thân, hắn đầu óc linh hoạt, học cái gì đều mau đều hảo, chỉ là nhân sinh rèn luyện không đủ, tầm mắt còn không khoan, vì bổ túc gần 2 năm hắn đọc rất nhiều sách sử, xem tiền nhân hành sự học nhân sinh đạo lý, không biết tướng công ngươi thấy thế nào, ta coi vẫn là có thu hoạch. Cùng ngươi còn có trên lệnh, cũng thắng qua rất rất nhiều người. Vệ thành nghĩ nghĩ, nói, hắn biết không đủ ở đâu, còn biết bổ. Mười mấy tuổi thượng liền có cái này tâm, là không tồi. Khương mật nghĩ nhi tử vốn dĩ có lẽ có chút tiểu kiêu ngạo, cũng là làm nam nhân kích thích nhiều. Có thể làm nhi tử từng năm đi cao, nam nhân kể công đến vĩ. Mới vừa nghe cha mẹ thân khuyên bảo làm từ bỏ 23 năm thi hương thời điểm, về ngạn trong lòng kỳ thật có điểm mất mát, hắn là tính nôn nóng người, đọc nhiều năm như vậy thư rất tưởng nhanh lên chứng minh chính mình. Sự tình qua đi. Hồi tưởng lên ngày đó quyết định là đúng, sau lại này hai ba năm hắn trưởng thành rất nhiều. can nguyên hai mươi sáu năm, Hoàng thượng lại ở nhân mệnh các tỉnh chủ khảo phó khảo, đãi Hoàng thượng đội xong, vệ thành cấp nhi tử an bài một chút, khiến cho hắn có thể ở kinh thành khảo thí, không cần trở về quê quán. Về ngạn chẳng sợ tin tưởng đã thức đủ, vẫn là thành thật kiên định làm cuối cùng giai đoạn chuẩn bị, nghe phụ thân nói một ít những việc cần chú ý. Lại cùng gian mãi cùng mẫu thân cùng đệ đệ muội muội liều quá. Gian mãi đều nói tôn tử đồng, làm hắn yên tâm lớn mặc hảo. Nương làm hắn hảo hảo phát huy. Nhị đệ kêu đại ca đánh cái dạng tới. Tiểu muội nói mấy ngày trước đi đã lệ Bồ Tát, cùng Bồ Tát nói trong nhà ca ca đang muốn dự thi, cầu vạn sự thuận lợi. Còn nói đâu, là tin tưởng ca ca cũng chưa kêu văn khúc tinh quan bảo khảo vận hương thịnh. Cha đâu? Cha không lời nói cùng ta nói. Vệ Thành ngắm lại, nói, thi hương mà thôi, không thành vấn đề đi. Tuy rằng lời này nói cùng cấp với chưa nói, vệ ngạn vẫn là cảm thấy mỹ mãn ra ra môn, khương mật đưa hắn đến thượng thư phủ cửa, bên ngoài xe ngựa đã bị thượng, vệ hổ cũng đã chờ. Này một năm thi hương vừa lúc đuổi kịp nắng gắt cuối thu phát huy, còn rất nhiệt, kinh thành bên này điều kiện tính hảo, so với trong phủ vẫn là đơn sơ. Thôi bức hoàn cảnh vốn dĩ liền dễ dàng khiến người phiền lòng. Trường thi bên trong hào xá lại hẹp, tưởng nghỉ ngơi đều chỉ có thể khúc thân đánh cái ngủ gật nhi, đừng nói nơi đó đầu còn bảy cái nước tiểu hồ. Thiên nhiệt thời điểm đi tiểu qua đi không kịp thời thu thập kem mùi vị thật sự hơn người, có không ít thí sinh bởi vì này ác liệt điều kiện tâm phiền ý loạn, vệ ngạn chuẩn bị còn tương đối sung túc. hắn nương sớm nghĩ đến nơi đó đầu mùi vị trọng, trước đó thỉnh thái y suy nghĩ pháp, dùng tiểu bồi sắc cấp nhi tử trang điểm thuốc mỡ vấn đến không thanh tỉnh cảm giác người phiền muộn vô pháp hảo hảo khảo thí thời điểm liền thoáng ở chóp mũi mặt một chút, bôi lên là có thể người được rất trọng. Bạc hà mùi vị, liền đem mặt khác hương vị cái đi qua. Kia đồ vật cầm hảo kiểm tra, phương tiện mang đi vào, về ngạn trở về nói hắn ở bên trong ăn không muốn ăn uống không nghĩ uống, mang lương khô không gặp mấy khẩu, duy độc kia mát lạnh cao, mặt đến mau thấy đấy, thật cứ mạng. Giống cha hắn, chỉ biết nói không trải qua một phen hàn thấu xương. Nào đến hoa mai phát mùi hương, vẫn là nương hảo, mỗi lần mặt cái kia mát lạnh cao thời điểm liền nghĩ đến người ở trong phủ mong hắn cao trung nương, nghĩ vậy nhi vệ ngạn lập tức tỉnh lại. ngẫm lại xem, hắn đời này cuối cùng thành tiểu không nhất định có thể vượt qua thân cha, nhưng có một chút, hắn có thể liệu một lần tranh cái trạng nguyên trở về, đến lúc đó nương chính là trạng nguyên nương. Cái này là hắn cha năm đó không có làm đến, hắn cha thi hương thi hội xếp hạng đều không cao. Thi đỉnh thời điểm đến Hoàng thượng thưởng thức đi phía trước tế tế, cũng bất quá nhị biệt thự tám, tổng 11 danh. Vệ ngạn trong lòng như vậy cộng lại, đảo không quải ngoài miệng nói, chỉ là từ khảo xong lúc sau liền đang đợi chờ chấm bài thi, chờ ít bảng, chờ tin mừng chuyển đến. đuổi thi hương tú tài quá nhiều, kinh thành này phiến đặc biệt nhiều, lại bởi vì bên này thí sinh trình độ chỉnh thể so địa phương thượng cao, ở bài tự thời điểm liền xuất hiện rất lớn tranh luận, định đứng đầu bảng thức mau. Tại đây điểm thượng chủ khảo phó khảo hoàn thành đạt thành nhất trí, mặt sau có chút vị trí thượng hai người bọn họ cái nhìn liền tả, thảo luận thật lâu trong đó một phương mới gian nan thuyết phục một bên khác, như vậy lăn lộn qua đi, chờ hết bảng đều là một tháng dưới. Lúc sau, khi đó kinh thành sắp sửa bắt đầu mùa đông, thiên nhi đều lánh đi lên. Bởi vì biết nhà mình cái này xác định vững chắc trên bảng có tên, vậy ra không ai đi tễ, toàn ra trên giới tụ ở một khối an tâm chờ báo tin vui tới. Báo tin vui sai người là chạy chầm lại đây, Têu mở cửa liền khởi giọng nói cao giọng nói, chúc mừng trong phủ đại thiếu gia, chúc mừng thượng thư đại nhân, này một bảng kinh thành giải nguyên gia ở quý phủ, về ngạn vệ thiếu gia thi hương liệt đệ nhất, thật thật là hổ phụ vô khuyến tử. Đại hỷ! Đại hỷ a, Người gác cổng tỉnh sai người chờ một lát, chạy chậm tiến nhị môn, vừa lúc thấy nhân ngồi không được ra tới ngoại viện xem tình huống quan sự, liền đem tin tức tốt nói cho quan sự. Quản sự vừa nghe, lập tức phân phó đem pháo trúc nâng ra tới, bản thân cong chân nhi một đường chạy tiến lao thái gia viện, mới vừa đi vào liền nghe thấy vô cùng náo nhiệt nói chuyện thanh, hắn đều không rảnh lo giảng quy củ, trực tiếp hô lớn lên, tới, báo tin vui tới. Chúc mừng đại thiếu gia, chúc mừng lao gia phu nhân, chúc mừng lao thái gia thái phu nhân, báo tin vui tới nói kinh thành giải nguyên suất từ chúng ta trong phủ, đại thiếu gia chúng, là đầu danh. Đài hắn nói mấy câu ổn nào xong, người cũng tới rồi trước cửa phòng. Chi gian lão thái gia cùng lão thái thái đã ngồi không được, đứng lên, còn lại các viện các chủ tử cũng đều đầy mặt vui mừng, nhất trấn định lại là lão gia phu nhân, đãi mọi người hương phấn qua, phu nhân nói, "Con ta đại hỷ sự, ta phải tự mình nhìn một cái đi." bàn tiệc liền từ Hà Hoa ngươi tới an bài, bên ngoài chuẩn bị phong pháo chúc đi, tướng công đi xem sao. Cha mẹ đâu? Đi. Đều đi. Hôm nay, thượng thư trong phủ náo nhiệt cực kỳ, khởi điểm là đáp tạ sai người, đi theo các gia các hộ xếp hàng tới chúc mừng, thẳng đến bao đêm, các trong viện đầu đèn lồng màu đỏ còn sáng lên, này đêm ngay cả lao thái gia bọn họ ngủ đến độ vãn, khương mật cùng vệ thành cũng nói chuyện phía một hồi, vệ giải nguyên bản nhân lăn qua lộn lại ngủ không được, hắn thật cao hưng, có cái tốt bắt đầu, trong lòng tưởng một tiếng chống làm tinh thần hang hái thêm tranh thủ ở đầu xuân lúc sau bắt lấy hội. Nguyên Tam Nguyên thi đậu ngộng rất nhiều người đều đã làm, hắn cũng không khỏi tủ. Hiện tại giải nguyên đã tới tay, nếu là còn có thể bắt lấy hội nguyên, hắn cơ hội liền rất đại rất lớn. Thứ nhất Hoàng thượng xưa nay thưởng thức hắn, nói hắn không chỉ có noi theo phụ thân hắn vệ thành nhất châm kiến huyết phong cách, ở khiển tư dùng câu thượng so với hắn phụ thân năm đó còn muốn chú ý, nói hắn văn chương nhìn không giống mười mấy tuổi đang ở cầu học người thiếu niên viết, so mới vào quan trường rất nhiều người đều phải thành thủ. Có chút ý tứ. Thứ hai hoàng thượng vẫn thưởng thích giúp người thành đạt, hắn nếu có thể đem giải nguyên hội nguyên thu vào trong túi, kia sao không cấp cái tam nguyên thi đầu Hảo gọi người quang diệu môn mi. Vệ ngạn cảm thấy chính mình đã chiếm hết thiên thời địa lợi, chỉ xem ra năm đầu xuân kia hai cây búa phát huy. Kia hai cây búa cũng là ổn định vững chắc không ra ngoài ý muốn, ba tháng sơ, vệ giải nguyên nhị tiến công viện, thứ giữa tháng tuần. Báo tin vui sai người khua chiêng gõ trống đến thượng thư phủ đi lãnh tiền thưởng, gân cổ lên chúc mừng đại thiếu gia Cao Trung Hội Nguyên. Đến tận đây, về ngạn đã hai nguyên tới tay, nhà họ Vệ đóng cửa lại tới so qua năm còn náo nhiệt, chủ tử trên mặt mỗi ngày đều là ý mừng, lại từ lao thái thái làm chủ cấp cả nhà trên dưới nhiều đã phát 3 tháng tiền tiêu vặt. Nhắc nhở bọn họ đóng cửa lại nhà ca, đi ra ngoài vẫn là phải cẩn thận nói chuyện ổn trọng hành sự. Thường xong nô tài lúc sau, Lão thái thái đem vệ ngạn chiêu đến trước mặt, hảo tôn tử ngoan tôn tử hô hảo một trận, nằm hắn tay nói tháng sau thi đình còn muốn nỗ lực, tranh thủ lại lấy cái trạng nguyên trở về. Đến lúc đó tam nguyên thi đậu kim bảng đề danh không nói, còn có thể mặc vào đỏ thấp bào, mang lên mũ cánh chuồn, hông thượng cao đầu đại mã, chiên trống mở đường, cưới ngựa dạ phố, nhiều vui sướng, nhiều vi phong. Cha ngươi trung tiến sĩ thời điểm ta cùng ngươi ra còn ở nông thôn. Cũng chưa chính mắt gặp qua kia náo nhiệt kính nhi, ngoan tôn ngươi nhưng đến tranh khẩu khí, tiêu nãi nhìn xem trạng nguyên lang cưới ngựa dạo phố Bi Phong. Lao thái thái lại nhớ tới, nói tam nhi tức phụ hoài kia thai thời điểm, mỗi ngày nghe thư, nghe được nhiều sinh ra cái này nhiều thông suốt. Ta liền nói sao, láo tam 6 tuổi vỡ lòng, ở nông thôn đọc sách, đều có thể tú tài cử nhân tiến sĩ một đường thi đậu đi, hiện tại còn lên làm đại quan. Làm nhi tử có thể so sánh cha không bằng. Chúng ta nghiên mực từ nhỏ liền ở từ trong bụng mẹ nghe thư, còn không có sinh ra liền vỡ lòng. 6 tuổi trước đi theo đương cha học tự, 6 tuổi góp tiến sĩ lao ra đọc sách, 12 tuổi còn vào quốc tử giám. Ta tôn tử muốn khảo trạng nguyên. Hắn nhất định là trạng nguyên. Vệ ngạn cảm thấy, lúc trước phùng hắn lấy hắn đương bảo mãi mãi đã trở lại. Chính là cảm giác này, này quen thuộc cảm giác. Thoải mái. Lão Thái Thái nói một hơi, cảm thấy không sai biệt lắm, liền ở tôn tử mu bàn tay thượng vỗ vỗ. Được, rồi, mại không chậm trễ ngươi, đọc sách đi thôi. Ly Thi Đỉnh còn có chút thời điểm, ngươi lại nỗ lực hơn nhiều học học. Vệ Ngạn cảm giác hắn mới sáng không bao lâu, này, này liền xong rồi. Hắn theo Lão Thái Thái huynh đi ra ngoài, Lão Thái Thái quay đầu lại thượng con dâu kia đầu đi, xem lại có người nào tới cửa chúc mừng. Kết quả mới đến con dâu trong viện liền nghe thấy tới đến những nơi náo nhiệt nhà khác quan thái thái để nhìn nữ hôn sự, ước chừng là muốn cùng vệ ra kết thân, nhìn chúng vẫn là vệ ngạ. Việc này từ 3-4 năm trước khởi lâu lâu đều có, đặc biệt ở năm đầu thi hương yết bảng lúc sau, các phu nhân lại vội vàng rất nhiều. Lúc ấy hắn còn chỉ là cái kinh thành giải nguyên, hiện giờ hội nguyên tới tay, mắt thấy thi đình liền phải khai khảo. Những cái đó thành thực thực lòng nhìn chúng vệ ngạn muốn cho hắn làm nhà mình con rể đã bối rối. Hận không thể có thể chạy nhanh nói động vệ phu nhân khương thị, như vậy kéo đi xuống, quá hai tháng muốn được việc liền càng khó. Khương mật là vệ ngạn mẫu thân, nàng không nóng nảy, nàng ước gì nhi tử giá thị trường càng hút hàng chút, bản thân sống lưng nạnh, nhưng lựa chọn phạm vì quảng, đến lúc đó nhà ai việc hôn nhân đều có thể đi để, còn cưới không trước hảo tức phụ sao. Này đây! Mặc dù các phu nhân thành ý lại đại, việc hôn nhân vẫn là chưa nói định, khương mật nói trước mắt một lòng tưởng khoa cử, tạm thời không nói chuyện hôn nhân đại sự. Lúc này vệ thành người ở trong cung đầu, nghe hoàng thượng treo chọc hắn, hoàng thượng điều tới hội nguyên viết văn chương nhìn, nói ái khanh năm đó sợ là không bằng vệ ngạ. Nhi tử 18 tuổi hãy còn thắng đương cha 23. Hồi tưởng khởi năm ấy vệ thành viết văn chương, so này ngây ngô nhiều. Hiện giờ lại xem nhất hấp dẫn người chính là kia một cổ tử sinh cơ bừng bừng kiên quyết về phía trước khí thế, vệ thành độc đáo ý tưởng, không sợ sự tắc phong, đối cơ hội khát vọng cùng muốn vì triều đình vì hoàng thượng làm việc quyết tâm một chút liền bắt được vừa rồi tự mình chấp chính hoàng đế, cũng bởi vậy được đến thi triển khát vọng cơ hội. Về ngạn chịu đường giáo dục so vệ thành lúc trước cao cấp quá nhiều, hán kia văn trường có khí chất có khí khái lại không phải cái loại này xây từ ngự trao chuốt liếc mắt một cái nhìn lại ngăn nắp kỳ thật không có gì nội dung thực chi vô vị bỏ chi đáng tiếc dâu dìa văn trường hắn các mặt đều có không quan tâm loại nào khẩu vị giám khảo đều chọn không ra hắn có cái gì tật xấu Tật xấu chính là người này quá xuất sắc hơn xa cùng tuổi hắn kia văn trường dưỡng điều giám khảo mấy lần đọc xuống dưới lại đi xem mặt sau đều cảm giác không quá có thể xem lấy cái hội nguyên với hắn mà nói tựa như ăn chén trà Như là lơ lỏng bình thường sự tình, không có gì khó khăn. Sau lại thi đình khai khảo, vệ ngạn cùng mặt khác thí sinh chi gian chênh lệch liền lớn hơn nữa. Hắn từ 7 tuổi liền cùng vệ thành tiến cung đi tham gia quá đêm giao thừa yến lúc sau mỗi năm đều sẽ tiến cung một hai lần, nhiều thời điểm còn không ngừng. Hoàng thượng bao gồm hoàng thượng trước mặt hầu hạ nô tải cùng hắn đều là người quen, tiến cung một chuyến hắn đinh điểm cũng không cảm thấy khẩn trương. Vốn dĩ hoàng thượng có nghĩ thầm làm vệ thành cũng xem hắn nhi tử ứng thi đình phong tư, vệ thành không đi chiêu nhàn thoại, chủ động né tránh khai, hắn ở nha môn đãi nửa ngày, sớm một bước về nhà đi, trở về bồi nôn nóng chờ đợi cha mẹ thân nói nói chuyện, lại cùng phu nhân cùng đại ca bọn họ trò chuyện, giữ nhà người nhất đẳng nhị đẳng phải đợi không được, mới có người bước nhanh chạy tới thượng thư phủ báo tin vui. Nói trong phủ đại thiếu ra tài sáng tạo tuấn dận, Thi đình sở viết văn chương làm hoàng thượng làm đại học sĩ nhóm nhìn đều bị táng dương, lập tức điểm vì trạng nguyên, thụ lục phẩm hàn lâm viện tu soạn. Đại thiếu gia liên chúng ta nguyên, hôm nay trạng nguyên thi đầu, ngày mai liền đem danh truyền tứ hải, trong phủ đại hỉ A. chương hai trăm hai trăm. Phiên ngoại. Vãn chút thời điểm, thượng thư phòng tiên sinh nói xong ngày đó khóa, để lại cái để, đi rồi. Hương thịnh còn ở cân nhắc liền nghe trước mặt hầu hạ tiểu thái giám nói. Nô tài nghe nói mai ra hôm nay có người tiến cung tới. Hương thịnh liền cái tạm dừng cũng không, tiếp tục viết hắn tự, trong miệng hỏi, ai tới? Vì sự tình gì? Vì sự tình gì nô tài thật không rõ ràng lắm, chỉ là nghe nói, nương nương còn ở hôm nay triệu kiến thượng thư phu nhân. Hương thịnh tạm dừng một lát, lại hỏi, ngươi là nói vệ phu nhân cương thị? Đúng vậy, đối. Hương thịnh nghĩ hắn mẫu hậu thỉnh vệ phu nhân tiến cung tiểu tọa là lơ lỏng bình thường sự không đáng lấy ra tới nói. Trách chỉ trách ở nhà mẹ để người tới mẫu hậu còn triệu kiến vệ phu nhân. Này hai việc ở hắn trong đầu đảo quanh, xoay vài vòng, hương thịnh bỗng nhiên tay run lên, hào bút ở giấy tuyên thành thượng vẽ ra thật dài một đạo, một chương giấy liền như vậy phế đi. Hắn không rảnh lo đáng tiếc, cả người giống ai quá xét đánh, nghiêm nhiên tròn váng. Nghĩ tới, hắn nghĩ vậy mấu chốt mai ra người tiến cung là vì chuyện gì? Cũng nghĩ đến mẫu hậu vì cái gì tìm vệ phu nhân tới. Sợ là nói biểu tỷ hôn sự. Hưng thịnh đời trước sống hơn 30 tuổi, kinh sự quá nhiều, đặc biệt những cái đó thời trẻ phát sinh sự tình, chật một trọng sinh đều nhớ không nổi. Giống hắn mấy năm nay nghĩ đến nhiều nhất vẫn là bản thân tiếc nuối, muốn không cái lời dẫn đều không thể tưởng được tam thân sáu thích trên người. Mai ra cái này biểu tỷ đời trước khiến cho mẫu hậu vững chắc đau đầu quá. Hương thịnh nhớ rõ nàng không biết như thế nào nhìn tới vệ ngạ, nói chọn rể liền phải tuyển như vậy, một hai phải nàng cha mẹ nghĩ biện pháp nói thành cửa này thân. Lúc ấy mẫu hậu liền nói vệ mai hai nhà không hảo nghị thân, vệ ra cũng giống nhau, hoàn toàn không kêu ý nguyện, cuối cùng sự tình liền không thành. Nhân nàng xảo phải gà vệ ngạ, têu mãn kinh thành nhìn chê cười, vốn dĩ sắp nói thành kêu cọc cùng trưởng viện học sĩ ra việc hôn nhân liền thất bại. Dù vậy... Thật muốn gả nàng vẫn là gả phải đi ra ngoài, kết quả biểu tỷ nàng là quyết tâm, gả không thành vệ ngạn thà rằng cô độc cả đời. Nghe mẫu hậu nói, nàng là ý nan bình. Vốn dĩ chưa nói tới tình ý bao sâu, chỉ là cảm thấy vệ ngạn xuất sắc, cho nên muốn gả, nếu là gả thành hôn sau có lẽ không phải như vậy mỹ mãn, nàng thậm chí khả năng hối hận. Cố tình sự tình không thành, không thành tiểu không cam lòng, nàng vốn dĩ liền không cam lòng lại thấy vệ ngạn sau lại cưới phu nhân. Cảm thấy các mặt đều không bằng bản thân, vì thế này liền thành một cây rút không ra xương cá, thật sâu tạp ở nàng trong cổ họ. Náo kia chê cười là ở hưng thịnh 9 tuổi khi, đến hắn đăng cơ biểu tỷ còn không có gà chồng, vẫn luôn cũng chưa gà chồng. Vốn dĩ việc này quái không vệ ngạn, lại nói tiếp vệ ngạn hắn thấy cũng chưa đứng đắn gặp qua mai ra cô đường, nhân ra băn khoăn những cái đó hợp tình hợp lý, lúc ấy địa phương không quan tâm kêu ai tới xem kia đều không phải một cọc hảo thân nhân ra như thế nào sẽ nguyện ý kết nhưng năm tháng chính là sẽ hỏa tan rất nhiều không tốt đẹp đồ vật chẳng sợ cơ khổ cả đời là biểu tỷ bản thân làm, người trong nhà tổng không thể già đi quái nàng thời gian dài không phải đoán trách thượng vệ ngạ phụ hoàng trên đời khi còn hảo chờ phụ hoàng băng hà hắn đăng cơ sau mai ra khởi thế cùng vệ ra bên ngoài thượng không có gì ngầm thế cùng nước lửa người đều có thân sơ viễn cận hắn lúc ấy càng thân cận mai ra Cũng nhiều ít có chút vì biểu tỷ không đăng giá, tự nhiên đối vệ ngạn có chút ý kiến. Hương thịnh nhớ tới này ra, hắn không thể trở tay chịu bản thân một cái tác, hắn là thật đã quên, hoàn hoàn toàn toàn đã quên, hiện tại nhớ lại tới còn đỉnh chuyện gì. Biểu tỷ sợ là đã rơi vào đi. Tuy rằng cảm giác tình huống đã không ổn, hương thịnh vẫn là vội vàng đi tranh trường xuân cung, thấy hắn mẫu hậu liền nói, nhi tử nghe nói bà ngoại hôm nay đã tới. Hoàng hậu vừa rồi kêu cung nữ xoa quá huyệt thái dương, mới hòa hoán một chút, lại nghe nhi tử nhắc tới việc này, đau đầu nói, liền ngươi đều nghe nói. Như thế nào mẫu hậu có chuyện khó xử? Ngươi bà ngoại tiến cung tới nói ngươi biểu tỷ coi trọng vệ ra vệ ngạ, làm ta hỗ trợ ngấm lại biện pháp. Vệ ra như thế nào có thể cùng ngoại thích kết thân? Này nói ra không phải làm khó người. Ngươi bà ngoại cầu ta, ta cũng vô pháp, khiến cho nàng trốn đến bình phong mặt sau. Giáp mặt hỏi vệ phu nhân ý tứ. Quả nhiên, nhân gia cử, Ta nghĩ kết thân lại không phải kết thù, dù sao cũng phải chú ý cái ngươi tình ta nguyện, người không muốn liền tính trưởng viện học sĩ ra cũng không tồi, kết quả ngươi bà ngoại nói cái gì? Nói ngươi biểu tỷ nàng phi vệ ngạn không cả, kết không thành cửa này thân nàng liền phải rào tóc đương ni cô đi, này làm sao bây giờ? Hương thịnh. Đời trước người tiểu, lúc ấy như thế nào nháo hắn nhớ không rõ, chỉ biết sự tình không thành không nghĩ biểu tỷ như thế cương cường, còn có thể nói ra rào tóc đương ni cô tới. Kia cũng không thành, mẫu hậu ngài đừng nỡ ngẩn, nhưng đến vì nhi tử nghĩ. Này trong cung căn bản không có có thể cùng hắn thất hoàng tử tranh người, không cần phải ngoài cung khắp nơi duy trì, chỉ cần thành thật kiên định đọc sách học giỏi ngữ người chi thuật, đăng cơ là sớm hay muộn. Lúc này làm ai ra cùng vệ ra thành quan hệ thông ra, không phải cho hắn thêm phiền. Thịnh nhi có thể nghĩ đến, Mẫu hậu không thể tưởng được sao. Chỉ là người mợ nàng cũng chỉ sinh băng nhi một cái, là nữ tử, lại là đương lúc lăng dưỡng, cá tính kiên cường thật sự. Nàng coi trọng liền một hai phải không thể, khuyên chỉ sợ khuyên không được. Thật là chê cười, vệ ngạn là cá nhân, sống sờ sờ người, lại không phải đồ vợ, nàng muốn liền phải sao. Mẫu hậu ngài thấy vệ phu nhân số lần so nhi nhiều, đối nàng nhiều ít cũng nên có chút hiểu biết, đừng nhìn người bình thường dễ nói chuyện. Rất nhiều chuyện thượng là nửa bức cũng sẽ không làm, nàng nếu cự tổng sẽ không lại sửa miệng. Đổi làm nhà khác còn có thể lấy quyền thế cưỡng bức, nhà hắn chỉ sợ cũng không ăn này bộ, vì như vậy điểm sự cùng thượng thư phủ nháo đến khó coi cần thiết. Đối ngài đối ta là sự tình tốt. Khuyên ngài nhân lúc còn sớm đem nói chết, đừng cho biểu tỷ để lối thoát, kêu nàng thanh tình điểm, thật muốn trộn lẫn cùng trưởng viện học sĩ ra hỷ sự, cấp hạp tộc mất mặt không nói, mặt sau sẽ không có nữa càng tốt. Hoàng hậu nghe Hương Thịnh nói xong, có chút vui mừng, Thịnh Nhi nhưng thật ra càng thêm thành thục Ngài đừng khen Nhi tử, vẫn là nhân lúc còn sớm cùng ông ngoại ra nói rõ, gọi bọn hắn đã chết kia tâm. Người khác không biết, thân hoàng tử trong lòng muôn thành, vệ ngạn phu nhân tuyệt không sẽ là hắn biểu tỷ, là hắn đường tỷ a vệ ngạn cười chính là Khang quận vương đại cháu gái, cái này Khang quận vương là hắn phụ hoàng thân thúc thúc, nhà hắn kỳ thật đã sớm sụn rỗng, Khang quận vương bản thân chính là cái một sách. Thích đọc sách luyện tự lui tới đều là chút thanh nhàn văn sĩ, khả năng chính là bởi vì hắn say mê học vấn, nhi tử liền không còn hảo, dưỡng ra cái thích nghe diễn khoe chim. Người rảnh rỗi tới, lẽ ra nhà hắn cùng vệ ra là như thế nào xả đều xả không đến một hối, liền lui tới đều không thể có. Cố tình chính là này một năm, ra chuyện này. Khang Quận Vương kia cháu gái so vệ ngạn nhỏ hơn 3 tuổi tả hưu, nàng năm đầu mãn 15 liền bắt đầu tương xem. Không sai biệt lắm ăn tiết lúc ấy, cùng quốc tử giám tế tiểu ra nhìn vừa mắt, này vẫn là khang quận vương tự mình lấy chủ ý, nói bên kia cả nhà trên giới đều đọc đủ thứ thi thư, là quy của người, gả qua đi định sẽ không chịu bị khuất, có thể qua đến hảo. Trong nhà lao gia tử nói như vậy, hậu sinh vạn bồi có thể có ý kiến gì không? Chẳng sợ cảm thấy quận vương phủ tiểu tiểu thư gả đi quốc tử giám tế tiểu ra hơi thấp một chút, suy xét đến bọn họ môn đình vắng vẻ. Muốn tìm càng tốt cũng khó a Hai bên liền tính là đạt thành nhất trí Đều chuẩn bị chính thức tới cửa cầu hôn Tế tiểu ra cái kia nhi tử ngã bệnh Kia ra lão thái thái Trong lòng một lộ bộ Liền cảm thấy có thể là việc hôn nhân này Không nói được Thỉnh cao nhân tới xem Nói quận vương phủ cái kia mệnh cách gáp người Nàng khắc phu Vốn dĩ tính ra không đối kia đầu Cũng sẽ không lấy tới tên giường Nhiều lắm chính là trở mặt không kết thân Kết quả khang quận vương đứa con này Cũng chính là nhà gái cha khí bất quá, hắn chính là cái hỗn đảng, một hai phải đi cấp khuê nữ thảo cách nói, tức giận đến quốc tử giám tế tiểu ra đem sự tình tuyên dương đi ra ngoài, liền nằm sau đầu xuân lúc ấy, trong kinh thành không ít người đều nghe nói, khang quận vương đại cháu gái mệnh ngạnh khắc phu không nên cưới. Hảo hảo một cô nương, vốn dĩ bởi vì đương cha chơi bởi lêu lỏng liền liên lụy nàng tiền đồ, như vậy một nháo, hoàn toàn không người hỏi thăm. Khang quận vương tự mình thượng thủ chịu nhi tử một đốn, cùng quốc tử giám tế tiểu hữu nghị cũng đi đến cuối. Mắt thấy nhà mình cô nương phải gả không ra đi, nàng mẫu thân nàng tổ mẫu có thể ổn được. Một phương diện thác lao tỷ mọi hỗ trợ, cũng tưởng thỉnh bồ Tát giúp đỡ chỉ con đường, nàng hai liền lánh kia cô nương đi bái miếu, vừa lúc gặp gỡ đồng dạng đi bái miếu khương mật. Duyên phận chính là như vậy tới, tả hữu là kia ra cô nương hợp khương mật mắt duyên, cụ thể không thể nói nơi nào không tồi dù sao nàng nhìn liền cảm thấy không tồi. Không phải ai xuất đầu người, cũng không phải trương dương ương ngạnh người, nhìn cũng không giống lõi đời khéo đưa đẩy, toàn thân trên giới đều là nữ nhi ra ngây thơ, bản thân việc hôn nhân mắt thấy liền phải nói không hảo, nàng đến là không treo lên vẻ mặt sầu, còn nhỏ thanh đang an ủi tổ mẫu cùng mẫu thân. Khương mật tới hứng thú, thoáng hỏi thăm một chút, biết được người là Khang Quận Vương Phủ. Khang Quận Vương ra việc vui nàng nghe nói, yêu nàng nhìn cô nương này là có phúc khí, Như thế nào liền đắp lên mệnh ngạnh khắc phu trọc. Lúc này nàng vẫn là thương tiếc chiếm đa số, không nghĩ muốn đem người cùng nhà mình thấu thành đôi. Lại qua một đoạn thời gian, vệ thành về nhà tới nói cái chê cười, nói khang quận vương kia hôn không tiếc nhi tử ban ngày tiến cung đi phiền hoàng thượng, làm hoàng đế đường huynh cho hắn nghĩ biện pháp, cần phải đem nữ nhi gả đi ra ngoài. Tuyệt không có thể nện ở trong tay, nói lại tìm không thấy hảo con rể láo ra tử muốn đánh chết hắn. Ta lúc ấy đang cùng với hoàng thượng nói chuyện này, lão quận vương đứa con này vọt vào tới thỉnh Thịch liền quỳ xuống, đối với hoàng thượng một hồi gào, gào xong xem ta ở bên cạnh còn nói bằng không hắn đem nữ nhi gả cho ta nhi tử cũng đúng, nói hắn nữ nhi 16, ta nhi tử 19, tuổi đỉnh lên thích hợp. Vệ ngạn liền ở đại sảnh, nghe đều cười. Nhưng thật ra khương mật, lâm vào Trầm tư. Quá trong chốc lát nàng nói, khoảng thời gian trước ta đi bà em miếu vừa lúc gặp được kia một nhà. Các nàng đánh giá là vì kinh thành nghe đồn phiền lòng, tưởng thỉnh Bồ Tát chỉ chỉ lộ. Với lúc, ta này mấy tháng không phải đều tự cấp ta nhi tử tương xem, nhìn thấy tuổi trẻ cô nương tới, phảng phất vẫn là nhà cao cửa rộng xuất thân ta cũng nhìn nhiều liếc mắt một cái, cảm giác nàng bản nhân không giống bên ngoài truyền mệnh ngạnh khắc phu, nên có phúc khí mới là, bộ dáng không tồi, tính tình cũng hảo, cho ai cưới trở về muốn hưởng phúc. Phụ tử hai người đều ngây ngẩn cả người, vệ ngạn trước mở miệng, Hỏi, Nương phản Phất rất thích nàng. Khương Mật gật gật đầu, nói, quái hợp ta mắt duyên. Kia nếu không ngại cầu cái bát tự tới Tính Tính, hợp được với liền nàng." "Vệ Thành, như vậy tùy tiện sao?" Khương Mật cũng cười, nói, "Như thế nào đều đến ngươi xem qua ngươi thích mới được, là ngươi cưới, cưới trở về cùng ngươi sinh hoạt." Vệ Ngạ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, "Hôn nhân đại sự lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nói nữa từ trước kia chính là Phàm là nương thích ta đều thích. Hơn nữa ta cưới cái tức phụ nhi trở về cùng ta ở chung thời điểm còn không có nhiều như vậy, ta ban ngày đều ở nha môn, ngược lại nàng cùng nương là ngẩn đầu không thấy tối lâu thấy, cùng ngài chỗ không tới thành thật không được. Còn có, vì ta việc hôn nhân trong nhà bận việc lâu như vậy, cũng không định ra tới, loại sự tình này khả năng muốn một chút duyên phận, nhà chúng ta cùng khang quận vương phủ quang tám xào cũng không tới, đằng trước những cái đó năm chưa thấy qua hai lần. Gần nhất ngài cùng cha ta đều đụng phải nhà bọn họ người, này không phải vận mệnh chú định an bài. Nói môn thân dễ dàng, chỉ là ngươi thật muốn hảo. Khang quận vương phủ tuy là hoàng thân, lại không thể giúp ngươi cái gì, cưới nàng tương đương ngươi tưởng hảo không dựa thế tộc. Vệ ngạn nói nam tử Hán đại trượng phu vốn dĩ coi như bằng chính mình dừng chân, dựa cái gì phu nhân? Cưới vợ lại không phải buôn bán, còn tính tròn huyết. Kia bên ngoài đồn đãi ngươi cũng không thèm để ý. Xem tướng đoán mệnh có mấy cái thật bản lĩnh người, đa số không đều là kẻ lừa đảo. Bọn họ một mép một chạm vào gì đều dám nói, thật là hại chết người không đền mạng. Nhưng thật ra không nghĩ tới vài câu xuống dưới có thể nói đến nơi đây, Khương Mật ngấm lại, kia bằng không liền nhấc lên thử xem, xem bọn họ bắt tự thượng có thể hay không hợp, có thể khép lại liền không chọn. Sau lại Khương Mật Nương đi ra ngoài dự tiệc cơ hội, cùng Khang Quận Vương Phi cắn cái lô thai, nói nhìn nàng cháu gái không tồi, hỏi có thể hay không lấy cái sinh nhật. Khang quận vương phi sợ tới mức không nhẹ. Nàng trong phủ vừa độ tuổi cháu gái liền một người, chính là mắt thấy muốn nện ở trong tay phương dư. A dư ở người trong nhà trong lòng là mọi thứ hảo, chỉ là xưa nay địa thấp, không chuyển ra mỹ danh đi. Hơn nữa nàng cha lại là kia đức hạnh, khó tránh khỏi sẽ liên lụy nàng, vốn dị đến này phân thượng việc hôn nhân đã thật không tốt nói, không dự đoán được vệ phu nhân sẽ đến hỏi nàng sinh nhật. Hỏi sinh nhật còn có thể là làm cái gì? Tự nhiên là tưởng lén tính tính toán. Nghĩ đến vệ gia phải nên cưới vợ chỉ một cái vệ ngạ. Khang quận vương phi tâm đều nhắc tới tới. Nàng tận lực ổn định, cắn lỗ thai hỏi lại trở về. Hỏi Khương Mật là vì ai tới cầu này sinh nhật? Khương Mật nói, nói vì con trai cả. Khang quận vương phi giọng nói phát làm. Há miệng thở dốc thiếu chút nữa chưa nói ra lời nói. chậm rãi mới nói, ta cháu gái là hảo. Xứng các ngươi vệ ngạn vẫn là thiếu chút nữa, nàng phụ thân thực sự quá hôn chứng chút. Ta cùng lao ra đều cảm thấy không tồi, quận vương phi chỉ nói có chịu hay không cấp đi, ngài cấp cái lời nói. Nói không xứng với là trước đem nói xấu lược đằng trước, sợ kết quả là không vui mừng một hồi, nếu là đối phương vui, nàng bằng gì không chịu. Thượng thư phủ dòng dõi đích đích sát sắc là cao một chút, bất quá, thứ nhất vệ ra là vệ thành này đại mới lên, căn cơ không thâm. Không tới cao không thể phản nông nỗi. Thứ hai vệ phu nhân xuất thân cũng thấp, vẫn là có thể trong tay tặng có thể được nam nhân ngưỡng mộ, kia ra phong khí chính, thật có thể nói thành là A Dư Chi Phúc. Khang Quận Vương Phi đem thời đại ngày thời báo cấp khương mật, khương mật cảm thấy mỹ mãn, tránh ra đi cùng mặt khác phu nhân nói chuyện đi, lưu lại nàng tại chỗ miên man suy nghĩ, đến sau lại bai tàn, các phu nhân từng người hồi phủ, nàng trở về chân liền mềm nút, ngồi ghế bảnh thượng hoán nửa ngày. Quận vương ra ở tiểu trong rừng trúc thư phòng luyện tự, nàng kia không nên thân nhi tử dẫn theo cái lồng chim thổi khúc nhi vào cửa tới, xem mẫu thân cùng đầu gỗ cọc giường như ngồi chỗ đó, còn duỗi tay đến trước mặt lắc lắc. Nương đây là làm sao vậy? Đi ra ngoài bị khinh bỉ. Ai lại nói A Dư nhàn thoại không thành? Nếu là ngày thường, quận vương phi nên thoá mà hắn, hôm nay lại khác thường, nàng chỉ nhìn nhi tử liếc mắt một cái, lại tiếp theo thất thần. Không thích hợp. Thực không thích hợp. Làm nhi tử chạy nhanh đem lồng chim đều buông xuống, ngồi sổm trước mặt đi hỏi hắn nương rốt cuộc sao. Có khí liền phát ra tới, đừng nghẹn hỏng rồi bản thân. Quận Vương Phi do dự một chút, nói, ta hôm nay cái đi ra ngoài, thấy vệ phu nhân. Vệ phu nhân. Cái nào vệ phu nhân. Này trong kinh thành còn có cái nào vệ phu nhân. Nga. Lại bộ thượng thư vệ thành ra. Tư tử. Nương ngài không phải coi trọng nhà nàng vệ ngạn đi. Có phải hay không coi trọng nhà nàng vệ ngạn? Ngài đừng nói, kia vệ ngạn đi, ta nguyên thi đậu là kẻ tàn nhẫn, lại có như vậy cái cha, tiền đồ khẳng định đại đại hảo, có thể lừa trở về đường con rể kia đừng nói nữa, tổ tông phủ hộ a. Nhưng người ta lại không ngốc có thể cùng ta kết thân. Ta lấy gì đi trèo cao thượng thư phủ. Ta lần trước tiến cung đi tìm hoàng đế đường huynh nhàn tán gấu kêu hắn cấp thá dư tưởng cái chân nhi, tốt xấu dù sao cũng phải gả đi ra ngoài. Ta vừa lúc gặp được vệ thành ở ngự tiền cùng đường huynh trò chuyện với nhau thật vui, nhân ra quân thần chi gian so với chúng ta đường huynh đệ thân thiết, nhà hắn ngài nằm mơ ngấm lại còn thành, thanh tỉnh thời điểm đừng nhớ thương. Quận vương phi cảm thấy nhi tử nói rất đúng, ta liền không mơ ước quá như vậy, nhưng người nói có trách hay không, hôm nay cái ta vừa thấy vệ phu nhân. Nàng liền hỏi ta muốn á dư sinh nhật, nói muốn cầm đi chắc một chắc. Nhi tử vốn dĩ ngồi sổm trước mặt, nghe được lời này thình thịt quỷ. Nàng hỏi ngài muốn sinh thần bắt tự. Ngài cho sao? Ta có thể cùng ngươi dường như không bổ trọng. Ta liền hỏi nàng vì ai tới cầu, nàng nói vì đại nhi tử. Ngài nhưng thật ra cấp chưa cho a, Ta khở a ta không cho. Ta đương nhiên cho, chỉ là không rõ này mãn kinh thành quý nữ bãi nàng trước mặt tùy nàng lựa. Nàng chọn tới nhặt đi thấy thế nào thượng nhà chúng ta. Ta cháu gái là Hảo, nhưng nàng không phải còn có người này không dùng được phế vật cha lôi kéo chân sao sao. Làm nhi tử che lại ngực, ngài lời này đã có thể đả thương người, kia không chuẩn vẫn là ta công lao. Mấy ngày trước ta ở trong cung thấy vệ thành, cùng hắn nói dơ tới, nói nhà ngươi ở tương tức phụ nhi, nhà ta ở tương quán rể, cũng chưa xem trọng, bằng không liền chóc vá một chút. Quận Vương Phi, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi cùng vệ đại nhân mở miệng. Ngươi còn ngại xả chân sau không đủ nhiều, ngươi như thế nào có mặt đâu. Quận vương phi lại muốn thu thập hắn, hắn chạy nhanh xúc đến một bên, lầu bầu nói, đều nói là nói giỡn, nói giỡn sao. Ta nghĩ vạn nhất hắn thuận miệng đáp ứng rồi đâu, hiện tại nhìn làm không hảo thật là ta công lao, ta nhắc tới, nhân ra nhớ tới nhà ta còn có một cái, lại một cân nhắc ác. Các mặt còn đều không tuổi. Nữ nhi của ta cơ hội không phải tới. Hắn vừa nói vừa gật đầu, cảm thấy chính là như vậy, không sai. Còn nói đâu, vệ ra người ánh mắt thật đúng là độc đáo, còn biết phân biệt đúng sai, cùng những người đó vân cũng vân ra hỏa chính là bất đồng. Khó trách có thể được hoàng đế đường huynh trọng dụng, Khen xong vệ thành phu thê, hắn lại trọng điểm khen vệ ngạn bản nhân, nói kia thật là dẫn theo đèn lồng cũng tìm không thấy hảo con rể. Tiên đồ vừa thấy liền đại đại hảo là có thể cho trong nhà nữ quyến tránh cáo mệnh người, nữ nhi gả qua đi đó là thỏa thỏa muốn hưởng phúc. Phía trước ta để những cái đó cha đều nói không tốt, nói học thức quá kém, chọn tới nhặt đi coi trọng cái quốc tử giám tế tử ra. Lúc này hắn tổng không lời gì để nói, nhân ra cha là thượng thư, nhi tử tam nguyên thi đậu, hiện giờ là hàn lâm viện tu soạn đúng không? Này học vấn thật tốt. Mãn kinh thành còn có so với hắn càng tốt sao? Xem nhi tử đã dương mi thổ khí lên, cái đuôi đều phải kiểu đến bầu trời, nàng cầm lấy bắt trà thật mạnh một phóng, ngươi lúc này nhưng đến hấp thụ giao hấn, được việc phía trước không chuẩn ra bên ngoài lộ ra nửa cái tự, dám trương dương đi ra ngoài xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Là là là, nhi tử nhớ kỹ, ta tái phạm sai không cần ngài động thủ, ta trước chịu chết bản thân. Nói là nói như vậy, sau lại thấy vệ thành hắn vẫn là không nhìn xuống. Đương trưởng liền hát hát hát lên, cũng không nói cái gì liền hát hát hát, nhìn còn quái thấm người. Chờ hắn bằng vào hát hát hát khuyên lui người không liên quan, xem không người khác, mới thấu đi lên hỏi, kia bát tự khép lại sao. Chương 201-201 Phiên ngoại Bởi vì con dâu phá lệ sẽ nằm mơ, khiến cho lão thái thái hết sức tin tưởng nàng lựa chọn, vệ ngạn hôn sự thực tế là giao cho Khương Mật tới làm. Lần trước Khương Mật ở trong lòng phát thảo quá mấy cái danh. Trong đó có ba cái làm xong ngọc không, còn có hai là không mơ thấy cái gì, kết quả chưa kịp đo lường tính toán liền ra điểm sự, một cái trong nhà náo loạn rẻm pha, một cái lén nói lên thời điểm kêu tướng công không, vệ thành nói hắn không lớn thích nhà gái phụ thân làm người, có chút dối trá, làm đồng liêu không sao kết thân ra liền khó chịu. Cứ như vậy, khương mật bận việc một hồi làm không công, vệ ngạn thực đau lòng mẹ hắn, vệ thành sau lại cũng tỉnh lại. Cảm thấy bắt bẻ con dâu liền tính còn bắt bẻ thông ra có phải hay không qua một chút, về ngạn việc này một ngày định không dưới, mật nương chỉ sợ còn phải nằm mơ hắn ngẫm lại đều hận không thể lấy thân thế chi. Cho nên nói, lúc này nhắc tới Khang Quận Vương cháu gái, vệ thanh liền điều chỉnh tâm thái, cảm thấy không thể tổng yêu cầu nhân ra thập toàn thập mỹ, hay là nên nhiều phát hiện nhân thân thượng sở trường, đến nơi nói khuyết điểm cái nào không có. Chỉ cần nhân phẩm còn hảo không sai biệt lắm được, Cho nên nói, chẳng sợ khang quận vương này chỉ biết trọi gà khoe chim nghe diễn nghe khúc nhì nhì tử hướng hắn hát hát, hát vệ thành đều bao dung đối phương. Nói, tính qua, bắt tự hợp hôn có sáu tự tương hợp, nói đúng không sai. Ai ra kia thật không sai, ta liền nghe người ta nói quá trên đời này không có thập toàn thập mỹ sự, thật muốn có thể bắt tự toàn khép lại còn không thấy được hảo, hợp sáu cái tự chính là tốt nhất nhân duyên. Nữ nhi của ta phương dư là thứ tốt. Nàng năm tuổi phải Minh Tịnh Pháp sư phê mệnh, nói là năm phúc đều toàn chi tướng, về sau nhật tử hảo, Phạm gia nói nàng mệnh ngạnh khắc phu ta phi. Muốn ta nói bảo đảm là hắn nhà mình nhi tử bạc mệnh cưới không nổi phúc khí tốt thế, Thái y đi không tổng nói hư bất thụ bổ. Cái loại này ốm yếu muốn chết không sống cho hắn gặm ngàn năm nhân sâm gặm xong không phải bị chết càng mau. Người này nói còn vô vô vệ thành bả vai, hỏi hắn, ngươi nói có phải hay không này đạo lý? Nhân nhi tử ở quốc tử giám cầu học, tế tiểu đại nhân vệ thành tiếp xúc quá, vài lần tiếp xúc nói đều là vệ ngạn vệ huyên việc học, không nói qua việc tư, đối phạm ra cũng không hiểu biết. Hắn không có phương tiện đánh giá cái gì, chỉ là nghe đối phương nói. Kết quả người mang xong quốc tử giám tế tiểu ra quay đầu lại hướng vệ thành xoa tay, hỏi hắn có được hay không. Di thời điểm tới cầu hôn. Vệ thành nói, tổng không hảo trực tiếp tới cửa, phu nhân ở châm trước thỉnh ai làm ai. Đã ở thỉnh người trong. Kiếc hảo, ta đây liền trở về chuẩn bị thượng, bị nó mấy đại dương pháo chúc lại thỉnh cái vũ sư đội tới. Nói người này còn bẹp hạ miệng, nói thật là thế sự khó liệu, ai có thể nghĩ đến bọn họ khang quận vương phủ còn có thể cùng thượng thư phủ kết thân đâu. Xem hắn đã hải lên, về thành tạm dừng hạ, nói, pháo chúc phóng hai xuyến còn thành, vũ sư đội vẫn là chờ đến làm hỷ sự lại thỉnh. Ông thông ra ngươi đều nói như vậy, vậy được rồi. Vệ thanh thật sự, Nam Mơ cũng chưa nghĩ đến hắn có một ngày sẽ cùng nhà này thương nghị nhi nữ việc hôn nhân, khang quận vương này một nhà, quận vương ra hơi có chút thanh cao, là cái đọc đủ thứ thi thư học vấn người. Hắn này nhi tử chính là hoàn toàn tương phản một loại khác, làm người phi thường ngay thẳng, không dã tâm không theo đuổi không học vấn không năng lực, an nhậu chơi bởi lại là một phen hảo thủ, nhật tử quá đến tiêu xái cực kỳ. Người này chính là đại sự không đáng việc nhỏ không ngừng cũng không gặp rắc rối cũng chỉ mất mặt. Đối cái này đường đệ, hoàng thượng đều rất bất đắc dĩ, lần trước nói lên còn lắc đầu, dàng đường chất nữ quán thượng như vậy cái cha, khó nói thân không kỳ quái. Lại phun tào nói hắn bản thân làm bừa làm bậy đem nữ nhi hố quay đầu lại tiến cung tới tìm người cứu chàng. Như thế nào cứu? Nhân ra tâm bất cam tình bất nguyện hắn làm hoàng đế chẳng sợ buộc người cưới, thật là hỷ sự. Hắn lúc ấy thật không nghĩ tới không nghĩ tới cuối cùng là vệ ngạn cùng người nghị thân. Tuy rằng nói bát tự khép lại, chỉ cần thỉnh cái đức cao vọng trọng trưởng bối ra mặt làm ai, người này lại khó thỉnh thật sự. Quái vệ ngạn quá mức nhận người, khiến cho trong kinh thể diện nhân ra lão phu nhân đều tưởng đem nhà mình cháu gái hoặc là cháu gái gả cho hắn, như thế nào sẽ nguyện ý làm chuyện này. Khương mật si một vòng cũng không si ra cái thỏa đáng người được chọn, nàng không biện pháp, tâm một hành liền vào cung. Nàng tiến trường xuân cung, đi cầu kiến hoàng hậu nương nương, khương mật tiến cung cầu kiến số lần rất ít rất ít, hoàng hậu miễn nàng lễ, cho nàng ban ngồi, hỏi nàng vì sao vội vàng tiến cung. Vì trong nhà trưởng tử trung thân đại sự, hoàng hậu nghe một tinh thần, cầu tứ hôn tới, là coi trọng nhà ai. Khương mật mặt lộ vẻ khó xử, hoàng hậu nhớ tới ngày đó vì nhà mẹ đẻ chất nữ để cái kia sự, nàng tư địa vị cao thượng đi xuống tới, ngồi vào khương mật bên cạnh vô vô nàng tay, ngươi nói đi. bổn cung nhớ việc này cũng không phải một hai ngày. tổng to mò các ngươi vệ ngạn sẽ cưới nhà ai nữ nhi. ngươi tương xem trọng liền tiến cung tới cùng bổn cung chia sẻ. bổn cung cao hứng. xem hoàng hậu là thật sự trong lòng không có khúc mắc. khương mật mới nói. khoảng thời gian trước ra cửa bài miếu, ngẫu nhiên gặp được khang quận vương phủ một hàng. xem hắn trong phủ tiểu thư không tồi. khang quận vương phủ. không sai. hoàng hậu tràn đầy kinh ngạc, hỏi. Phương Dư sao? Là nhìn thượng Phương Dư. Khương mật gật đầu, nói nàng thực hảo. Hoàng hậu cũng gặp qua cái này đường chất nữ vài lần, là còn có thể, các mặt lại không thể xưng là nổi bật. Nàng không nghĩ tới vệ ra nhìn tới nhìn lui cuối cùng nhìn chúng chính là vị này, đặc biệt bởi vì cùng quốc tử giám tế tiểu ra hỷ sự không thành, làm đến Phương Dư rất là xấu hổ. Chuyện đó nhi Hoàng hậu nghe nói cũng cảm thấy phạm ra qua. Chẳng sợ kết không thành thần cũng không đến bại hoại nhân ra nữ nhi thanh danh, trên lưng mệnh ngạnh khắc phu chi danh ngày sau như thế nào gả chồng Không nghĩ tới cứ như vậy, vệ ra cũng không chú ý, còn có thể nhìn thượng. Các ngươi vệ ngạn xem qua không có. Là hắn bản thân vui sao? Nương nương ngài tưởng, hắn nếu không điểm cái này đầu, thân phụ còn có thể tiến cung cầu ngài. Thật là không biện pháp, chỉ đổ thừa tiểu tử thúi nhận người quá mức, mệnh đến trong nhà thỉnh không đến người làm ai. Hoàng hậu minh bạch, mãn kinh thành huân quý thế gia đại phụ đều tưởng đem vệ ngạn hướng nhà mình ôm, vệ ra tương thượng phương dư, liền thắc không đến thích hợp người đi làm ai. Muốn cho bổn cung giúp đỡ ngâm lại pháp, người có thể tưởng tượng hảo, tưởng hảo buồn cung liền thế ngươi bảo cửa này thân. Khương mật đầy mặt ý mừng, liền thanh đáp tạ hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu vốn dĩ không cần ra mặt, nàng chính là tưởng bày ra cái thái độ. Hảo kêu nhà mẹ đẻ người biết đừng cảm thấy nữ nhi làm hoàng hậu liền không có làm không thành sự, cũng kêu nhà mẹ đẻ chất nữ thanh tình chút, chạy nhanh từ vệ ngạn này sinh hố bò ra tới, nên đính hôn đính hôn, nên gả chồng gả chồng. Khương mật thình động hoàng hậu nương nương, vệ ra ở ngắn ngủn trong vòng nửa tháng liền hướng khang quận vương phủ xin cưới, quận vương phi chính miệng đáp ứng, ngày đó khang quận vương trong phủ hạ đều hỉ khí dương dương, đặc biệt nhà gai cha, không uống rượu đều giống như say. Lợi hại hơn chính là hắn ở nữ nhi việc hôn nhân định ra ngày hôm sau còn mang theo hai cái nô tải phủng một đống đồ vật đi quốc tử giám tế tiểu trong phủ, người liền đứng ở cổng lớn bậc thang, làm người gác cổng thỉnh chủ nhân ra ra tới. Quốc tử giám tế tiểu không ở trong phủ, hắn huynh đệ ra tới ứng, tiếp đón qua đi hỏi hắn vì sao sự tới. Hắn lại là một trận hắc hắc hắc, nói đến đưa tạ lễ. Đưa tạ lễ. kia nhưng không. Không có quý phủ cao thượng thành toàn. Nữ nhi của ta nào có hôm nay? Thật không dám dâu diếm, ta vốn dĩ nghĩ cha ta tuy rằng là quần vương, nhưng ta như vậy, nữ nhi của ta cũng gả không được nhiều người tốt, như vậy xem các người già cũng chắc vá. Ai biết được, việc hôn nhân đều còn không có nói ngươi cháu trai bị bệnh là có thể tính đến nữ nhi của ta trên đầu, bản thân phúc bạc mệnh tiện còn trách ta dư nhi mệnh nặng. Ta lúc ấy nghĩ trong thiên hạ đâu ra như vậy mặt dày vô sỉ người. Ta một cái khí bất quá còn tới cửa mắng một hồi. Ngươi nói một chút, muốn sớm biết rằng có thể đổi tốt như vậy cái con rể ta mắng ngươi làm gì. Ta không những sẽ không mắng ngươi, còn muốn cảm ơn ngươi cả nhà không cưới tri ân, đại ân đại đức suốt đời khó quên. Ta trước đem tạ lễ cấp đưa lại đây, quay đầu lại có rảnh trở lên trong miếu đi cho ngươi chất nhi điểm cái trường sinh đèn, thỉnh minh tịnh Pháp Sư cho hắn niệm vài câu A-di-đà Phật. Người tốt ta, thật là người tốt. Phạm gia thiếu chút nữa ngất đi, chỉ vào này vương bắt đản ngươi ngươi ngươi nửa ngày, ngạnh không đem chửi má nó nói nghẹn ra tới. Không biện pháp, ai kêu này vương bắt đản là hoàng thân. Hắn phạm gia mắng không dậy nổi. Chờ khang quận vương nghe nói việc này, lại làm xui xẻo nhi tử quỳ xuống, sao cái cái chặn giấy muốn đánh hắn, sợ tới mức làm nhi tử ôm lấy đầu liền hướng góc tường súc. Cha! Cha ngươi trước đường động thủ, ngươi nghe ta nói. Lúc trước chúng ta cùng phạm ra làm ai, đều còn không có lê nạp thái con của hắn liền bị bệnh, ta còn không có ngại hắn đen đuổi hắn quái đến ta dư nhi trên người, hỏng rồi nữ nhi của ta thanh danh. Hiện tại ngươi nhìn xem, là dư nhi mệnh ảnh khắc phu sao. Kia như thế nào việc hôn nhân đều định ra tới vệ ngạn hắn không bệnh không đau. Minh tịnh Pháp Sư đều nói nữ nhi của ta mạng lớn đại hảo, chính là hắn phúc bạc mệnh tiện không xứng với. Bất quá ta đại nhân đại lượng không trách hắn. Ta còn cảm ơn hắn, nếu không phải bọn họ thời khắc mấu chốt kêu đỉnh, nữ nhi của ta cũng đã nói cho phạm ra, sao có thể gả cái tam nguyên thi đầu hảo hồn phu. Tam nguyên thi đầu A, cha ngươi không phải thích nhất học vấn tốt. Ngươi tôn nữ tế học vấn đỉnh thiên hảo, không thể so đằng trước cái kia cường. Không thể so hắn cường. Nghe hắn 33 một hồi hào thuyết, khang quận vương hỏa khí thoáng xuống dưới một ít, hắn buông cái chặn giấy, thở dài nói, chuyện quá khứ liền đi qua. Nếu đã quanh co liều ám hoa mình, người hả tất lại đi gây chuyện. Một hai phải đi tranh khẩu khí, cho nhân ra khí ngươi liền thống khoái. Người khác nhìn thấy nói như thế nào? Xem đương cha không chuẩn bị tấu hắn, hắn sờ đến bên cạnh ngồi xuống, đem chân nhi nhét lên, hừ hừ nói, ta sẵn phải, còn quản người ngoài nói như thế nào? Ngươi sẽ không sợ vệ ra người hối hận. Hối hận? Hoàng hậu nương nương ra mặt làm ai còn có thể hối hận? Hối hận khó lường chém đầu Lại nói cha ngươi quá coi thường vệ ra người Ta ở bên ngoài dùng trà Thời điểm liền nghe nói qua nhà bọn họ Lao thái thái kia diễn xuất thật là Cùng ta mẹ ruột dường như Cái này đến phiên khang quận vương một hơi vận lên không được Hôn trướng Người cái hôn trướng Làm nhi tử làm bộ không nghe thấy Còn ở hừ khúc nhi Hắn trong lòng mị thật sự nghẹn khuất hơn nửa năm nhưng tính dương mi thổ khí Hắn là không còn dùng được Không chịu nổi con rể năng lực Kia chính là lại bộ thượng thư trưởng tử Thân khoa chẳng nguyên chương 202-202 Phiên ngoại Khang quận vương phát tác một hồi Sau lại quận vương phi nghe nói Cũng nắm nhi tử lỗ thai Ngươi chảy ra đi nghe diễn nghe khúc nhi Cùng người nói chuyện phiếm ta đều lười đến nói ngươi Chỉ là làm ngươi làm cái gì Phía trước thê á dư Cũng thay bằng nhi ngấm lại Liền như vậy khó Nương Nương ngươi buông tay Ta ngồi xuống chậm rãi nói. Quận vương phi lại ninh một phen mới thu tay, ngẹn khí nghiêng người hướng chỗ đó ngồi xuống, chờ hắn giải thích. Nương ngươi nghe ta nói, ta không phải không tưởng, ta suy nghĩ. Ngươi xem việc hôn nhân nói định phía trước ta chuyện gì không làm, liền sợ đem sự tình rào hoàng. Hiện tại hoàng hậu đường tẩu đều ra mặt cấp bảo môi, thiếp canh đổi quá tín vật cũng đổi quá. Việc hôn nhân thỏa thỏa định ra, chỉ chờ quá một hai năm vệ ra tới cưới dư nhi quá môn. Việc này còn có thể sinh cái gì biến số? Ngài nói có thể sinh cái gì biến số? Nếu như thế, còn không cho ta xuất khẩu ác khí sao? Trước kia phạm ra như vậy hủy nữ nhi của ta danh dự, có thể tính. Hắn nói chúng ta phương dư mệnh nạnh, ta còn nói là hắn phúc bạc mệnh tiện. Cái gì ngoạn ý nhi? Người này đi chính là miệng tiện, nói trôi chảy ai đều dám bố trí. Hắn nói lại xả đến bản thân thân cha trên người, bĩu môi ghét bỏ nói. Trước kia còn nói quốc tử giám tế tiểu cùng cha là nhiều ít tuổi già giao tình, cho nhau chi gian hiểu tận gốc dễ, nói dư nhi gả qua đi liền đi theo bản thân ra giống nhau, đoạn sẽ không chịu đình điểm vĩ khuất. Kết quả đâu? Hắn còn không bằng ta ở bên ngoài những cái đó bạn nhậu. Cùng loại người này còn có thể lui tới thật nhiều năm, cha ta mới thật mắt quẻ. Khu! Đang nói, lao quận vương tới. quở trách đến chính hăng say người nào đó một chút ánh hỏa. Hán Hoạch đứng lên, thiền mặt hắc hắc cười, biên cười biên kêu cha, cha không phải ở luyện tự. Như thế nào lại đây? Lao quận vương mặt so đáy nổi con hắc, bất quá tới không biết ngươi sau lưng như thế nào bố chi ta. Nay cũng không phải ngài sai, ngài liền cảm thấy người học vấn hảo phẩm đức nhất định cao thượng, không phải như vậy hồi sự nhi. Ngắm lại vệ thành kia giới trạng nguyên lang, họ nghiêm cái kia, hắn vẫn là trạng nguyên, không cũng làm ra mưu hại việc. Họ Phạm ở ngài trước mặt Trang đến hảo, sau lưng liền con mẹ nó là cái rùa đen trứng, hắn năm đầu được cái tôn tử còn đặt tên kêu Phạm Quang Đức, muốn ta nói, sửa kêu Phạm thiếu đạo đức, Phạm Kiến càng tốt. Tiêu vang rội. Lao Quận Vương là người làm công tác văn hóa, tu vi hàm dưỡng nhất quán thực hảo, dù vậy, muốn nhịn xuống không cùng này sốt ruột ngoạn ý nhi động thủ vẫn là quá khó khăn. Hắn phụ ở sau người tay cầm thành nắm tay, mu bàn tay thượng gân xanh đều bốc lên tới. Ngươi cầm miệng? Lại nói ta hôm nay muốn thỉnh ra Pháp? Vậy được rồi, ta. Làm ngươi cầm miệng? Hành hành hành, cầm miệng liền cầm miệng, này cha chỗ nào đều hảo, chính là làm người quá khôn sáo một chút, còn tổng nói cái gì ngươi biết nhân ra không đạo nghĩa, còn học hắn? Nói cái gì học nên học những cái đó nhân phẩm quý trọng tiết tháo cao thượng, đừng nhặt bã. Này cách nói là không sai, làm nhi tử làm không được a Nhân ra phiến ngươi bàn tay ngươi còn hướng hắn hát hát cười. Cười cái dám cười. Không đánh trở về bạch đương cái hoàng thân. Làm nhi tử chửi thầm, đồng nhiên nghe thấy đương cha hỏi, ngươi còn ở trong lòng đầu bố chi ta. Không dám, không dám. Cha ngài tự nhi đều không biết lại đây làm gì. Hai việc, dư nhi của hồi môn đơn tử nên liệt đi lên, chúng ta khang quận vương phủ liền tính môn đình vắng vẻ cũng không đến cho người ta chế dê ước của hồi môn bị thể diện chút con có tìm một cơ hội thỉnh dư nhi hắn tương lai hôn phu tới cửa ăn cái trà ta từ trước chỉ ở phạm đại nhân trong miệng nghe nói qua hắn không tiếp xúc quá muốn nhìn một chút là tưởng khảo khảo đi ngươi có phải hay không ra nữa một hai phải ăn đánh mới thoải mái không không ta là nói ta cũng muốn gặp tương lai con rể thành thân phía trước chẳng sợ có hôn nước trong người cũng không có phương tiện lén gặp mặt thấy nhạc phụ tương lai liền không ngại sự Khang quận vương phủ cân nhắc tìm cái cái gì cớ, đồng nhiên nghĩ đến tháng sau này đứa con phá sản nên quá sinh, kêu lý do còn thành. Nghĩ đến đây, phụ tử hai cái liền kiên nhẫn trở lên, áp lực suy nghĩ muốn gặp người ý niệm kiên nhẫn chờ kỳ thật cũng chỉ có lao quận vương. Làm nhi tử ở khuê nữ việc hôn nhân nói định lúc sau vẫn là mỗi ngày nhi ra bên ngoài chạy, nghe bạn nhậu cùng hắn chúc mừng, tràn đầy đắc ý cùng người khoác lác. Đáng tiếc không làm vệ viên nhìn đến trường hợp này. Nếu là nhìn đến hắn nhất định sẽ cảm thấy phi thường quen thuộc. Vậy cùng mau đản đường huynh thổi hắn tra một cái dạng. Cái gì phá liêm sỉ nói đều nói xuất khẩu, bản nhân chẳng sợ ra mặt lại hậu, nghe xong cũng đến mặt già đỏ lên. Vệ huyên vẫn là xem thường hắn đại ca. Thác mau đản đường huynh phúc, vệ ngạn đã biết hắn nhạc phụ tương lai ở bên ngoài thổi những cái đó ưu Hắn không cảm thấy xấu hổ, cũng không cảm thấy cảm thấy thẹn, liền cảm giác là cái này mùi vị. Thoải mái Làm người sao, nên chân thành một chút, trong lòng cảm thấy người hảo liền phải nói ra. Tường hắn nhạc phụ tương lai, tuy nói văn hóa trình độ thấp một chút bản lĩnh kém một chút, ít nhất người hảo. Không riêng thương tiếc nữ nhi, làm người còn ngay thẳng thẳng thắn thành khẩn. Xem nhà mình đại ca vừa lòng đến không được, khó được trở về một chuyến vệ huyên nói, cũng không biết tẩu tẩu nàng có phải hay không giống cha. Vậy nạ, chúng ta muội muội tựa như cha. Nương nói nàng lừa dối đường hoài cẩn kịch bản tất cả đều là cha từ trước sự quá. Nếu là tẩu tẩu cũng giống nàng cha, kia ca ngươi không phải muốn cưới cái tuổi trẻ 50 tuổi mãi. Về ngạn cúi đầu, hắn tay trái đỡ chán, sau một lúc lâu qua đi mới trầm trọng mà nói, nương nói nàng là ngây thơ bộ dáng, có thể cùng ta nại giống nhau. Ngươi đừng nói như vậy đáng sợ nói. Ngươi liền biết mãi 50 năm trước không ngây thơ quá. Vệ ngạn tưởng tượng một chút hắn mãi ngây thơ lên bộ dáng. Cứu mạng. Sau lại vệ huyên đi lão thái gia viện thỉnh an thời điểm còn hỏi hắn ra, mãi tuổi trẻ thời điểm có phải hay không khá xinh đẹp. Lão ra tử ngây ra một lúc, sao đột nhiên hỏi cái này. Liên cảm thấy chúng ta một nhà đều đẹp, không riêng nhà của chúng ta, giống đại phòng thi đậu bao gồm nhị phòng đăng khoa giống như cũng không tồi. Đúng không, ngươi mãi tuổi trẻ khi cũng là trong thôn đầu một chi hoa. Muốn cưới nàng không dễ dàng liệt. ngại ban đầu tính tình cũng như vậy. Lao ra tử xua tay, không như vậy biêu. Nàng đương cô nương thời điểm cũng liền cùng ngươi hà hoa tẩu tử không sai biệt lắm, là lanh lẹ người. Tính tình càng lúc càng lớn là cho bức, ta phía trên song thân sống chết, Ngươi nãi cảm thấy nàng hung một chút cha ngươi bọn họ huynh đệ mới sẽ không ai khi dễ. Người trong nhà có thể ăn ít mệt. Vệ huyên vốn là muốn nghe ông nội nói nói ngại ngây thơ lên là gì dạng. Kết quả nghe xong một lô thai lão hoàng lịch, còn rất xúc động. Vệ ra trên dưới cũng chính là đối phương dư có chút tò mò, còn có chút hứa chờ mong, mặt khác liền không có, nhật tử nên như thế nào quá vẫn là như thế nào quá. Nhưng thật ra bên ngoài có chút nhân gia nháo phiên thiên, đầu đương trong đó chính là mai ra. Sớm nhất nghe nói hoàng hậu cô cô không chịu toàn nàng tâm ý, nàng đóng cửa lại liền náo loạn một hồi, quá một đoạn thời gian lúc sau nghe nói vệ ra giống như coi trọng ai. Nàng càng xuất ruột, mới tưởng tiến cung đi cầu, hoàng hậu đã thế thượng thư phủ cùng khang quận vương phủ nói môi, vệ ngạn cùng phương dư hỉ sự đã định. Mai ra người cho rằng bọn họ cô nương sẽ xảo xe nháo, kết quả không có, nàng chính là một bộ tâm như cho tàng dạng, vừa không chịu ăn cũng không chịu uống. nay so đại xảo đại nháo còn muốn dọa người, mới bất quá một hai ngày, liền cảm giác người gầy ốm một vòng, nàng môi khô nước, trở nên trắng, nhìn không điểm nhi khí huyết. Đương nương đi khuyên, nói cái gì đều nói hết, đều cầu nàng, cũng vô dụng, Làm tổ mẫu sai người bẻ ra miệng cường rót, một hai phải nàng ăn xong đồ vật, như vậy uy đi xuống cũng chưa dùng, toàn làm nàng phun ra. Ngươi chẳng qua thấy hắn một mặt, gì đến nỗi. Ngươi cô câu ngoài sáng nói vệ mai hai nhà không lo kết thân, chúng ta là hoàng hậu nương nương mẫu tộc, cùng vệ gia phụ tử chói một khối sẽ liên lụy thất hoàng tử. Băng nhi ta là như thế nào dạy ngươi? Thân là nữ tử, đệ nhất đương vì gia tộc suy xét. Vệ ngạn hắn là hảo, nhưng trên đời này cũng không phải không có mặt khác hảo như làng, giống trưởng viện học sĩ ra. Nhắc tới cái này mai tiểu thư manh một chút đem trước mặt đồ vật quét đến trên mặt đất, người miệng bản hắn. Hắn lấy cái gì cùng vệ ngạn so? Hắn thư gì? Liên tính ngươi không vừa ý hắn, còn có người khác, tổng có thể tuyển ra cái ngươi thích. Ta thích. Không đều nói ta liền thích vệ ngạn liền muốn gả hắn, gả không thành hắn ta thả rằng đương ni cô đi. Hoàng hậu nàng tẩu tử ở bên cạnh mặt nước mắt, nàng nương đi theo lại vào cùng, nói trong nhà lộn xộn, băng nhi biết được vệ ngạn việc hôn nhân nói định liền không muốn sống, nàng không ăn không uống tinh khí thần cũng chưa, nhìn tùy thời muốn ngất qua đi. Hoàng hậu sắc mặt thật không đẹp, nói, đây là lấy bản thân thân thể tới uy hiếp người trong nhà sao. Nàng không ăn liền từ nàng đi, không cần đi khuyên. Các ngươi càng là để ý nàng càng có thể nháo trời cao đi. Chẳng lẽ liền xem nàng đói mắc lối tới. kia bằng không đâu. Mâu thân muốn nói cái gì. bổn cung thế thượng thư phủ cùng khang quận vương phủ bảo môi. Thì sự đều định rồi còn có thể đánh vỡ không thành. Hoàng hậu hạp một ngụm cúc hoa trà. Bại bại tâm hỏa. Lại nói. Sớm nói qua việc này không thể nào. Vệ ra muốn không phải băng nhi như vậy tức phụ. Băng nhi cũng đoạn không thể gả qua bên kia. Cho các người đem lời nói cùng nàng nói tuyệt, sớm hết hy vọng sớm hảo, hiện tại ngài tiến cung tới nói cho ta nàng còn không có tưởng khai, còn ở nháo cái gì phi quân không cả. Nàng nếu là cùng vệ ngạn lưỡng tình tương duyệt cũng liền thôi, cô nương ra một đầu nhiệt, không chê mất mặt. Hoàng hậu nàng nương cũng tao đến hoảng, nghẹn một lát mới muộn thanh nói, vệ ra cũng là, tuyển như vậy cá nhân làm trưởng tức, phàm là bọn họ tuyển cái tốt, các mặt có thể áp quá băng nhi, cũng không đến mức nháo thành như vậy. Nàng hiện giờ chính là không cam lòng, nàng không nghĩ ra, cảm thấy chính mình mọi thứ đều so khang quận vương phủ hiếu thắng, như thế nào liền không thể xứng cấp vệ ngạ. Nàng cảm thấy chính mình mọi thứ đều so phương dư hiếu thắng. Buồn cung nhưng thật ra cảm thấy, nàng không có gì cập được với nhân gia. Hoàng hậu như thế nào nói như vậy? Khang quận vương phủ ngài còn không biết. Kia ra hai ngày này lại ném người, nữ nhi hỷ sự mới vừa định ra đường cha chạy tới phạm gia diếu võ dương ai một bộ tiểu nhân đắc trí dạng, thật cười chết cá nhân. Hoàng hậu liếc nàng mẹ ruột liếc mắt một cái, ngài nói chuyện này không riêng ta biết, hoàng thượng cũng biết, hoàng thượng nói đường đệ như nhau năm đó, xuất tính, còn nói thật là phạm gia không phải, không chịu nói cửa này thần cũng không lo hủy phương dư thanh danh, cần biết nữ nhi ra danh tiết rất nhiều thời điểm so mệnh còn quan trọng. Nàng nương liền nhẹ chứ. Hoàng hậu lại nói, còn có. Đừng lại kêu ta nghe thấy Phương Dư không bằng băng nhi lời này. Ta biết tẩu tẩu coi trọng nàng này độc đinh, là nữ nhi thân lại là đương lúc lang dưỡng, cảnh này khiến băng nhi học thức tài tình so tầm thường khuê tú muốn hảo. kia thì thế nào? Muốn ta nói, Phương Dư vô luận xuất thân vẫn là tính tình đều so nàng cường, còn có, ngươi chỉ nhìn đến người phụ thân là cái hôn không tiếp lại không nghĩ Khang Quận Vương. Khang Quận Vương là Hoàng thượng Thúc Thúc. Ở hắn kia bối huynh đệ bên trong là học thức tốt nhất một cái, chỉ là hắn không quan tâm chiều chính. Hắn đọc thư rất nhiều, thi họa cũng hảo, phương dư chịu tổ phụ ảnh hưởng, cũng ái đọc sách, nghe nói còn thực thích vẽ tranh, họa đến không tồi. Nàng không ở bên ngoài truyền ra thanh danh là người ta hành sự điệu thấp, không yêu Trương dương. Chúng ta hương thịnh đều biết đọc sách luyện tự vẽ tranh gậy hồ cầm phẩm trà đánh cờ đệ nhất là vì tu thân dưỡng tính nung đúc tình cảm quải bên miệng làm đề tài câu chuyện mới cười chết người. Liên phản phất luôn có người xem thường vệ phu nhân là ở nông thôn xuất thân nhưng người ta kia bút tự so nhiều ít danh môn đại phụ sinh đẹp nhiều, nhân ra sẽ so ngươi nhiều, sống được so ngươi thông thấu, chẳng qua mãn hồ toàn không vang nửa hồ vang lên keng Trước kia phương dư có mệnh ngạnh khắc phu chi danh, suýt nữa gả không ra cũng không giống băng nhi như vậy làm ầm vĩ động bất động liền tuyệt thực, đòi chết đòi sống nào có cái gì đại gia phong phạm. Thế nhân thường nói chất nữ tiếu cô, nàng như vậy, thật cấp bổn cung mất mặt. Được rồi, bổn cung không bao giờ muốn nghe đến nàng như thế nào làm ở Mỹ, mẫu thân còn muốn nói những cái đó phiền nhân sự tan này, Trưởng Xuân cung liền không chào đón ngài. Dù sao chính là kia lời nói, thật không muốn sống nữa liền đi đến sạch sẽ điểm, đừng tưởng rằng làm ồn nào là có thể án miết trụ ai. Chư bỏ nàng cái kia sủng nữ vô độ đường, nàng có thể bắt trẻ hay. Lần trước nghe ngài nói một hồi, Ta đau đầu vài ngày, như thế nào còn tới? Hoàng hậu lén đương nhiên càng thiên mai ra nữ nhi một ít, nhưng hoàng thượng đâu? Hoàng thượng bất công phương dư. Nghe nói vệ ngạn tương thượng phương dư hoàng thượng liền rất cao hứng, nhắc mãi vài lần nói đường chất nữ mệnh là không tồi, không kêu nàng cha đem hôn sự làm tạm. Lời hắn nói cùng phương dư kia không đàng hoàng cha giống nhau như lúc, nói thấy thế nào vệ ngạn đều so phạm ra cường, đầu năm nháo kia một hồi, khang quận vương phủ không mệnh. Người được chọn là vệ gia bản thân định, hoàng thượng thái độ cũng bày ra tới, Mai Gia còn ngại vệ ngạn tuyển này phu nhân không được, giống lời nói sao. Hoàng hậu tống cổ nàng nương gia cung, cho rằng cái này tổng nên ngừng nghỉ, qua hai ngày liền nghe nói Mai Gia cùng trưởng viện học sĩ ra nháo phiên, vốn dĩ liền gặp gành hỷ sự hoàn toàn đánh đổ, nói không thành. Còn nghe nói là bởi vì Mai Gia tiểu thư báo nổi, trước mặt mọi người nói nàng không gả, nàng không gả chồng. Các gia ra cái chuyện gì, kỳ thật đều giấu không người ở, nàng vì cái gì như vậy mọi người trong lòng hiểu rõ, cũng là nhờ phúc của nàng, làm vốn dĩ luẩn quẩn trong lòng các quý nữ trong lòng thoải mái rất nhiều. Gà không thành vệ ngạn là tiếc nuối cũng không đến mức nói đòi chết đòi sống. Chẳng sợ có người khó chịu đến mê đầu đã khóc, nghĩ đến mai ra cái kia, cũng cảm giác chính mình còn thành, có thể chịu được. Mai ra mới là thật thảm, nàng muốn gả vệ ngạn. Kết quả nàng thân cô cô đứng ra vì khang quận vương phủ phương dư bảo môi. Lại có người nói vì cái gì đâu? Vì cái gì cuối cùng là này hai nhà kết thân? Có lẽ là nhà bọn họ lao thái thái định, nhà bọn họ lao thái thái thời trẻ có thể bên đường phiến người bàn tay, còn thượng nhân ra cổng lớn đi chỉ thiên mắng mà, này diễn xuất cùng khang quận vương đứa con này giống nhau như lúc. Bọn họ nhất kiến như cố, việc hôn nhân không phải nói thành là, là như thế này. Ta đoán, vệ ngạn hắn như vậy ưu tú, cưới như vậy cái. Hắn có thể cam tâm sao? Hắn như thế nào đồng ý? Ta như thế nào biết? Ngươi thật tò mò hỏi hắn bản nhân đi a. Con đừng nói, thực sự có người không nghĩ ra chạy tới hỏi vệ ngạn. Vệ ngạn đáp, nói khang quận vương chính là đầy bụng kinh luân nguyên bác chi sĩ, nhạc phụ tương lai cũng là thật tình nhân, cho dù tài tình thoáng không đủ, thắng ở nhân phẩm quý trọng. Bực này nhân ra giáo dưỡng ra tới cô nương, sẽ không kém. Ngươi nói cùng cấp với chưa nói. Điểm này rất nhiều tiểu thư đều có thể đạt tới, vì cái gì cố tình là nàng. Ta mẫu thân gặp qua nàng một hồi, trở về nói thực hợp nhân duyên. Cứ như vậy, cứ như vậy, ngươi này cũng quá qua loa. Nhà ai quý nữ ta cũng chưa tiếp xúc quá, bằng bậc cha chú chức quan cao thấp tới tuyển liền không qua loa. Lại nói từ trước kia chính là... Phàm là mẫu thân nói tổng sẽ không sai, Phàm là mẫu thân tuyển ta đều thích. Liền giống như ta vốn dĩ tưởng 15 tuổi kết cục cứng thi hương, mẫu thân khuyên ta chờ tiếp theo chàng, ta nhẫn mại tính tình lại khổ đọc 3 năm, đổi lấy tam nguyên thi đầu. Ta có hôm nay, mẫu thân kể công đến Mỹ. Không nghĩ tới, hán phu nhân là như vậy định. Lời này chuyển ra đi nhân ra nghe xong đều hoàng hốt, Khang Quận Vương Phủ kia đầu nghe nói, lập tức nhớ tới phía trước có một hồi đi bài miếu đích đích sắc sắc gặp qua vệ phu nhân, vệ phu nhân có thể từ ở nông thôn nông nữ thành nhất phẩm mệnh vụ quả thực không phải cái đơn giản. Lúc ấy chúng ta phương dư thanh danh muốn nhiều kém có bao nhiêu kém, nàng nhìn còn có thể cảm thấy không tồi, liền không phải bảo sao hay vậy người hồ đồ. Sớm nghe nói vệ ngạn là dẫn theo đèn lồng cũng khó tìm đại hiếu tử, phương dư là vệ phu nhân chính mắt nhìn chúng, này hảo, này gả qua đi hảo quá nhật tử. Kia cô nương duỗi tay hoàn nàng nương bà vai trôn khởi mặt tới, ngày tốt còn không định, như thế nào liền nói đến hôn sau. Nàng nương khẽ vướt nàng phía sau lưng, ngựa ngủng. Được rồi không nói ngươi, nói hồi về ngạ, hắn đảo thực sự có năng lực, chúng ta lão ra cùng lao thái gia hoàn toàn tương phản hai loại người, hắn một phen nói ra tới có thể đem hai người cùng nhau khen tạo. Hôm nay cái lão ra đi đường dưới chân sinh phong, lao thái gia còn nhỏ trước một ly, nói tôn nữ tế có thể thấy người khác trên người sở trường. Làm người không tồi. Có cái thượng thư phụ thân hắn chỗ rửa hảo, có thể đương trạng nguyên hắn tài học hảo, hiện giờ nhìn nhân phẩm cũng còn vượt qua thử thách cần não cũng còn linh hoạt, chẳng sợ còn không có giáp mặt xem qua, Lao Thái gia đã cảm thấy vẻ ngạn là đỉnh đỉnh hảo hôn phu người được chọn. Phương dư kêu Minh Tịnh pháp sư nói, "Mệnh là không tồi." Kia cô nương không chịu nghe xong, đứng dậy nói đi cho mẫu thân cùng tổ mẫu pha trà. Xem nàng khẽ nâng làn váy bước qua ngạch cửa đi ra ngoài. Quận vương phi cười. Chương 203-203. Phiên ngoại. Chờ phương dư thấy vệ ngạn đã là đầu mùa đông. Ngày đó là nhạc phụ tương lai sinh nhật, vệ ngạn huề lễ tới cửa. Hắn ở quận vương phủ thượng thấy một vòng người, cùng lão quận vương bao gồm hắn nhạc phụ thậm chí cậu em vợ đều liêu quá, liêu đến không sai biệt lắm liền đến dùng cơm điểm. Hôm nay quận vương phủ chỉ khai tam bàn tịch, trừ bỏ nhà mình mấy cái ở ngoài tới đều là họ hàng gần, không có người ngoài. Bọn họ liền không phân biệt chiêu đái nam nữ khách khứa, dự thính khi vẫn là tách ra ngồi, nữ quyến ở bùng trong, nam tân bên ngoài. Phương Dư cùng nàng mẫu thân tới, cùng phụ thân nói cắt tường lời nói, lại cùng trưởng bối chào hỏi qua liền phải tiến bên trong đi, lại bị hắn cha gọi lại. Dư nhi ngươi nhìn một cái, ngươi cẩn thận nhìn một cái đây là ai? Phương Dư đảo không phải thật chưa thấy qua vệ ngạ, nàng gặp qua như vậy một hồi, cách đến xa, cũng không dám nhìn chằm chằm mấy nhìn. Lúc ấy liền không thấy đến rõ ràng, chỉ nhớ rõ hắn toàn thân kiên quyết anh khí bức người. Mới vừa rồi vào nhà, phiên ngạch cửa khi nàng dư quang liền nhìn thấy vệ ngạn, không riêng nhìn thấy, còn phát giác đối phương rất có hứng thú nhìn bản thân. 16 tuổi cô nương da mặt còn mỏng, nàng cùng vệ ngạn chỉ có ngắn ngủi ánh mắt tiếp xúc, liền đem tầm mắt dịch khai, chỉ từ hơi hơi ửng đỏ gương mặt có thể nhìn ra người nội tâm không bình tĩnh tới. Vốn dĩ sao? Liền tính lại như thế nào tâm đại thiếu nữ Cũng là thiếu nữ. Lúc trước hôn sự muốn tạm thời điểm nàng không như vậy xuất ruột, hiện giờ nghị định, thấy tương lai hôn phu, trong lòng luôn có chút gợn sóng. Thiên hạ nữ tử đối hôn phu đều có chờ mong, nàng từ trước thường xuyên chạm dưới hiên thưởng vũ thường tuyết, nhìn đến xuất thần thời điểm cũng sẽ ngẫm lại, về sau sẽ gả cho như thế nào người. Là tổ phụ thưởng thức đầy bụng tài học thanh niên văn sĩ? Hoặc là cùng phụ thân càng hợp ý ăn chơi chắc táng công tử? Sẽ đẹp sao? Ngưỡng mộ thê từ sao? Đau người sao? Nàng nghĩ tới rất nhiều, khi còn nhỏ càng thiên chân một ít, lúc ấy muốn nhưng nhiều, liền cảm thấy người này nhất định đến phi thường hảo, muốn thực hợp nàng tâm ý, hôn phía sau có thể cầm sát hòa minh. Càng lớn càng minh bạch trong nhà khó xử. Tổ mẫu cùng mẫu thân, bao gồm cả nhà đều mong nàng gả đến hảo, nàng có thể lựa chọn phạm vi lại rất hẹp, cơ hồ không có gì nhưng chọn. Năm đầu trong phủ có ý tứ cùng phạm gia nghị thân. Mẫu thân liền đem nàng ôm vào trong ngực, ôn thanh tế ngữ nói qua một phen lời nói. Nàng nói, không phải con ta không tốt, là này thế đạo. Hai nhà làm mai đệ nhất đến muốn môn đăng hộ đối, này thành, lại xem trưởng bối quan tức xem huynh đệ tiền đồ. Sau đó mới là nữ tử bản nhân tướng mạo phẩm đức, đến nơi nói tài tình cấu tứ ngược lại là nhất không bị coi trọng. Giả sử phụ thân ngươi là đương triều quyền thần, ngươi chẳng sợ bao cỏ một cái tính tình đinh điểm không tốt. Cũng ít không được người tới cửa đi cầu, là Hà Đông Sư đều có thể cưỡi về nhà cùng ngày tiên nhi cung phụ. Tổ tông bậc cha chú nếu là không cường, chẳng sợ bản nhân lại hảo, nhân ra cũng coi thường. Ở vì nương trong lòng, ta dư nhi nơi nào đều hảo, là ta cùng cha ngươi không bản lĩnh, chiêu không tới như vậy tốt con rể, nương nghĩ, nếu không thể các mặt đều chú ý, liền ngẫm lại ngươi đệ nhất muốn cái gì, muốn hắn đức hạnh hảo vẫn là tài tình hảo, hoặc là sẽ đau người. Vẫn là muốn đỉnh đến khởi môn hộ Người muốn hắn có Những mặt khác lược thiếu chút nữa Nên bao dung liền nhiều bao dung Phương Dư mấy năm nay đi theo tổ mẫu Cùng mẫu thân đi ra ngoài đi lại quá Số lần tuy rằng không quá nhiều Cũng đủ nàng minh bạch chính mình Cùng mặt khác những cái đó Phụ huynh chính đương quyền quý nữ trên lệch ở đâu Nàng tổ phụ là quân vương Nàng là đương kim thánh thượng đường chất nữ Tuy là hoàng thân Lại không bằng rất nhiều đại thần gia nữ nhi hảo thuyết thân Là có điểm tiếc nuối, lại tưởng tượng làm công chúa cũng không nhất định có thể tuyển thượng hợp tâm ý phò mã, còn có không thể không xa gả hòa thân, chính mình không lo chờ mong quá cao. Mẫu thân lại nói, ngươi tổ phụ cùng phạm đại nhân giao tình hảo, có ý tứ kết cửa này thân, rốt cuộc muốn hay không kết vẫn là xem dư nhi ngươi, ngươi nếu là nghe liền không thích, liền nói cho mẫu thân, thành thân muốn quá cả đời, tổng không thể hai xem xính ghét. Phương dư nghe xong rất nhiều phạm gia thiếu gia hảo chẳng sợ cùng nàng lúc ban đầu muốn gả không phải một loại, lúc ấy cảm thấy cũng đúng, định ra tới chuyên tâm bị gả, gả qua đi hảo sinh sinh hoạt, đừng tiêu trong nhà lại vì nàng nhọc lòng, chính là không nghĩ tới sau lại sẽ có như vậy sự, càng không nghĩ tới phạm gia ở bên ngoài kinh doanh thanh danh hảo, cũng không phải mỗi người đều giảng đạo lý, lại tiêu phụ thân một kích, trực tiếp đem sự tình nháo khai đem chậu phân khâu ở nàng trên đầu, kia đoạn thời gian. Tổ phụ mỗi ngày thu thập phụ thân, tổ mẫu cùng mẫu thân cũng giàu túi ruột. Ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không được. Phương Dư không phải thật sự toàn vô ưu lự, nàng ban đêm thổi hội đèn lồng ngấm lại, ban ngày ở mẫu thân trước mặt vẫn là cười khanh khách, cũng cùng mẫu thân làm nũng, như là cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Con An ủi nói khả năng cùng phạm ra thiếu ra khuyết điểm duyên phận. Thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên, kêu mẫu thân không cần ưu phiền. Không ở trong kinh dương ác danh khi. Phương Dư liền không xa cầu quá tìm cái bộ dáng hành vi thường ngày phẩm tính tài tình bao gồm tiền đồ đều tốt hôn phu. Sau lại thanh danh hỏng rồi, nàng càng không dám tưởng, nghe nói vệ ra muốn đi nàng sinh canh, còn nói là vì vệ ngạn muốn, Phương Dư thật thật tại tại hoảng hốt nửa ngày. Nàng xưa nay hái pha trà ăn, ngày đó lại nấu hư hai hồ, thật khó đến tâm tư không ở nước trà thượng, liền không ngừng suy nghĩ sao lại thế này. Vì cái gì đâu? Trong kinh rõ ràng có như vậy nhiều quý nữ thích hắn. Khó, chẳng lẽ có nỗi niềm khó nói. Phương Dư kêu này ý niệm dọa đến, phục hồi tinh thần lại gõ gõ đầu. Suy nghĩ nhiều, nhất định là suy nghĩ nhiều. Nàng khó được ngu như vậy khí, mẫu thân thấy còn chê cười, hỏi, như thế nào còn cảm thấy là đang nằm mơ. Đúng vậy, nghe phụ thân nói qua bầu trời sẽ không rất vàng, thật rất mười chi tám chín là bấy dập. Xong bạc chính là trước cho người ta đưa tiền mới có thể từ người trong túi lấy tiền. Này nửa câu sau Phương Dư không dám nói ra. Nàng nương đã cởi khai, hắn vệ ra còn dùng đến phí tâm phí lực thiết bộ lửa gạt chúng ta. Dư nhi ngươi suy nghĩ nhiều. Phương Dư gật gật đầu, nữ nhi cũng không có gì đáng giá nhân ra lửa gạt, chỉ là không rõ. Ngươi không rõ hắn như thế nào nhìn chúng ngươi. Cái này nương cũng nói không tốt. Có lẽ hắn ngẫu nhiên gặp qua nữ nhi của ta liền thích. Cũng có thể có mặt khác lý do, thật muốn biết về sau có cơ hội ngươi hỏi bản nhân đi. Phương Dư tử vệ phu nhân muốn sinh canh khởi chính là hoàng hốt, đãi hỉ sự định ra, nàng còn cảm thấy không chân thật. Lúc này thấy vệ ngạ, thấy rõ ràng minh bạch lúc sau phát giác đối phương so nàng trong lòng tưởng còn muốn xuất sắc, đầu liền càng tròn váng. Nàng cảm thấy chính mình thật vất vả, thật vất vả mới chưa cho khang quận vương phủ mất mặt. Nàng thuận phụ thân ý tứ kêu một tiếng vệ công tử. Nàng cha hận sắc không thành thép à, ngươi cái ngốc nữ, đều đính thân còn kêu cái gì vệ công tử. Vệ ngạn dơ dơ lên môi, kêu ta vệ ngạn hoặc ca ngạn đều được. Sau lại lại nói gì đó, đến tịch thượng ăn chút cái gì, phương dư đều nhớ không rõ lắm. Chỉ nhớ rõ vệ ngạn cùng phụ thân nói chuyện khi góc cảnh rõ ràng đẹp sườn mặt, hắn đa số thời điểm biểu tình đều đạm, cười rộ lên lại giống phá băng dường như tuy rằng chỉ mang một chút ý cười, nhìn lại phi thường ấm. Ngày ấy tiễn đi khách nhân, Phương Dư bắt đầu sinh ra tưởng vẽ tranh tâm tư, nàng đuổi rồi bên người hầu hạ nha hoàn, dùng nửa cái buổi chiều để bút câu ra phúc vệ ngạn tiểu tượng. Nàng ở tiểu trong thư phòng vẽ tranh khi, vệ ngạn đã về đến nhà, trở về liền nên đón một đợt linh hồn khảo vấn. Nhưng nhìn đến người, vừa lòng không? Cháu dâu trông như thế nào? Là cao lùn béo vẫn là gầy. Đôi mắt lớn không lớn, miệng hồng không hồng. Ca, đại ca ngươi không vội uống trà, ngươi nói chuyện nha. Hắn mãi, mẹ hắn, nàng muội muội toàn đến trước mặt tới, đều ở quan tâm hắn cảm tình này sinh trạng huống. về ngạn phi thường cảm động, cũng nói cho đại gia, trông như thế nào. Còn không phải là một cái cái mũi hai chỉ mắt. Nô thị đặt mông ngồi hắn bên cạnh, nhấc chân nhẹ đá hai hạ, đường giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Thành thật công đạo kia cô nương người thích không? Mãi! Đừng mại an ấy hỏi ngươi gì ngươi nhưng thật ra nói thẳng. Không biết ngươi nương trong khoảng thời gian này đều lo lắng đề phòng. Ngươi nói ngươi tin nàng ánh mắt, nàng tuyển ngươi đều thích, nàng này không phải là trong lòng không đế. Hôm nay nhìn thấy đi, ngươi liền hồi ta một câu chung không vừa ý. Về ngạn tưởng dối tay đi bưng trà chén, mượn uống trà động tác che lấp một chút trong lòng ngượng ngùng. Nhưng vẫn là không che khuất, này không, hắn một bên lô hai lặng lẽ đỏ. Nếu như vậy còn có cái gì không rõ? Nô thị vô đuổi, được rồi, không hỏi ngươi, ta đã biết. Phúc nữ ngồi ở bên kia, cắn điểm tâm hỏi hắn, ta tẩu tử là cái dạng gì? Các ngươi thích nàng cái gì? Ngươi tiểu cô nương ra hỏi cái này làm gì? Quan tâm ngươi à? Về Ngạn nghĩ nghĩ, không có gì để nói, chính là nhìn rất hợp ta mắt duyên, cũng không phải đẹp nhất, chính là gọi người thoải mái. Xem muội tử còn muốn hỏi tiếp đi xuống. Vệ ngạn nhanh chóng quyết định tách ra đề tài, ta qua đi cùng bọn hắn một nhà đàn ông đều liêu quá, cảm giác ta nhạc phụ cùng mãi nhất định thực hợp nhau. Hắn một mở miệng ta liền cảm giác hết sức quen thuộc, hắn nói thượng câu ta đều có thể đoán được hạ câu là cái gì. Nô thị tới hứng thú, hỏi, cùng ta rất giống. Giống? Mặc kệ là mang chửi người vẫn là khen người đều cực kỳ giống. Rất giống ruột thịt mẫu tử hai cái. Vệ ngạn không nói như vậy, hắn gật gật đầu. Lão thái thái nhớ tới phía trước nghe nói tương lai cháu dâu cái kia không đáng tin cậy cha tìm tới phạm ra đi đổ cửa mắng trời mắng đất, nàng còn hồi ước khởi năm đó chính mình đưa Kim Hoàng trở về thời điểm, phản phất cũng mắng quá một cái quên họ gì hàn lâm quan, mắng xong cảm giác thiên đều làm, tâm tình tươi đẹp đến giống như ba tháng thiên nhi. Có hỏa phải phát, có khí phải ra, buồn không nghẹn hư bản thân. Có thể xông lên nhân ra cửa đi chửi má nó chính là xuất tính người. Đối lao thái thái ăn uống. Nàng liên thích có một nói một, đừng trong lòng chín khúc mười tám con ý kiến lớn hơn thiên, giáp mặt nghẹn không ra cái giám. Cái loại này thoạt nhìn khoan dung rộng lượng gì đều không so đo thực tế trong lòng loanh quanh lòng vòng nàng nhất không thích. chỗ khó chịu. Chương 204-204 Phiên ngoại Lúc sau mấy ngày, thượng thư phủ nô tài hướng khang quận vương phủ chạy tranh, đưa đi thiệp mời một trường, nói vệ ra tuyết khê làm ông chủ. Thỉnh Phương Dư tỷ muội 10 tháng 18 qua phủ tiểu tụ. Phương Dư xem đến hồ đồ, cầm thiệp liền đi nàng mẫu thân trong viện. Nàng đem thiệp chiều mẫu thân đệ đi, nói, nữ nhi không suy nghĩ cẩn thận, đây là tầm thường tụ hội hoặc là nói 10 tháng 18 là ngày mấy. Tâm thương tụ hội như thế nào? Là đặc thù nhật tử lại như thế nào? Phương Dư ngồi vào nàng mẫu thân bên người, phùng trà nóng đưa cho mẫu thân làm uống một ngụm, mới nói. Là tiểu thư gian tầm thường tụ hội liền không nên quá mức long trọng, nếu là ngày mấy, liền phải châm trước một vài. Ta vừa mới liền ở cân nhắc, lăng không nhớ tới, mẫu thân có biết sao. Nàng nương thong thả ung dung gắt xuống bát trà, giắt thượng nữ nhi tay, cười nói, ta muốn nhớ không lầm. Ngày đó nên là vệ ra tiểu thư sinh nhật, đánh giá chuẩn bị tiểu bãi một bàn, cùng khuê trung tỉ mỗi mấy cái náo nhiệt náo nhiệt. Ngươi quá khứ là muốn mang cái lễ, không nên nhẹ. Cũng không nên quá nặng, chiếu nương thường lui tới dạy ngươi niết hảo đúng mực. Đến thượng thư phủ đi trước bái kiến hắn trong phủ lao thái thái cùng thái thái, lưu cái ấn tượng tốt, về sau qua môn nhật tử có thể hảo quá chút. Phương Dư gật đầu, ta nhớ kỹ. nay vệ ra tiểu thư nương nghe nói qua, bởi vì là trong phủ độc nhất cái nữ nhi, sinh ra lại rất được sủng, nàng muốn so mặt trên hai cái ca ca thiên chân xuất tính, nhưng cũng là dễ nói chuyện người, gặp mặt cần không thật cẩn thận. Đương Nương sợ nàng Khẩn Trương, nhiều lời vài câu, Phương Dư Đảo còn hảo, nàng lấy về thiệp một lần nữa xem qua, cười nhạt nói, tổ phụ cùng ta nói, thấy tự như gặp người, vệ tiểu thư này bút tự sinh đẹp nho nhã đoan chính, nhìn có chút ý tứ, có thể thấy được đó là vị thường đọc sách thường tập viết theo Mâu chữ yêu thích lịch sử tao nhã tiểu thư, cùng ta đương có chuyện nói, Mâu thân chớ có lo lắng. Ngươi a ngươi, tâm tư tổng như vậy sao? Nương tử trước liền suy nghĩ Cha người hắn nếu là có chút tiền đồ, con ta bảo đảm có thể chọn ra như ý rể hiền phong cảnh đại gà. Phương Dư ru mắt, nhìn làn váy hạ dày theo tiêm nhi nói, hiện giờ như vậy, như thế nào nương còn không hài lòng. Phóng nhãn trong kinh, nào còn có càng tốt. Nàng nương cười đến mi không thấy mắt, bớn cật nói, này liền hộ thượng. Xem ra con ta đối tương lai hồn phu rất là vừa lòng. Ta nói không đúng sao. Nương nhưng thật ra tìm kiếm cái càng tốt tới. Là, về ngạn hắn chính là xuất sắc nhất cái kia, nhưng đừng lại làm khó dễ ngươi nương. Mẹ con hai người nói tới đây, đều cười rộ lên. Vãn chút thời điểm, Phương Dư trở lại bản thân trong viện, bắt đầu cân nhắc nên chuẩn bị cái gì đưa cho tương lai tiểu cô. nghĩ suy nghĩ lại bay một đoạn, thầm nghĩ 18 ngày đó liền phải chính thức bái kiến vệ ra láo thái thái cũng thái thái. Vừa rồi nói được nhẹ nhàng, nàng trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Còn có... Nghe nói hàn lâm viện tương đối thanh nhàn, bọn họ nha môn phong đến tương đối sớm, không biết có thể hay không thấy vậy ngạ. Phương Dư miên man suy nghĩ một hồi, đống nhiên đứng lên, ngươi đi một chuyến, đi nhị bá trong phủ tìm Phương Y, thỉnh nàng 10 tháng 18 buổi ta đi tranh vệ phủ, nhớ do nói rõ, là ứng vệ tiểu thư chi mời hạ này sinh nhật. Lao quận vương không ngừng một cái nhi, nhưng con vợ cả, liền Phương Dư chi phụ. Mặt khác trên giới đều còn có con vợ lẽ. Những cái đó con vợ lẽ ở thành thân sau liền phân ra đi sống một mình. Cách đoạn thời gian lại đây cấp lao quận vương cũng quận vương phi thỉnh an, ngay thường không đến trước mặt trước mắt. Phương Dư nàng phụ thân không phải huynh đệ bên trong nhiều tuổi nhất, lại bởi vì đầu một cái sinh nữ, xử Phương Dư thành tỷ muội chung lớn nhất cái kia, đối ngoại mới nói nàng là khang quận vương đại cháu gái. Nàng lúc sau chính là năm 14 vương nghi, lại phía dưới là phương phỉ. Lúc trước bởi vì phạm gia khiến cho phương dư hỏng rồi thanh danh, thiếu chút nữa khi khóc mấy cái tỉ muội, đặc biệt tính liệt phương phỉ, lại nói tiếp liền hận không thể xé kia toàn ra miệng. Còn nói khang quận vương phủ chẳng sợ xuống dốc cũng là hoàng thân, không đến cho người ta tùy ý trà đạp. Đến sau lại tình huống có chuyển cơ, vệ ra thỉnh động hoàng hậu nương nương, nói thành vệ ngạn cùng phương dư chuyện tốt, trong nhà tỷ muội một phương diện cao hứng các nàng không cần đi theo bị liên lụy, cũng có chút hâm mộ ai cũng chưa nghĩ đến nàng nhân duyên lại ở chỗ này. Phương Dư chuyện tốt định rồi, đi theo nên đến phiên phương nghi, cho nên nàng mới nghĩ là muội muội cùng bản thân một đạo đi, đuổi một đuổi các tiểu thư bãi, lộ cái mặt, hảo kêu bên ngoài biết khang quận vương phủ còn có như vậy vị tiểu thư, không chuẩn liền có thích hợp nhân duyên tìm tới môn. vệ tiểu thư đều thỉnh ai nàng không rõ ràng lắm, có cái quen biết tỷ muội ở bên cạnh có thể tráng tráng gan, trong lòng lược kiên định chút. Kia đầu Phương Nghi bao gồm nàng mẫu thân nghe nói lúc sau cũng cao hứng, khác không nói, có thể nhận thức vệ tiểu thư người như vậy, luôn là sự tính tốt, vệ tiểu thư khai sinh nhật bản tiệc đoạn sẽ không kém. 18 ngày đó, hai tỷ muội thu thập thỏa đáng mang lên nha hoàng thừa xe ngựa đi vệ phủ, Phương Nghi là vàng tơ một thân, đến nỗi chủ nhân ra trọng điểm tưởng thỉnh Phương Dư, thượng thân là màu hồng nhạt đoàn áo, phía dưới xứng san hô phần váy, trên cổ còn đeo cái bạch hồ mau vây lánh. Nàng ra cửa khi ăn mặc áo choàng, tiến vệ ra lúc sau liền gửi ra giao cho nha hoàng trong tay. Tháng 10, kinh thành đã hạ quá tuyết, bên ngoài lạnh. Vào nhà liền rất tấm áp, vệ ra lao thái thái ngồi ở đại nữ khách phòng khách nhất thượng vị, tay trái vị là thượng thư phu nhân, bên phải còn có hai cái nữ quyến, xem khi chất liền không phải rất giống quan thái thái, không như vậy thanh quý, trên người tiền mùi vị trọng chút. Phương Dư thoáng nhìn thoáng qua. Đi theo tiến lên đi bái kiến lao thái thái cũng thái thái. Phương Nghi đi theo đã lệ. Khương mật cùng các nàng giới thiệu đối diện ngồi, nói là vệ ngạn bá mẫu cùng đường tẩu. Hai bên đánh qua đối mặt, chuẩn bị ngồi xuống, nhất phía trên lao thái thái vươn tay, ngươi tới, đến trước mặt tới cấp ta nhìn nhìn, này trong phòng ánh sáng ám, cách quá xa ta xem không rõ. Thượng kinh Mau 20 năm, nô thị nói chuyện đã sôi thai nhiều, không giống sớm nhất một trương miệng chính là thổ mùi vị. Bất quá nàng này dọng cùng nhà khác Lao Phu Nhân rốt cuộc bất đồng, Phương Nghi thấy nhiều quận vương phi diễn xuất, nàng có chút không tói quen. Nhưng thật ra Phương Dư, ngày ngày đối với nàng không đàng hoàng tra, hôm nay vừa thấy vệ Lao Phu Nhân thế nhưng cảm giác có chút thân thiết. Nàng không chút hoang mang đi phía trước đi rồi vài bước, đi vào ngô thị trước mặt, áp xuống trong lòng kia một chút sợ hãi, dương mắt chiều ngô thị nhìn lại. Đều không cần đánh giá quá nhiều, này ánh mắt ngô thị nhìn liền thích. Nó trong trẻo, sạch sẽ. Liên phải giống như vậy đi ra thoải mái hào phóng, mới sấn đến khởi nhà mình xuất sắc nhất tôn tử. Nô thị vô vô bên cạnh, làm nàng liền ai nơi này ngồi, phương dư không dám, nàng thỉnh một bên hầu hạ ma ma dọn cái lược lùn chút ghế theo tới, còn đâu lao thái thái bên người, bản thân ở trên ghế theo ngồi xuống. Như vậy đã không cùng lao thái thái cùng ngồi cùng ăn, lại ai đến gần, phương tiện lao thái thái lôi kéo nàng tay lao việc nhà. Khương mật đêm này đó xem ở trong mắt, thầm nghị đứa nhỏ này nhìn cũng không lao thành, tâm tư đảo thật là xảo, hoa không quá nhiều, đáp lại lại có thể gai đúng chỗ ngứa, rõ ràng là quận vương phủ quý nữ lại cùng lao thái thái kém hai bối, nàng hai người còn có thể nói cao hứng. Đương nhiên chủ yếu là Nô Thị nói, Phương Dương nghe. Nô Thị nói đến phạm gia khinh người quá đáng, nói cha ngươi làm rất đúng, không đến nhẹ nhàng buông tha hắn, kia toàn ra liền xứng đáng thiếu mắng. Phương Dư nhớ tới nhà mình phụ thân ở tổ phụ tổ mẫu trước mặt đúng lý hợp tình bộ dáng, liền dạng ra cười tới, cười đến không sai biệt lắm lại ngượng ngùng nói, lòng ta vẫn là cảm kích, đều nói làm việc tốt thường gian nan, nếu không phải sinh kia phiên cúc triết chỉ sợ cũng không có hôm nay. Nô thị vô vô nàng tay, cũng có đạo lý, lại nói tiếp họ phạm cha vẫn là quốc tử giám tế tiểu, về ngạn hắn ở quốc tử giám độc như vậy nhiều năm, cuối cùng thi đậu trạng nguyên. Về sau thành thân thời điểm nên thỉnh hắn tới ăn ly rượu. Phương Dư. Liền, liền nói đến thành thân. Nô thị lại nhìn về phía con dâu khương mật, tam tức phụ các ngươi không phải nhìn nhận tử, định ra không có. Tốt như vậy khuê nữ làm vệ ngạn sớm một chút cưới trở về, đường rong rong dài dài. Năm sau xuân thu đều có ngày tốt. Đầu xuân quá đuổi, liền định ở mùa thu. Ta nhớ rõ lao tam cưới ngươi chính là ở hắn 20 tuổi cái tia thu. Vệ ngạn sang năm cũng là hai mươi. vừa lúc. Nương nói như vậy, ta đuổi Minh đi tranh quận Vương Phủ, cùng bên kia thương lượng nhìn xem. Phương Dư liền ở trước mặt, làm nô thị lôi kéo tay, nghe nàng thương lượng làm hỷ sự nhật tử. Lại đây phía trước nàng liền không ngừng một lần nghe nói nhà này lao thái thái tắc phong dũng cảm. Hôm nay vừa thấy, quả thật là thống khoái người. Nói xong chính sự, nô thị lại nhớ tới, hỏi. Vệ ngạn hắn có biết hay không hắn chuẩn tức phụ nhi hôm nay lại đây? Còn có thể không biết. Kêu hắn sao nói? Hắn nói làm ta nhìn làm. Nô thị hỏi nàng nhìn làm là như thế nào cái biện pháp? Khương mật do dự hạ, thật muốn nói. Liên nói như vậy chỉ sợ nhi tử trở về cùng ta nháo. Nô thị vây tay, ngươi lại đây, nhỏ giọng điểm, đơn độc cùng ta giảng. Khương mật thò lại gần nói, là rất nhỏ giọng. Ngồi xuống mặt những người khác bao gồm đứng ở bên cạnh hầu hạ nha hoàn không nghe thấy, nhưng Phương Dư bản nhân nghe thấy được. Nàng nghe thấy vệ phu nhân nói, hắn nói vội xong hàn lâm viện sự liền trở về, làm ta lưu chữ điểm như người. Phương Dư, tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Lời này không giống tân khoa trạng nguyên nói ra. Mấy ngày trước ở quận vương phủ thấy hắn, là thực xuất sắc, có thể dắt người bụng, Phương Dư không cần đi hỏi thăm liền biết trong kinh khẳng định có rất nhiều người khuyên mộ hắn. Ngay cả bản thân ở ngày ấy gặp qua lúc sau cũng khó có thể quên. Nhìn vệ ngạn lại không giống tình nùng ngưỡng mộ người, Phương Dư còn có chút lo lắng, sợ đi không tiến hắn trong lòng. Vệ phu nhân lời này làm Phương Dư sừng sốt, theo sau náo loạn mặt đỏ. Sau lại tỉ muội hai cái làm nô tải lánh đi tuyết khê kia sân, nàng từ phòng khách đi ra ngoài, thổi gió lạnh mới cảm giác trên mặt nhiệt năng biến mất chút. Chuẩn tức đi ra ngoài, Khương Mật hỏi bà bà như thế nào xem. Ta tuyển cô nương này, nương nhìn con hành. Khá tốt, không phải cao cao tại thượng, cũng không thiển mặt lấy lòng ta. Ta lôi kéo nàng nói nửa ngày nàng đều không có không kiên nhẫn. Há mồm nói cái lời nói ta nghe cũng còn thoải mái. Trần thị cười, nếu không sao nói là quận vương phủ tiểu thư. Có thể cùng người thường ra giống nhau. Nghe đại thuận nói nàng ra cùng đã băng hà lão hoàng đế là huynh đệ. Như vậy tính xuống dưới nàng là đương kim hoàng thượng đường chất nữ đúng không? Hoàng thân quốc thích a, Nô thị đều lười đến phản ứng nàng, trần thị bản thân cũng có thể nói được mùi ngon, lại nói, nhà các ngươi cái này nhưng thật ra thuận lợi, này liền định ra tới, sang năm đều chuẩn bị cưới vợ vào cửa, ta xuân sinh còn không có tìm lạc. Dọn đi lên kinh thành tới khác đều hảo, duy độc làm mai phiến thoái. Nếu là ở quê quán, ta tùy tiện có thể ở huyện thành cho hắn tìm kiếm một cái, đến bên này một phương diện năm đầu quá ngắn người quen vẫn là không nhiều lắm còn có chính là nhà ta có tiền đồ chính là hắn ca ca đại thuận làm huynh đệ thiếu chút nữa rất nhiều nhìn chúng nhà của chúng ta đế đều chướng mắt hắn người này ta cũng không biết nên làm sao tính lên xuân sinh cùng các ngươi vệ ngạn là cùng năm sinh xuân sinh đại một tháng hắn tức phụ nhi còn không biết ở đâu lao thái thái không nói khương mật nói khác ta còn có thể giúp tẩu tử cái này ta cũng là hưu tâm vô lực chính là lao lao cũng không nghĩ muốn đệ muội giúp ta Ngươi nhận thức tất cả đều là quan gia thái thái, nào giúp được Xuân Sinh. Việc này ta coi còn phải dựa Đại Thuận, hắn mấy năm nay nhận thức những người này, không giống ta cùng đương ra đi ra ngoài chính là hai mắt một sở soạn. Nói đến Đại Thuận, hắn kia thư còn không có viết xong sao. Đã bao nhiêu năm, đệ mỗi ngươi là nói viết lao tam kêu bộ. Xong là xong rồi, hắn nói muốn tu một bản thảo, nói thời trẻ viết rất nhiều đồ vật không hài lòng tưởng sửa sửa. Khả năng muốn cái 1-2 năm, sửa xong lại ra cái nguyên bộ, mặt sau liền chuẩn bị viết tân. Phương hướng định rồi sao? Trần thị không lớn rõ ràng, nàng nhìn về phía con dâu lưu thị, lưu thị ngượng ngùng nói, định là định rồi. Như thế nào? Còn có vấn đề? Cũng không phải vấn đề. Ngươi nói thẳng, nói rõ, đừng có rông dài. lư thị căng ra đầu nói, đại gia liền biết mau đản đạp hư xong hắn thúc thúc vệ thành chuẩn bị đạp hư đường đệ vệ ngạ. Nói phải đợi hai năm đem sách cũ tu một bản thảo cũng là đang đợi vệ ngạn xác định hảo phát triển phương hướng, làm ra điểm danh đường, hắn này đầu mới hảo định thư danh định nhạc dạo. Nô thị khí vui vẻ, ngươi đại phòng đầu góc là toàn cấp mau đàn. Hắn đảo linh hoạt. Lưu thị ngươi nói hắn tính toán viết nghiên mực, hắn cùng người thương lượng quá không có. Người đồng ý sao? phảng phất thương lượng quá, đường đệ ý tứ là chỉ cần không bôi đen hắn liền cấp viết. Nô thị. Khương mật đối Nga, thiếu chút nữa đã quên nghiên mực kia Đức Hạnh, chính là cái thích nghe người chụp hắn mông ngựa. Phòng khách bên này liêu đến thân thiện, bên kia Phúc Nữ cũng hảo hảo xem quá nàng tương lai tẩu tẩu, liền cảm thấy nương ánh mắt đích xác khá tốt, tuyển cái này không giống lúc trước bài đội tới lung lạc lấy lòng nàng những cái đó. Phương Dư cho nàng bị lễ vật liền rất nhã, hai người song song ngồi xuống cũng có không ít những liêu. Phúc Nữ ở nhà mình trưởng bối trước mặt tiểu khí, Đương người ngoài mặt đoan được, nàng ấy năm nay xem thư nhiều, học đồ vật cũng nhiều, liền giống như phương dư am hiểu vẽ tranh, phúc nữ cũng không kém, nàng năm sáu tuổi liền ở họa vị nước. Lại tỷ như phương dư nhàn rôi ái pha trà, phúc nữ thích có thể dưỡng nhan trà hoa, thử chế quá một ít. Hai người nói cái gì đều có thể đáp thượng, thậm chí còn sinh ra hận không còn sớm quen biết ý tưởng tới. Nghe nói đại ca hồi phủ, phúc nữ liền lôi kéo chuẩn tẩu tẩu, tẩu tìm hắn đi. Nàng đem người giao cho đại ca trong tay, cấp hai người lưu lại cái một chỗ cơ hội, nghĩ ra đều ra tới, thuận tiện đi ao cá tử bên kia xái đem thực nhi. Vệ ngạn mang Phương Dư tiến tây viên, đến trong đỉnh ngồi một lát. Mới đầu ai cũng không mở miệng, Phương Dư đang xem viên trung cảnh trí, vệ ngạn xem nàng tới. Giống như vậy có trong chốc lát, vẫn là Phương Dư không nhịn xuống, hỏi hắn đang xem cái gì. Xem ta tương lai phu nhân. Bên ngoài kỳ thật có chút lánh. Phương Dư kêu lời này một tao, mặt đều nhiệt, nàng không đào tới đến tận cùng, xoay lên tiếng, ngươi hiện giờ là Hàn Lâm viện tu soạn đúng không? Ngày thường đều làm chút cái gì? Vội không vội, còn ở cùng lão Hàn Lâm học tập, không tiếp sai sự, không phải nói thứ cát sĩ mới yêu cầu khổ học ba năm, các ngươi Tam đỉnh giáp đi vào cũng muốn học? Muốn, ai cũng không phải vừa đi liền sẽ. Ta tình huống tương đối đặc biệt, ta cùng phụ thân xem đến nhiều, kia bộ ta thuộc. Học tập giai đoạn sẽ không quá dài, năm sau hẳn là liền sẽ bị bắt đầu dùng. Hắn nói dơ dơ lên môi, như thế nào chờ không kịp xem vị hôn phu của ngươi rong rủi quan trường. Người cùng ta trước kia nghe nói không quá giống nhau. Kìa không phải đương nhiên. Ta đối với người nếu là cũng cùng đối người khác giống nhau, người nên khóc. Vệ ngạn nói xong, Phương Dư nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Lại nói, vì cái gì ở bên ngoài lạnh như băng. Cái này à. Là cùng cha ta học, hắn nói sụ mặt hiện lao thành, ít nói nhiều nghe mới hảo hôn con trường. Phương Dư bừng tỉnh đại ngộ, lầm bẩm tự nói nói là như thế này a. Vệ ngạn cười mở ra, tự nhiên là như thế này, bằng không còn có thể là cá nhân yêu thích sao. Hắn nói chiều Phương Dư vươn tay. Hỏi làm gì? Hắn nói, ngươi tay cho ta. Tay cho ngươi làm gì? Ra tới như vậy đã nửa ngày, ta xem ngươi lánh không. Ta xuyên áo choàng, không lạnh. Không lạnh a, Không lạnh cũng bắt tay cho ta mượn, ta còn quái lánh, người cấp che che. Thật đáng tiếc không làm lão phụ lão mẫu thấy một màn này, nhìn đến đến hảo một phen cảm khái. Nhà mình heo con rốt cuộc trưởng thành, đều biết cùng cải trắng. Hán từ nhỏ đầu góc linh hoạt, ý tưởng so với ai khác đều nhiều, tiến học về sau cũng là tuyệt đỉnh thông minh, hiện tại chỗ khởi đối tượng tới kịch bản đều so với người bình thường nhiều. Ở Phương Dư trong lòng thuộc về vệ ngạn đạm nhiên lạnh lùng hình tượng ở suy sụp sụp. Nàng đảo không cảm thấy khó có thể tiếp thu, còn có chút hứa nhảy nhót. Vệ ngạn này lười nhác mang điểm vô lại một mặt càng chân thật cũng càng tươi sống, liền cảm giác trong lòng trang giấy giống nhau đơn bạc người từ hôm nay trở đi sống lại. Phương Dư đôi tay phủng hắn thon dài thon chắc khớp xương rõ ràng tay, nghiêm túc cho hắn che lại. Qua một lát cảm giác cấm áp nàng mới vừa bung ra. Tưởng nói này bên ngoài lạnh lẽo bằng không về phòng đi thôi. Về ngạn liền hướng bên người nàng nhích lại gần, ngồi gần điểm, thay đổi chỉ tay đưa qua đi. Chương 205 205. Phiên ngoại. Phương dư các nàng tỷ muội gia vệ phủ khi, đã là trạm vạng, tới gần trời tối. Xe ngựa ở bên ngoài chờ, dù vậy vệ gia người vẫn là không yên tâm, mệnh quản gia một đạo đem người đưa đến Khang quận vương phủ, đãi các tiểu thư vào phủ đi, quản gia mới trở về giao kém. Quận vương phủ này đầu, nghe nói vệ ra còn phái người đưa, này toàn ra ngươi nhìn ta ta coi ngươi, trên mặt toàn vừa lòng. Phương nghi vào cửa tới cấp nàng tổ mẫu thịnh an, liền không chuẩn bị trí hoãn, nói muốn trở về, quận vương phi xử hai cái bả tử bồi nàng. Đem nàng an bài hảo, lại quay người lại, phương dư đã giải áo choàng, tiêu nàng nương lôi kéo nói thượng lời nói. Sau bếp hầm nhật canh, nương làm phía dưới cho ngươi thịnh đi, hôm nay đi thượng thư phủ còn thuận lợi. Phương Dư gật đầu, nói thuận lợi. Ta nhưng thật ra không cơ hội đứng đắn tới cửa đi bái phỏng, chỉ là nghe nói chút, lại muốn nói này bên ngoài truyền nói trước nay đều là thật thật giả giả khó có thể phân biệt. Hảo cô nương ngươi hôm nay cái tới cửa đi nhìn, ngươi nói một chút. Nương muốn nghe cái gì? Hắn trong phủ lão phu nhân thật giống bên ngoài truyền như vậy. Ta chỉ là đi gặp một mặt, đáp nói mấy câu bãi, quá sâu nhìn không ra, chỉ biết vệ lão phu nhân khá tốt nói chuyện so chúng ta bình thường thấy những cái đó lao thái thái nhóm thẳng một chút ta nghe nhiều phụ thân như vậy giảng thấy nàng lao nhân ra còn rất thân thiết vệ phu nhân đâu nói cái gì không có giảng đến cái này phương dư mặt có chút hồng nàng ngượng ngùng nói vệ phu nhân nói vun vào kế này hai ngày chọn cái thời điểm quá chúng ta phủ có việc cùng ngài thương lượng chuyện gì ngươi nói rõ còn muốn nương thúc duột hỏi sao phương dư sở trường chăn chán Ở nàng nương bên thai nhỏ giọng nói hai câu, nàng nương một chút cao hứng lên. Quân vương phi thấy, hỏi nàng rốt cuộc chuyện gì. Cười nở hoa đều. Nàng nói vệ phu nhân giải thích năm xuân thu đều có ngày tốt, kia ra lão phu nhân nói đầu xuân quá đuổi, xem có phải hay không mùa thu đem hỷ sự làm. Vệ phu nhân chuẩn bị hai ngày này quá nhà chúng ta tới, hỏi một chút chúng ta này đầu cách nói. Sang năm mùa thu. Nhưng thật ra không sai biệt lắm cũng đủ đem của hồi môn đặt mua thỏa đáng. Quận Vương Phi khởi điểm gật gật đầu, lại toát ra một chút không tha, nói nàng cũng mới 16, việc hôn nhân định rồi còn tưởng ở lâu 2 năm, kết quả vệ ra sốt ruột cưới tức, chỉ sợ lưu không được. Cách như vậy gần, cho dù gà cho, cũng có thể thường xuyên trở về cùng ngài thỉnh an. Tổ mẫu đừng nói nói như vậy, cháu gái nghe xong quái khó, khó chịu. Quận Vương Phi cười như không cười chiều nàng nhìn lại, không nhìn ra ngươi khó chịu. Ngươi này tâm nhà, đã bay đến vệ ra đi. Ta nhớ tới năm đầu nói cùng phạm ra kết thân, ngươi tràn đầy không sao cả, chính là gà cũng có thể không gà cũng có thể toàn bằng trong nhà làm chủ y tứ. Thay đổi vệ ra vệ ngạn là bất đồng, các mặt đều bất đồng. Dư nhi ngươi hôm nay đi vệ phủ thấy không gặp hắn. Nói chưa nói thượng lời nói. Tổ mẫu hỏi cái này làm chi? Còn không phải quan tâm ngươi, tưởng biết hắn đối đãi ngươi như thế nào. Các ngươi ở chung lên còn không có trở ngại. Phương Dư gật đầu. Quang điểm đầu ta thấy thế nào đến minh bạch. Ngay nhất anh Minh, làm sao xem không rõ. Rõ ràng là muốn cười lời nói cháu gái, nháo ta mặt đỏ, xem ta ngượng. Quận Vương Phi nghe, cười mở ra, được rồi, ta đã biết, ngươi nên là cực vừa lòng hắn. Lúc này có nhà hoàn đoàn canh chung tới, bên cạnh đương nương liền cho nàng múc một chén nhỏ, làm uống hai khẩu. Phương Dư uống xong nhiệt canh. Gác chén, xoa xoa miệng mới nói, tổ mẫu cùng mẫu thân đều đừng treo cho ta, ta cũng cùng ngài nhị vị nói, vệ ngạn là thực tốt. Làm trường bối nghe xong lời này, biết nàng là thật cao hứng gả kia ra đi, mới triệt triệt để để yên lòng. Sau lại khương mật quả thực tới khang quận vương phủ, còn mang theo nữ nhi một đạo. Nàng cùng quận vương phi cùng với phương dư mẫu thân nói chuyện chính sự, làm phúc nữ cùng nàng chuẩn tẩu tử tiến vườn đi dạo. Phương Dư lúc trước làm phúc nữ lên xem qua thượng thư phủ, lúc này trái lại chiêu đái tương lai tiểu cô, cũng mang nàng nhìn quận vương phủ nội cảnh trí. Con đừng nói, chẳng sợ khang quận vương nhàn thật nhiều năm, hắn rốt cuộc là cái ái thưởng cảnh ái làm thơ từ văn trương nhà sĩ, thác hắn phúc, quận vương phủ so hảo chút nhà cao cửa rộng đại trạch đều phải trông được, bên trong cảnh đẹp không ít. Phúc nữ đi theo dạo qua một vòng liền nhìn ra vương ra ra nội tình, thật là quái thâm. Nàng một bên xem còn cấp bồi không phải, đằng trước ta tự mình đưa thiếp mời thỉnh phương dư tỷ Tỷ, người lại đây ta lại không đem người tiếp đón hảo, nhịn qua ý không đi. Người sinh nhật, còn có mặt khác khách nhân tới, sao có thể quang tiếp đón ta? Mặt khác khách nhân nào có tỷ Tỷ quan trọng? Nghe nương ý tứ, sang năm chuẩn bị làm ca ca đem hôn sự làm, đến lúc đó chúng ta chính là thân mật toàn gia người. Thật muốn thời gian quá nhanh chút, làm sang năm sớm một chút đến. Ta cũng hảo đổi giọng gọi tẩu tẩu. Ta tính nghe minh bạch. Người là trêu ghẹo tới. Phúc lĩu cười đến mắt con cong, nàng chắp tay trước ngực, một bộ xin khoan dung bộ dáng. Đừng cùng ca ca cáo trạng, đều hắn biết nên niệm ta. Vệ ngạn hắn thoạt nhìn lạnh như băng, kỳ thật thực có thể nói sao? Là đại ca sao? Hắn từ trước kia liền rất ái nhọc lòng. Nghe nương nói nhị ca lúc mới sinh ra, đại ca nhìn hắn trừ bỏ ngủ chính là ăn, cũng không mở miệng còn đương người làng ốc, mỗi ngày nhắc mãi đệ đệ ngu như vậy làm sao bây giờ. niệm xong liền méo nắm tay đi hăng hái nỗ lực nói phải có đại tiền đồ, làm ca ca đến che chở đệ đệ. Đó là đại ca 4 tuổi nháo chê cười, nghe nói qua một năm, đến nhị ca há mồm học nói chuyện hắn mới tin tưởng người trong nhà thật không lừa hắn, mới vừa sinh hạ tới mãi hoa hoa chính là sẽ không nói. Phương Dư tưởng tượng một chút tiểu đậu đinh nghiêm túc phạm sầu, tưởng tượng hắn mãi thanh mãi khi nói đệ đệ là ngốc làm sao bây giờ. Nghĩ liền nhịn không được, cười khai. Phúc nữ có nghĩ thầm kéo gần chuẩn tẩu tử cùng ca ca quan hệ, hảo kêu nàng nhiều giải ca ca, lại lựa nói vài món sự. Nàng nói được sinh động như thật, nói cao hứng còn dùng kia trương hơi mang một chút tính trẻ con sáng như xuân hoa mỹ nhân mặt học biểu tình học câm điệu. Đem phương dư đậu đến thẳng ôm bụng cười, trong vườn tiếng cười liên tục. Nàng hai nhau đến vui vẻ lúc sau có Mama ma lại đây chị dâu em chồng hai cái đúng rồi cái ánh mắt nhi đồng thời đề khí Thu Khoa trương biểu tình Mama ma lại đây có chuyện gì sao sau bếp mới vừa làm mấy thứ điểm tâm có phải hay không cấp tiểu thư thượng hai đĩa tới thượng đi cũng đem ta gần đây ái dùng kia bộ trà cụ chuyển đến ta cấp tuyết khê muội muội nấu một chén xứng điểm tâm ăn dọn đến bên này đỉnh ân liền nơi này chờ Mama ma lui xuống Hai người lại cười mở ra, phúc nữ ôm nàng cánh tay chỉ hận gặp nhau quá muộn, nói như thế nào không sớm mấy năm nhận thức. Phía trước ta cũng thường cùng nương đi ra ngoài đi lại, đặc biệt khoảng thời gian trước vì ca ca việc hôn nhân thật thấy không ít người. Các nàng những cái đó không biết ta là vệ gia tiểu thư thời điểm đều là đề phòng, biết về sau liền biến thành lung lạc lấy lòng, nói cái lời nói thật cẩn thận sợ ta không cao hứng đến ca ca trước mặt hư nàng. Ta nào có như vậy nhàm chán. Là hắn cùng người qua cả đời, tốt xấu không đều đến bản thân cao hứng. Là muội tử nhiều cái gì miệng? Việc này ta là cũng không hỏi đến. Ta trước kia ra cửa số lần thiếu, mới vừa cùng nương đi ra ngoài đi lại thời điểm còn cảm thấy mới mẻ, sau lại liền chăng ấy, cùng Phương Dư tỷ tỷ ở chung lại rất thoải mái, chúng ta có cái gì nói cái gì, đường tới kia bộ ngươi khen ta ta thổi phương ngươi, thật không thú vị. Phương Dư nghe nàng nói xong, Cũng nói vài câu trong lòng lời nói, ta cũng chưa nghĩ tới có thể nói thượng này một môn thần. Lần trước hoàng hậu nương nương làm mai đem việc hôn nhân định ra tới ta nghĩ còn có chút kính sợ, không biết là kia Phương Diện vào hắn mắt. Cái này a? Ta đáp không thượng, quay đầu lại ngươi hỏi ca ca. Phương Dư vẫy vẫy tay, sau lại ngẫm lại cũng không cần truy cứu cái này, có thể ở chung đến tới thì tốt rồi. Phúc Nưu số tuổi điểm nhỏ, nhưng cũng là mười mấy tuổi cô nương ra. Hai người thấu cùng nhau rất có không có gì giấu nhau tư thế, liêu đến thật là cực hảo. Sau lại khương mật bên kia nói thỏa đáng, khiến người tiến vườn tới tìm nàng, nói chuẩn bị trở về, phúc nữ lôi kéo Phương Dư tay còn lưu luyến không rời. Phương Dư lau khô tay bồi nàng đi phía trước đầu đi, còn đi theo đem người đưa ra nhị môn, xem các nàng vòng qua ảnh bích đi rồi mới hồi nội viện. Xem nữ nhi thần sắc nhẹ nhàng, đương đương hỏi, cùng tương lai tiểu cô ở chung không tồi. Tuyết khê muội muội tính tình hảo, cùng ta cũng rất hợp duyên. Làm ngươi nói đến hắn cả nhà đều là người tốt, thế nhưng không một cái kém, này thật đúng là một môn dẫn theo đèn lồng cũng khó tìm hảo thân. Thật không lừa ngại, vệ ra bên kia phẩm là ta đã thấy đều cũng không tệ lắm, nghĩ đến là nề nếp gia đình hảo đi. Lúc sau Phương Dư cùng Tuyết khê chi gian có chút lui tới, ngược lại vệ ngạn không cơ hội thấy hắn tức phụ nhi, hắn cũng chỉ có thể dặn dò muội muội làm bất tránh cãi. Nhớ lấy không thể bại hoại ca ca hình tượng, lao việc nhà cũng nói cao đại toàn. Ca. Vậy ngạc. Ngươi nói chậm. Vậy ngạ, Thượng thượng thượng hồi ta cùng chuẩn tẩu tử nói ngươi 4 tuổi thời điểm liền lòng dạ thiên hạ nhọc lòng cả nhà, tốt nhất hồi ta cùng tẩu tử chia sẻ ngươi cá nhân yêu thích, nói ngươi hãy xem cái kia mau đản đường ca viết tới thổi phòng ta cha thư, còn có lần trước. Nói đến lần trước Phúc Niu rất là trột dạ, vệ ngạn cảm giác sâu sắc không ổn. Làm nàng thành thật công đạo, đừng chờ ca ca nghiêm hình bức ung. Là ngươi một hai phải hỏi, ta đây nói, ta thật nói. Đừng nét mực, ngươi nói. Kỳ thật cũng không có thực quan trọng, chính là lần trước ta nói lỡ miệng, tiêu nàng biết ngươi nhũ danh niên mực. Ca, ca ngươi bình tĩnh một chút nghe ta nói. Ta kêu nghiên mực không mất mặt, ngươi xem phía trước những cái đó triều đại danh nhân, không cũng có kêu đầu hổ kêu thiết chứng kêu tam hắc. Lại nói ngươi này cũng giấu không được. Quay đầu lại tẩu tẩu vào cửa, núm vũ cao su ra một chạm vào liền cho ngươi rũ ra đi, không bằng trước trải chăn. Cho nên đại ca ngươi hình tượng liền xứng đáng sớm sụp. Vệ ngạn che lại ngực, hoan hoán, hỏi, phương dư nàng nói như thế nào? Chuẩn tẩu tử nói này, nhũ danh nghe chính là muốn khảo trạng nguyên, khá tốt. Thật sự, ngươi biết đến ta không nói lời nói dối. Vệ ngạn mắt lẽ xem nàng, đó là ai cùng ta nói đại ca giỏi quá quay đầu lại lại nói nương tốt nhất, có phải hay không còn cùng đường Hoài cần nói thích nhất tiểu đường ca ca. Lời này ngươi cùng cha cũng giảng quá, ta đều nhớ rõ. Phúc Nưu ha ha ha, vào nhà đi, chúng ta vào nhà đi, đột nhiên lánh đi lên. Chương 206 206. Phiên ngoại. Thuần giả trở về một ngày còn không cảm thấy, đại quốc tử giám tuổi mạt khảo xong, ra xếp hạng, giám sinh nhóm thu thập thỏa đáng về nhà ăn Tết. Vệ Huyên một hồi tới. Đằng trước hai ngày cả nhà còn vây quanh hắn đảo quanh, quá mấy ngày ai thấy hắn đều không mới mẻ, nhật tử liền trở lại thường lui tới. Môi đến năm trước khương mật luôn là rất bận, chẳng sợ trước mặt có hà hoa giúp đỡ, có không ít sự còn phải nàng tự tay làm lấy. Liên tỷ như trong phủ chứng ngục, có phòng thu chi làm tốt, hà hoa ngao mấy ngày thẩm quá một lần, thẩm xong liệt cái đơn tử đem cả năm các hạng phí tổn kết toán ra tới, tiền tiêu vật nhiều ít, tiền thưởng nhiều ít, an mặc chi phí nhiều ít nhân tình lui tới nhiều ít, bắt tính châu đánh minh bạch lúc sau, nàng cầm cuối cùng này đơn tử đi cấp khương mật nhìn, khương mật đã đem tiền chướng cộng lại ra tới, như vậy tính toán, nàng cảm thán nói may mà từ Hoài an trở về lúc sau lại trí ra sản, bằng không tại như vậy đại trạch viện ở, thu chi rất khó cân bằng, linh tinh vụn vật chi ra quá nhiều, la thái thái thấy xa hảo, hà hoa lại đây phía trước khương mật ở ăn gà đen canh, nàng cũng làm ma ma cấp cháu dâu thịnh một chén. Đưa mắt ra hiệu làm nàng ngồi, nói thật nhiều hồi, ngươi xưng ta thẩm thẩm đó là Ta nghĩ công và tư vẫn là phân rõ, nói chính sự phải có cái nói chính sự bộ dáng Khương mật trên dưới liếc nhìn nàng một cái, ngươi hiện giờ càng thêm có quản gia nương tử bộ tịch Ổn được tính, làm việc cũng thỏa đáng, so vừa đến ta trước mặt kia hai năm kiên định nhiều Còn không phải ngài giáo đến hảo, ta giáo là một chuyện, cũng muốn ngươi chịu học lại nhớ tới ngươi mới vừa lên thuyền lúc ấy chữ to không biết hiện tại cũng là có thể đọc có thể viết cũng không cần kiêu ngạo ngươi kia tự nhi còn viết đến không được tốt có thời gian nhiều luyện luyện thầm thầm nói chính là há hoa phùng gà đen canh biên ấm trong tầm tay uống khương mật lại nói lần trước công đạo tân y phục làm tốt sao đi theo muốn ăn tết làm tốt liền chạy nhanh đưa đi các viện cũng hỏi một chút lão thái gia lão thái thái bọn họ còn khuyết điểm cái gì hoặc là muốn ăn khẩu cái gì. Đi theo tới đi lễ trầm rãi muốn nhiều lên, tầm thường lui tới người đăng ký nhận lấy, mặt sau quả đáp lễ một phần không sai biệt lắm, gặp được đưa lễ trọng tới muốn thông báo ta. Trong phủ còn muốn trang điểm một phen, cũ trần trừ tận lúc sau đèn lồng nên quải quải, song cửa sổ nên ráng dán nếu có thể nhìn ra năm mùi vị tới. Này năm trừ tịch ta cùng lao ra chỉ sợ vẫn là muốn bảo cùng, vẫn là giống trước hai năm giống nhau ăn bài làng ngươi đương ra chạy tranh đại ca trong phủ cùng mau đàn nói gọi bọn hắn không đội sống thượng này đầu ăn cơm tất nhiên đều bồi lao thái gia lào thái thái đón giao thừa này đó nhưng nhớ kỹ ta nhớ kỹ đúng rồi còn có há hoa đem canh chén đều thả thỉnh thầm thầm tiếp theo nói khương mật quay đầu nhìn về phía bên người hầu hạ mama mama hiểu ý mang tới cái bàn tay đại màu xanh đen hồ gấm khương mật rũi tay lấy quá không mở ra xem trực tiếp đưa tới hà hoa trước mặt, này cái tiểu bình an khấu ta cầm đi khai quá quang, cho các ngươi mèo con nhi. Mèo con nhi chính là hồ hoa cùng hà hoa sinh hoa, dọn đến bên này nhà cửa tới nửa năm lúc sau có, khi đó trong phủ không sai biệt lắm đã vội xong, đều quá thượng thanh tịnh nhật tử. Hà hoa biên dưỡng thai biên học làm việc, sinh hạ nhi tử lúc sau ngồi 30 ngày ở cữ, ra tới trải lên phụ nhân đầu coi như thượng quản sự đương tử. Cũng liền lúc ấy khương Mật mới biết được Nàng đằng trước vẫn luôn không hoài không phải bởi vì không dễ thụ thai, chính là không nghĩ hoài ở bên ngoài, sợ chầm trễ sự, cố ý tránh. Lên kinh thành lúc sau lại vội hảo một đoạn thời gian, chờ vội đến không sai biệt lắm hai người bọn họ nghị số tuổi tới rồi, là thời điểm sinh, lúc này mới yên tâm hoài. Sinh hạ tới quả nhiên là phù hợp vệ gia truyền thống năm hoa, không có kinh hỉ. Lấy nũ danh thời điểm vốn dĩ sáng sớm nói tùy đương cha kêu cọp con nhi. Vệ thành nói hay là nên kiêng dè một chút, không thích đáng cha hổ, làm nhi tử vẫn là hổ. Vốn tưởng rằng bọn họ sẽ mặt khác tưởng cái, kết quả hai vợ chồng cũng không đàng hoàng, trực tiếp đem tiểu láo hổ trên đầu vương tự cầm, Tiêu hắn đương miêu. Còn nói miêu có chín cái mạng, tiêu mèo con nhi hảo nuôi sống. Mèo con nhi là cả nguyên 24 năm hoài thượng 25 năm sinh, trước mắt là 27 năm đuôi, hắn hơn 2 tuổi. Hà hoa làm trong phủ quản sự nương tử. Trước mặt có cái nha hoàn hầu hạ, kia nha hoàn nàng lười đến mang, xưa nay đều phái đi nhìn mèo con nhi, thi thoảng đem người ôm đi lão thái thái trước mặt, cấp lao thái thái đầu cái thú nhi giải cái buồn. Vệ ra đời cháu từ Mao Đản bắt đầu xếp hàng làm ai, hiện giờ Mao Đản cùng hổ hoa đã có hậu, nghiên mực quá không đến một năm là có thể tiếp tức phụ quá môn, xuân sinh cũng ở tương xem, đi theo nên là tuyên bảo. Tuyên bảo đi chính là hắn đại ca đường xưa, chuẩn bị trước ứng khoa cử bàn lại hôn sự, khương mật còn ở vì an tết làm ăn bài, vệ nguyên hồi phủ lui tới các sân đều đi qua, cho hắn ra ngoài thỉnh qua an, cùng đại ca liêu quá quốc tử giám tuổi khảo đệ mục, hai huynh đệ hảo một phen giao lưu, xoay người lại đi nhìn muội muội, hắn quá khứ thời điểm muội muội ở họa cá chép đỏ, nghe nói nhị ca ca tới, nàng thả bút liền nên đi ra cửa, nhị ca không đi theo nãi cùng nương nói chuyện, như thế nào đến tan nơi này tới. Nói qua, đến xem ngươi.